Lưu Thiên Thụy xem Vân Nhiêu Nhiêu từ mở cửa đến đóng cửa chỉnh thể động tác thập phần lưu sướng, trước sau tốn thời gian bất quá 3 giây, cho rằng nhiêu nhiêu là thay đổi chủ ý. Giây tiếp theo, Vân Nhiêu Nhiêu điên cuồng hướng mấy người phương hướng chạy như điên. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy biết vậy chẳng làm. Chạy mau a. Ở Vân Nhiêu Nhiêu một thanh âm vang lên triệt tận trời tiếng la sau, san nhảy đại môn oanh mã bị tang thi đẩy ra. Một con, hai chỉ, ba con vô số ngao ngao quái an mặc dị thường thời thượng hippopotamus, vẫy 2 giây. Giống hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi nhốn nháo địa sung mấy người chạy tới. Ha ha ha cười chết ta ha ha ha ha. Đỗ đại ở trên xe cười trước ngưỡng sau phiền, vương chính mình ngón tay lau lau cười ra tới nước mắt. Nàng nhìn đầy mặt thâm trầm, trên người tiểu hồng y áo khoác bị đám kia tang thi xé thành một sợi một sợi mảnh vải vân nhiêu nhiêu, lại nhìn không được bật cười. Các người liền như vậy muốn tìm đến mặt thời. Nữ nhân lười biếng mà dựa vào xe toà thượng, bệ nghẽ nhìn chật vật bất ham mấy người. Vân nhiêu nhiêu hung hăng mà răng Nhìn cái này giả báo tình báo nữ nhân, thời khác chuẩn bị tiến lên lao nàng cổ, thả nàng huyết. Nhìn nhìn, nhìn nhìn, cùng các ngươi chỉ đùa một chút, còn sinh khí. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn còn không biết hối cải đối đãi, đầy mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Cố Thanh, "Cố Thanh, mở cửa, cho nàng đá đi xuống." Đỗ Lại ngay vậy, lập tức ngồi ở Vân Nhiêu Nhiêu bên cạnh, tiểu mị mặt thẳng tắp mà ai thượng nữ hài khuôn mặt. "Đừng sao, ngươi cứu nhân ra liền phải phụ trách." Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp rút ra chùy thủ, nàng chịu không nổi. Cái này điên nữ nhân chính là ở chơi nàng. Lạnh băng trùy thủ nhanh chóng hướng nữ nhân huy đi, đố lại thuận thế nghiêng đầu, tay từ biệt, liền đem Vân Nhiêu Nhiêu trong tay trùy thủ bắt được trong tay chính mình. Nay trùy thủ nhưng thật ra độc đáo, chắc không được tiểu mạt thời đem cái kia trùy thủ hái như chân bảo đâu Nữ nhân âm lạnh tầm mắt từ trùy thủ quấn lên Vân Nhiêu Nhiêu. Tiểu cô nương, ngươi cùng mạt thời lại là cái gì quan hệ? Dính nhớp ngôn ngữ cùng tầm mắt làm Vân Nhiêu Nhiêu cảm thấy vô cớ mà nguy hiểm Người như thế nào biết mặt thời cũng có như vậy trùy thủ Vẫn nhiều nhiều bắt được Đỗ đại lời nói trọng điểm Nguyên lai like nàng thật sự gặp qua mặt thời Đố đại vô vị mà nhún nhốn vai Đông nhiên cảm thấy có một tia không thú vị Nàng vốn là muốn nhìn một chút tiểu mặt thời là bị cái gì vương chân Hiện tại xem ra là cái này nữ hài đâu Một cái nghe rất thơm ngọt nữ hài Nàng say mê mà người người không trung truyền đến thiếu nữ trên người hương thơm Chỉ cảm thấy lưu động ở trong máu ướt số đều trở nên hương phấn lên Nữ nhân thuần màu nâu đôi mắt bắt đầu sung huyết, màu mắt biến đạm, thay thế mà là vô tận đỏ thấm. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn ở chính mình bên người câm miệng không nói chỉ vẫn luôn hít sâu nữ nhân, bỗng nhiên cảm giác được một tia quỷ dị. Nàng rốt cuộc cái gì địa vị? Trong nguyên tắc cũng không đối đại này nhân vật. Vô pháp tìm đọc. Hệ thống thỉnh lình xảy ra nhắc nhở làm Vân Nhiêu Nhiêu ánh mắt lập loè một chút. Một cái không ở nguyên cốt chuyện nhân vật, hơn nữa nhận thức mặt thời. Vân Nhiêu Nhiêu cảm thấy có chuyện gì ở dần dần mất khống chế thoát ra nàng nắm giữ ban đêm biệt thự đội viên ở trong một mảnh hát gám nặng ngày ngủ đêm nay không biết vì sao mấy người đều ngủ đến thập phân trầm vẫn nhiêu nhiều cũng là như thế. T. một cái hát xà lạng Yên không một tiếng động mà từ kẹn cửa trùng chui Vân nhiêu nhiều phòng ngủ một trận sương khói hát xà biến mất tại chỗ thay thế mà là một cái tóc dài trần chuồng nam tử. nam nhân đầu tóc thật dài mà đáp ở mắt cá chân chỗ âm nhu diện mạo thập phần mị nhu. tiểu mạc thời Nguyên lai thích như vậy cô nương sao Âm linh tiên trầm thành tuyến, sấn mà nam nhân mặt mày lại lạnh vài phần. A, hắn nhưng thật ra tưởng hảo hảo tồn tại. Nam nhân, hoặc là kêu hắn đỗ đại càng thích hợp, hắn rút đi nhân loại kia nữ tính dơ bẩn túi da, thông thả về phía nữ hài cúi đầu, đem môi mỏng dựa hướng về phía thiếu nữ yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống cổ. Dù sao cái kia túi ra đã hư thối, không bằng đêm nay ăn no nê liền trực tiếp rời khỏi. Hắn trầm mê mà ngửi một ngụm, môi khẽ nhếch, hai cái sắc bén răng nọc liền xuất hiện ở nam nhân trong miệng. Giang nọc khắc chế độc tố, trực tiếp chắt vào vân nhiêu nhiều trắng non yếu ớt sau cổ chỗ. Thối nát, máu tươi cùng cắn ớt. Nam nhân một dính lên vân nhiêu nhiêu máu lập tức liền mất cuồng hắn hưng phấn toàn thân run rẩy không ngừng mà hướng thiếu nữ đòi lấy thơm ngọt máu. Một mảnh tối tăm trung, tóc dài nam nhân nằm ở thiếu nữ trên người, cơ khát mán ớt. Thật lâu sau, đô lại rốt cuộc rời đi làm hắn mê loạn nhân loại nữ hài. Hắn thở phi phò, vươn chính mình ngón cái hủy diệt trên môi vết máu Chắc không được tiểu mạt thời có thể kiên trì lâu như vậy không tiến hóa, nguyên lai like có như vậy một cái bảo bối a. Hắn thấp thấp mà cười, hiển nhiên thực vừa lòng Vân Nhiêu nhiêu máu. Như vậy xem ra, này nhân loại tối ra cũng là không tồi, hắn đôi mắt sớm đã biến thành màu đỏ, tham lam mà dùng chính mình ánh mắt một tấc một tấc mà cắn nuốt thiếu nữ. Tính, như vậy ăn luôn không có gì ý tứ. Hắn đứng dậy rời xa giường, mở ra cửa sổ, cuối cùng nhìn thoáng qua bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt Vân Nhiêu. Tiểu cô nương Quá một đoạn thời gian lại đến tiếp ngươi. Đến lúc đó, trực tiếp đem ngươi ăn luôn à. Nam nhân thu hồi âm lánh tầm mắt, cười từ cửa sổ chỗ thả ngươi nhảy, biến mất ở trong bóng đêm. chương 41 rừng sương ngủ Chính văn chương 41 rừng sương ngủ Vân nhiều nhiều sáng sâm lên, thiếu chút nữa không bị trong gương chính mình trực tiếp hụt chết. Chỉ thấy gương thiếu nữ sắc mặt tái nhận, môi khô khốc, nàng vỗ về mặt, cảm thấy chính mình đem qua nhất định là bị hút dương khí. Nhiều nhiều. Lưu Thiên thủy chạy đến trên lầu Gõ một chút nàng cửa phòng. A tiến. Vân Nhiêu Nhiêu hoảng loạn mà sửa sang lại một chút quần áo, nhìn về phía cửa. Lưu Thiên Thụy không có đi vào, chỉ là đẩy cửa ra, đứng ở cửa hướng nàng dương một chút trong tay tờ giấy. Cái kia đố đại, chạy mất. Liên để lại một trương tờ giấy. Vân Nhiêu Nhiêu toàn bộ khiếp sợ trụ, cái kia điên nữ nhân sao lại thế này. Lan lộn vài thiên chính mình còn cho nàng ăn cho nàng uống, nhưng thật ra đem mặt thời manh mối nói lại đi à. Nàng vội vàng lấy quá tờ giấy Tờ giấy thượng tự cùng ngạo tùy ý, tiểu mặt thời liền ở vết đúc thị cùng thành phố S tương giao chỗ rừng sương ngủ, còn có cảm ơn người an khuya. Là khoản danh lại không phải đỗ đại, là đô lang. Ai, ai ngày hôm qua cho nàng làm ăn khuya, còn có tên này, sao lại thế này. Đột nhiên được đến mặt thời rơi xuống vân nhiều nhiều kích động mà mồm miệng đều có chút không lanh lợi. Lưu Thiên Thủy cũng mê hoặc mà lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, tối hôm qua rất kỳ quái, vẫn luôn mất ngủ chính mình qua đêm khuya liền nặng nghề đi ngủ. Trực tiếp đến Thái Dương cao cao treo lên mới tỉnh. Bất quá vẫn là có thu hoạch, hai người đồng thời nhìn về phía vân Nhiêu nhiều trong tay tờ giấy, suy nghĩ sinh động mà điều động lên. Lại té xỉu. Vô tận trong bóng tối, rừng sương mù chung một thân hắc y thiếu niên từ cuồng bạo trạng thái hạ thức tỉnh lại đây. Mặt thời cả người dính đầy huyết ố không nói một lời mà ngồi dưới đất. Trong rừng rậm biến dị thú cùng tăng thi sợ hãi cường giả uy áp, cảnh giác mà quan sát đến khôi phục bình thường thiếu niên. Hắn thậm chí đã nhớ không rõ thời gian. Hắn rũ xuống mi mắt châm chọc mà cười một chút, xung quanh tất cả đều là bị hắn ở cùng bạo trạng thái khi dết chóc biến dị thú cùng tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng huyết ô. Huyết tinh, bạo lực cùng sa đọa. Hắn không nhớ rõ chính mình như vậy đã bao lâu, hắn biết chính mình sắp thực hiện đồng hóa, rốt cuộc ở ban đầu thực nghiệm thể, chỉ có hắn còn không có thực hiện đồng hóa, hoàn toàn biến thành một con máu lạnh khủng bố quái vật. Nếu biến thành quái vật, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì đâu? Mặt thời bỗng nhiên nhớ tới cái kia sinh long hỏa hổ. Nhưng là ở trong bóng tối liền sẽ ngoan ngoan cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngược nữ hải. Nếu chính mình cũng biến thành cái loại này, bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nàng nhất định sẽ bị dọa đến đi. Nghĩ Vân nhiêu nhiêu trừng mắt, bị dọa đến bộ dáng, hắn lôi kéo bị thương khỏe miệng thấp thấp mà cười, cười đến vô pháp tự kiềm chế. Thật lâu sau, hắn ngẩng lên đầu, lười biếng mà dựa vào trên thân cây. Cười đến đã chết lặng khỏe miệng bỗng nhiên banh thẳng, tràn ra vài phần bí thương. Tỷ tỷ, như thế nào sẽ đột nhiên có điểm tưởng ngươi đâu? Sớm biết rằng liền không đi rồi, hẳn là ngốc tại bên cạnh ngươi. Chính là không chế không được giết chóc dục vào hắn, hẳn là cũng sẽ liền nảng cùng nhau giết chết đi. Hắn không bỏ được. Hắn nhìn bầu trời đêm, màu đen mộ không cao cao dắt mấy viên ngôi sao. Phía trước, hắn nghe nói, bên ngoài mọi người đều sẽ ở mùa đông cùng nhau hoan độ một cái ngày hội. Cái kia ngày hội gọi là Tết âm lịch, là muốn cùng người nhà cùng nhau vượt qua. Tết âm lịch, là bộ dáng gì đâu. Đầy người âm ú thiếu niên bỗng nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại Hắn lại tới nữa, mặt thời quanh thân dòng khí bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên, thoáng chốc, thiếu niên biến thành nam nhân, bả vai trở nên càng thêm rộng lớn, mà nguyên bản 186 thân mình càng là trực tiếp chịu điều đến 190. Hắn mở to mắt, thiếu niên nguyên bản màu mắt trực tiếp biến thành thiện kim sắc, hay chỉ răng nanh trong bóng đêm như ẩn như hiện. Hơi thở nguy hiểm phập phòng ở hắn chung quanh, nam nhân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng thị huyết. Hắn trực tiếp dối tay chảo quá thụ sau một con ngẩn đầu chờ đợi biến dị hầu. Trên tay sức lực không ngừng biến trọng, trực tiếp đem này đầu nét bạo ở không trung. Có cùng huyết ô bắn nam nhân đầy mặt, vẻ mặt của hắn lại thập phần thích dí cùng hưởng thụ. a còn tưởng vây không ta. Nam nhân liếm lắp trên tay máu, thập phần bất mãn chính mình ký chủ không muốn đồng hóa sự thật. Chỉ thấy cao lớn nam nhân đi chân chân đứng lên, một mình bước vào rừng cây chỗ sâu trong, tuần hoàn chính mình nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng bắt đầu rồi tàn nhận giết chóc. Vẫn nhiều nhiều củng cố thanh bọn họ khai hai ngày một đêm xe, mới đến ngủ Nhìn một mảnh huyết tinh trung rừng rậm, cố thanh cảm thấy cái này rừng rậm bên trong nhất định có cái gì ở, nếu không rừng rậm lối vào không nên có nhiều như vậy thi thể. Chỉ thấy tăng thi, biến dị thú thi thể giao nhau mà chồng chất ở bên nhau, trên mặt đất tràn đầy huyết ô. Cái này rừng rậm đồ vật phản phất ở lấy như vậy phương thức cảnh cáo bên ngoài mọi người, không cần ý đồ bước vào cái này rừng rậm. Nhiều nhiêu mặt thời thật sự lại ở chỗ này sao? Cố thanh lo lắng mà nhìn vân nhiêu nhiều, lại không biết nói cái gì đó khuyên nữ hài trở về. Nếu bọn họ không đi nói, Vân Nhiêu Nhiêu hẳn là cũng sẽ một mình một người vào đi thôi. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn rừng rậm nhập khẩu tùy ý sinh trưởng bùi gai cùng thi thể, trong lòng nổi lên một kia thấp hỏng. Dây rùa sau một hồi, nàng lấy ra phát vòng đem tóc lưu loát mà chắc hởi. Nàng nhìn cố thanh bọn họ, cố gắng chấn định mà cười nói, ta phải đi vào, mặc kệ mặt thời có ở đây không bên trong, ta đều đến thử một lần. Lạc tuyên ăn mặc mê màu đồ tác chiến, định bạc mà đứng ở cố thanh cùng lưu thiên thụy phía trước. Nghe vậy Vô Vô Vân Nhiêu nhiều. Mặt Thời cũng là chúng ta đồng đội, chúng ta cùng đi. Cố Thanh cùng Lưu Thiên Thủy cũng không hẹn mà cùng gật gật đầu, nhìn Vân Nhiêu Nhiêu. Thiếu nữ đôi mắt sương mù mênh mông mà, nàng nghiêng đầu cười cười. Đi thôi. Tiếp Mạc Thời về nhà. Dưỡng Xương Mù phía trước kia hai chữ cũng không phải là nói vô ích. Vân Nhiêu Nhiêu mấy người tiến vào lúc sau, toàn bộ rừng rậm tất cả đều bao phủ ở ưu ám trong sương sớm, mấy người đừng nói phân rõ phương hướng rồi, liền đi đường đều gắt gao kề tại cùng nhau. Bởi vì khoảng cách vượt qua 2 mét liền căn bản nhìn không thấy bên người đồng đội thân ảnh. Vân Nhiêu Nhiêu bằng vào Linh Tuyền Thủy bảo hộ công năng, ở trong rừng rậm đánh trận đầu. Mấy người đi rồi ước chừng một canh giờ, Lưu Thiên Thủy dẫn đầu phát hiện không thích hợp, hắn chỉ vào chính mình bên người một thân cây, gọi lại còn muốn hướng trong sương mù đi vài người. Cái này thụ ta đã lần thứ tư thấy nó. Lưu Thiên Thủy nói, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn ở vòng cong? Cố thanh nhìn về phía Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu tử vào rừng rậm liền vươn tinh thần lực đi dò đường, bọn họ vài người là đi theo tinh thần lực đi đi, tinh thần lực không chịu tương mù ảnh hưởng, theo lý thuyết căn bản sẽ không lạc đường. Vân Nhiêu Nhiêu mở mịt mà lắc đầu, đi tới cái kia thụ trước. Không có khả năng a, như thế nào sẽ lạc đường đâu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Nhiêu Nhiêu giả ý lạc đường mà đi đến thụ trước trong nháy mắt rút ra chủy thủ thật sâu mà đâm đi xuống. Chỉ thấy kia cây rên rỉ một tiếng. Màu đỏ thâm thụ dịch từ trùy thủ đâm vào vị trí chậm rãi chảy ra. Vẫn nhiều nhiều cố hết sức mà hoa động vài cái truy thủ, đem thủ quái tinh hạch trực tiếp lấy ra. a nàng thu hồi trùy thủ, không lưng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất tinh hạch. Không phải chúng ta là đường, là cái này thủ quái vẫn luôn ở đi theo chúng ta di động. Nàng dùng tay lau đi tinh hạch thượng vết bẩn, trực tiếp ném cho cố thanh. Thanh thanh tỉ ngươi cầm, loại này tự nhiên hệ tinh hạch đối với ngươi dị năng tăng lên có trợ rút. Nói xong liền lại bước vào trong sương ngủ cố Thanh nhìn vân nhiều nhiều cho chính mình tinh hoạch Đông nhiên cảm thấy cái này nữ hài thay đổi rất nhiều Nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên Có trên đường một cái tiểu nhạc đệm mà khác thủ quái thấy chính mình đồng bạn bị mấy tên nhân loại này trực tiếp tàn nhẫn Mà giết chết cũng sôi nổi mà đánh mất cắn nuốt bọn họ ý niệm Dừng dầm rất lớn Mấy người đi rồi thật lâu lại không có nhìn đến trừ bỏ thủ quái bên ngoài mà khác biến dị thú cùng tăng thi Cái này rừng dầm nơi trốn lộ ra quỷ dị hơi thở Mấy người nỗi lòng hơi trầm chầm, chầm xuống. Vân nhiều nhiều suy nghĩ một chút, rôi tay từ trong không gian thả ra biến dị lang cùng biến dị hồ. Mỗi chỉ biến dị thú cùng cao dai tang thi đều có mánh liệt lánh địa ý thức, tuy rằng bọn họ không biết vì sao cái này rừng rậm đến bây giờ đều không có xuất hiện biến dị thú cùng tang thi, nhưng là chỉ cần nàng tiểu thú nhóm xuất hiện ở chúng nó lãnh địa, nhưng cái đó biến dị thú liền nhất định sẽ ra tới. Tiểu thú nhóm ra tới sau liền vui vẻ mà ở trong rừng rậm thượng nhảy hạ nhảy. Xôi nổi để lại chính mình khí vị cùng thể dịch. Thoáng chốc, một tiếng thét dài xuất hiện ở rừng cây càng sâu chỗ. Tới, vân nhiều nhiều trực tiếp phất tay thu hồi tiểu thú, mấy người nghiêm túc ánh mắt đầu hướng về phía rừng cây chỗ sâu trong. Chương 42 mắt vàng nam nhân. Chính văn chương 42 mắt vàng nam nhân. Mấy người ngưng thần chú ý trong rừng cây động tĩnh, xôi nổi lấy ra chính mình vũ khí nắm ở trong tay. Không đến 5 giây. Một con hoa đốm biến dị con báo liền trực tiếp từ rừng cây trô sâu trong chạy trốn ra tới, dư một chương mồm to hướng mấy người đánh tới. Vẫn nhiều nhiều xem kia chỉ 2 mét lớn lên đại con báo nương phương hướng ưu thế vốn dĩ trực tiếp nhào hướng lạc tuyền rồi lại ở hít sâu sau sửa lại phương hướng nhào hướng chính mình. Vẫn nhiêu nhiêu ta là đường tăng sao. Như thế nào mặc kệ cái gì ngoạn ý đều muốn ăn chính mình. Hoán giận về hoán giận, mạng nhỏ vẫn là muốn bảo thấy biến dị con báo hướng chính mình thẳng tắp vọt tới Vân Nhiêu Nhiêu một cái nghiêng người quay cuồng né tránh con báo lần đầu tiên tập kích, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba bảo chế đúng cách. Mà ở con báo lần thứ tư tưởng công kích khi, Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp đỉnh một đầu hôi cùng lá dụng oán khí thâm hậu mà khiêng ra chính mình la dẹ pháo. Một bên ôm vũ khí lại ăn không ngồi rồi mấy người. Nhiêu Nhiêu, vạn nhất mạt thời thật sự tại đây phiến trong rừng, ngươi này một pháo đi xuống chính là hủy diệt tinh a. Lạc Tuyên cầm chính mình đại luân đao, tiểu tâm nhắc nhở nói: Biến dị con báo thấy Vân Nhiêu Nhiêu khiêng ra một cái đại vật, cũng rằng cô không dám nhào lên tiến đến. Ta cam Vân Nhiêu Nhiêu nghiến răng nghiến lợi mà đem laser pháo thu lên, đổi thành mini mà đáng yêu tiểu trùy thủ. Con báo nguyên bản thấy laser pháo chỉ là cứng còn không dám đi lên, nhưng là ở nhìn thấy Vân Nhiêu Nhiêu chùy thủ khi, trực tiếp sợ hãi mà kêu rên một tiếng, sau này lui hai bước. Vân Nhiêu Nhiêu cầm thập phần tiểu xảo trùy thủ vây vây, con báo trực tiếp sợ hãi mà gấp cái đuôi. Chẳng lẽ thời buổi này con báo sợ hãi quản chế dụng cụ cắt gọn? Vân Nhiêu Nhiêu có điểm xấu hổ mà cầm truy thủ, trong nháy mắt không biết hẳn là làm điểm cái gì. Nàng nào biết đâu rằng, kia con báo thấy cái kia truy thủ, tức khắc liền nhớ tới trước hai ngày thiếu chút nữa lấy trùy thủ ca chính mình thận tóc đen nam nhân. Nó trần chờ 2 giây, lại nhìn thoáng qua trùy thủ. Cuối cùng trực tiếp xoay người lần thứ 2 trốn vào trong rừng. Vân Nhiêu Nhiêu, cái này hảo, thật vất vả lăn lộn ra tới biến dị thú còn chạy Nàng cung đã ngồi xổm bên cạnh đánh lên bài bổ kệ mấy người hai mặt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập một kia xấu hổ. Không phải, này rừng cây cũng quá quái lạc tuyên rỗi tay đánh ra một đôi nhị, không cấm nhắc mãi. Cố thanh mặc không lên tiếng mà đem lạc tuyên hai cái nhị lay đến một bên, ta vừa rồi đó là bà cái quy. Lạc tuyên xấu hổ mà đem bài thu hồi tới, nếu không khởi, nhận không nổi. Đêm khuya, một đoàn ấm áp hỏa đoàn ở trong rừng rầm dâng lên, mấy người đáp nổi lên dã ngoại liều trại. Vây quanh đống lửa nướng vừa rồi lưu thiên thủy đi bắt thỏ con. Con thỏ như vậy đáng yêu, đương nhiên muốn giải thì là Vân Nhiêu Nhiêu thay chính mình giữ ấm con thỏ áo ngủ, rất là tàn nhẫn mà hướng nướng thỏ trên đùi hào khí mà giải một phen thì là nướng bờ bờ qua liêu Nhiêu Nhiêu, ngươi như thế nào như vậy cao hứng? Lạc tuyên cắn một ngụm thịt thỏ, khó hiểu mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu. Bọn họ đã tại đây phá địa phương tìm một ngày, mặt thời không tìm được, tăng thi không tìm được, biến dị thú liền gặp phải một con Còn làm vân nhiêu nhiều kia không móng nuốt đại chủy thủ cấp giọa chạy, mà vân nhiêu Nhiêu lại trực tiếp thay áo ngủ, tâm đại địa chuẩn bị đi ngủ. Vân nhiêu nhiều cười không có đôi mắt, nàng đương nhiên không thể nói cho những người này vừa rồi hệ thống nói cho nàng mặt thời liền ở bọn họ không đến 2 km trong phạm vi. Rốt cuộc tìm được mặt thời, nàng đương nhiên vui vẻ. Vân nhiêu nhiều ở trong lòng âm thầm cường điệu, chính mình đây đều là vì cốt truyện phát triển, mới có thể như vậy tích cực mà muốn tìm về mặt thời. Đối, khẳng định là như thế này. Rốt cuộc hắn thực có thể đánh. Vân Nhiêu Nhiêu lại cắn một ngụm thỏ chân, nghiêm túc mà lại hướng lên trên mặt giải một phên muối Hắn trốn nàng truy, bọn họ đều có chạy đằng trời. Vân Nhiêu Nhiêu vừa ăn biên phe phẩy chính mình con thỏ cái đuôi đồng nhiên cảm thấy chính mình cùng mặt thời trạng thái thật giống như tận thế phía trước chính mình xem qua bá tổng tiểu thê tiểu thuyết. Sách, thế nhưng không hề không khỏe cảm. Nhưng nàng không biết chính là, liền ở bọn họ cắm chạy giã ngoại 2 km chỗ. Tóc đen mắt vàng nam nhân liền ở trên cây nhìn cách đó không xa ánh lửa, ánh mắt vặn vẹo mà âm u. Hắn từ hôm nay sáng sớm liền cảm giác được những nhân loại này hơi thở, vốn dĩ cho rằng tới món đồ chơi mới có thể tùy ý chơi một chút, bất quá cái này đáng giận ký chủ lại ở chính mình vừa nhớ tới thân có điều động tác khi liền điên cùng mà ý đồ đoạt lại thân thể. Như vậy không được a nam nhân mắt vàng quỷ dị mà trong bóng đêm lập lòe, hắn nhưng không bỏ được cùng chính mình món đồ chơi mới cao biệt. Sẽ có cơ hội. Hắn nhắm mắt lại khẽ miệng độ cung càng lúc càng lớn. Nhiều nhiêu, chúng ta muốn ở cái này rừng rậm tìm mấy ngày a?" Bóng đêm càng sâu, Lạc tuyên mấy người đã bắt đầu không ngừng khẽ ngủ. Vân Nhiêu nhiêu phủ một cái nhiệt điện bảo, "Cái thảm, nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên thực không có manh mối mà nói, Lạc đại ca, có phải hay không muốn quá tiết âm lịch?" Lạc tuyên nghe vậy gật gật đầu, "Đại khái còn có 20 ngày chính là đêm giao thừa, làm sao vậy?" Vân Nhiêu nhiêu lắc đầu, "Không có gì, ta chính là bỗng nhiên nhớ tới cái này." Chính là thực mạc danh mà, rất muốn cùng mặt thời cùng nhau quá tiết âm lịch. Ta như vậy cảm giác, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mặt thời là chủ yếu cốt truyện nhân vật sao? Nàng có chút không hiểu hỏi hệ thống. Hệ thống không có trả lời, vượt qua nó phạm chủ sự tình nó giống nhau là sẽ không đáp lại. Yên tĩnh ban đêm, thiếu nữ suy nghĩ lại thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng lại không biết, liền ở không lâu trước kia, đồng dạng vị trí, cái kia thiếu niên cũng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm, ảo tưởng có thể cùng nàng cùng nhau ăn Tết. Thế tâm lịch, cùng người xưa, từ năm cũ, đón người mới đến năm. Ánh trăng tự bầu trời đêm cao cao treo, không biết tên loài chim tự vần sao bay qua, lại bị trong bóng đêm ngủ đông giã thu trực tiếp cắn ướt. Liều trại, mấy người nặng nghề mà ngủ. Lạc tuyên ở bên ngoài thủ đêm cũng có chút mệt mỏi, không ngừng mà đánh áp. bỗng nhiên, đại địa loáng thoáng mà giống như rung động lên. Mới đầu chỉ là cơ hồ phát hiện không đến trấn cảm, nhưng là dần dần mà, lạc tuyên nhận thấy được không thích hợp. hắn vội vàng mở ra liều trại Hướng còn đang ngủ mấy người cao giọng hô, mau đứng lên. Động đất. Cố thanh là trước hết tỉnh lại, nàng chụp tỉnh còn ở ngủ say vân nhiêu nhiều trực tiếp đem này kéo túm ra liều trại. Vân nhiều nhiêu trực tiếp bị dọa tỉnh, nàng cảm thụ được không ngừng kịch liệt chấn động đại địa, mới vừa tỉnh ngủ nàng có một tia vô thố. Chỉ là bất quá 2 phút thời gian, đại địa trực tiếp từ trung gian vỡ ra, thổ tầng sinh động mà di động tới, vô số đã có ý thức thụ quái kêu rên một tiếng liền bị túm vào thổ tầng vỡ ra vực sâu bên trong. Mấy người cảnh giác đứng chung một chỗ, nhìn còn đang không ngừng thoăn động đại địa cái khe. Trong nháy mắt, Cố Thanh dưới chân thổ địa trực tiếp dặn lực. Cố Thanh vội vàng muốn mại hướng Vân nhiêu nhiều phương vị, lại phát hiện chỉ là quay đầu trong nháy mắt, cái khe đã rộng chừng 3 mét oan. Hướng này chạy. Lạc Tuyên đứng ở mặt khác một đầu, hướng Cố Thanh hô. Cố Thanh vội vàng hướng Lạc Tuyên nơi vị trí chạy gấp mà đi, ở cái khe càng lúc càng lớn thời điểm một cái túi người nhạy qua đi. Liên thiếu chút nữa. Không đến 3 mét cái khe. Cố Thanh chỉ kém 5 cm liền có thể ai đến Lạc Tuyên nơi thổ địa. Nàng kinh hô xuống phía dưới truy đi, đột nhiên trên tay chuyển đến một trận cường đại sức kéo, đem nàng chặt chẽ túm chặt. Là Lạc Tuyên!" Hắn liền ghé vào còn tại động đất thổ địa thượng, cắn răng bắt được Cố Thanh cánh tay, cũng còn đang không ngừng phát lực mà đem nàng hướng lên trên kéo. Cố Thanh thấy vậy vội vàng dùng mặt khác một bàn tay bắt lấy Lạc Tuyên, không ngừng mà hướng về phía trước phát lực. Chính là biến cố liền ở trong ngay mắt, liền ở Cố Thanh còn kém một chút bò lên tới khi Lạc tuyên nơi thổ địa lại bắt đầu mãnh liệt chấn động cũng hướng ngầm nghiêng. Chỉ là trong một đêm, cố thanh cùng lạc tuyên liền song song rơi vào vực sâu. Thanh thanh thỉ. Lạc đại ca. Vân nhiều nhiều sốt ruột mà hô một tiếng, lúc này mới phát giác lưu thiên thủy cũng không biết khi nào ngã xuống. Mà trong đêm đen, chính mình một mình đứng ở treo không một khối hòn đất chung không trô nhưng trốn. Vân nhiều nhiều khẽ cắn môi, nàng cũng không có biện pháp khác, nàng nhìn dưới chân vực sâu, nhắm mắt ngảy xuống. Trong tưởng tượng rơi xuống cảm không có phát sinh, nàng mở bởi vì sợ hãi duyên cớ mà nhắm chặt đôi mắt. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình không những không ngã xuống, còn ở không trung không ngừng bay vọt. Mà giam cầm ở nàng bên hông tay chính là nàng không có ngã xuống chân chính nguyên nhân. Nàng khiếp sợ mà nhìn về phía cánh tay chủ nhân, mặt, mặt thời. Không đúng. Này không phải mặt thời. Nam nhân thấy vân nhiêu nhiêu đã mở mắt, mấy cái nhảy lên mang vân nhiêu nhiêu đi tới một viên thật lớn vô cùng tán cây chỗ Đem thiếu nữ vững vàng mà thả xuống dưới. Người là ai? Vân Nhiêu Nhiêu nhìn nam nhân mắt vàng, do dự mà mở miệng. Chương 43 cùng nam nhân giằng co. Chính văn chương 43 cùng nam nhân giằng co. Hắn cũng không trả lời Vân Nhiêu Nhiêu vấn đề, một đôi con ngươi tản ra quỷ dị mà bí ẩn sáng rọi thẳng tóc mà nhìn chầm chằm trước mặt thiếu nữ. Nghe rất dễ nghe, nghĩ đến ăn hẳn là hương vị cũng không kém. Hắn cơ khát mà nuốt một ngụm nước miếng, nào hướng Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu ở trên cây lập tức bị đẩy đến mà dưới tảng cây đại địa còn đang không ngừng mà rung động, phân liệt. Nàng nhìn cùng mặt thời thập phần tương tự, nhưng lại có rất lớn xuất nhập nam nhân, cảm thấy chính mình nhân sinh thật là vô nghĩa cực kỳ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình thế giới xa lạ này người ở cái này mà thế, ai thấy đều nghĩ đến thượng một ngụm. a đến đây đi, cắn chết ta đi. Vẫn nhiều nhiều đơn giản bất chấp tất cả, đem chính mình tiểu cổ cao cao dơ lên. Một giây, hai giây dài dòng thời gian trôi qua, trên người người lại thật lâu không có động tác. Vân Nhiêu Nhiêu đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, do dự mà nhìn về phía nam nhân. Chỉ thấy hắn miệng khẽ nhết, hay chỉ răng nanh ở trong bóng đêm phiếm lạnh lùng quang, cả người liền duy trì như vậy tư thế, không thể động đậy. Cái kia, người nếu là không ăn nói, ta liền đứng lên mà nói bái. Vân Nhiêu Nhiêu vươn ra ngón tay đầu chọc chọc nam nhân ngực, cảm thấy xúc cảm không tồi lại chọc hai hạ. Hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, này nhân loại ở khiêu khích chính mình. Vì thế hắn dơ lên đầu, xúc lực, lại một lần lượng ra răng nanh túi đầu. Lại là vừa rồi tình huống, hắn lại rằng có ở giữa không chung. Kia trong bóng đêm lấp lánh sáng lên răng nanh, thu cũng không phải, lượng cũng không phải. Ta cần thiết ăn nàng. Hắn tức muốn hụt máu mà ở thức hải hướng chính mình vô dụng ký chủ hô. Không được, không thể thương tổn nàng. Thiếu niên suy yếu nhưng như cũng lạnh nhạt thanh âm đồng dạng ở thức hải văng lên. Tức chết ta. Nam nhân hung hăng mà đánh vào vân nhiêu nhiêu đầu bên cạnh nhánh cây thượng, toàn bộ thụ đều rung động một chút. Hắn sắc bén trường mắt nheo lại. Nâng lên tay tới chuẩn bị đem cái này ăn không được nữ hài trực tiếp ném tới dưới tảng cây cái khe chung Không thể thương tồn nàng Mặt thời ngăn lại hắn, hơn nữa lại làm nam nhân động tác rằng có ở giữa không chung Vẫn nhiều nhiều nhìn tức muốn hộp máu người sắc mặt thay đổi lại biến Cuối cùng hắn thỏa hiệp mà bắt tay rũa trở về, lười nhắc mà dựa vào trên thân cây Một đôi nguy hiểm con người liền thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng Xem ra cái này ký chủ vẫn luôn không thỏa hiệp cùng hắn dung hợp, đồng hóa Chính là bởi vì nữ nhân này À, hắn khinh thường mà cười cười. Cái này ký chủ đã tới rồi dầu hết đèn tắt trình độ, bằng không cũng không thể mặc kệ hắn sử dụng lâu như vậy thân thể. Xem ra qua không bao lâu, hắn liền sẽ hoàn toàn cùng chính mình dung hợp, tiến tới đồng hóa thành công. Hắn say mê mà cảm thụ được thân thể này sở ẩn chứa thật lớn năng lượng, tuấn mỹ bộ mặt hơi hơi dữ tợn Lập tức, lập tức, hắn chính là thế giới này mạnh nhất tiến hóa giả. Sau đó nữ nhân này, cũng sẽ bị hắn hủy đi chi nhập bụng. Mà đã bị nam nhân đặt trước thành tận thế bữa tối vân nhiều nhiều, phiên muộn mà nhìn cái này điên cùng nam nhân. Rõ ràng cùng mặt thời lớn lên cơ hồ không có sai biệt, như thế nào khí chất kém nhiều như vậy. Ngươi xác định người nam nhân này chính là mặt thời. Nàng vẫn là không chịu tin tưởng, lại lần nữa nghi ngờ hệ thống. Đúng vậy, người nam nhân này chính là mặt thời. Hệ thống kiểm tra đo lường đến thân thể này hiện có hai cái tinh thần nguyên, hơn nữa có dung hợp dấu hiệu. Cho nên nói, mặt thời đây là sắc ác hóa. Vân Nhiêu Nhiêu vô pháp lý giải mặt thời tình huống hiện tại, nhưng là xem hắn cái dạng này cũng đại khái là muốn biến thành vai ác bộ dáng. Nguyên nhân vô hắn, này nam nhân trên tay tất cả đều là huyết, cười đến còn như vậy điên cùng dò người. Sách, vẫn Nhiêu Nhiêu lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái ngầm. Lúc này làm sao bây giờ, nàng nỗ lực mấy tháng, vai chính đoàn một cái điên khủng mà ở trên thân cây chuẩn bị ăn nàng, dư lại vài vị đều rất vào khe đất. Nếu không nàng cũng đi xuống được. Chờ đem cố thanh bọn họ đều cứu đi lên lại trở về tìm mặt thời. Nàng đánh giá một chút chính mình có thể nhảy khoảng cách, một cái đứng dậy đã bị nam nhân ôm lấy. Ngươi, ngươi làm gì? Nam nhân đoán hận mà nhìn thoáng qua chính mình không chịu khống chế cánh tay, mềm nhẹ mà đem vân nhiêu nhiêu đặt ở trên thân cây. Ngươi đừng lộn xộn liền như vậy ngốc. Hắn đã muốn khống chế không được chính mình tính tình Vân nhiêu nhiêu rất là khiển trách mà nhìn thoáng qua tức giận đến không nhẹ nam nhân, chỉ vào ngầm cái khe, ta đồng đội còn ở dưới đâu ta phải đi xuống. Người này phiền đã chết, muốn ăn không ăn, còn không cho nàng núp ních. Thật đem chính mình trở thành mạt thời còn. Nam nhân khắc chế mà hít sâu một ngụm, phun ra một ngụm trọc khí. Không thể làm nữ nhân này đi xuống, nếu không chính mình cái này ký chủ hơn phân nửa cũng đến khống chế chính mình cùng qua đi. Người biết cái này khe đất vì cái gì vỡ ra sao. Hán bệ nghĩ nhìn về phía vân nhiêu nhiều, thực rõ ràng khinh thường với giải thích nhưng là lại không thể không giải thích. con ở làm dự bị động tác chuẩn bị nhảy đi xuống vân nhiêu nhiêu, ơn này không phải động đất sao. Nam nhân khí gân xanh bạo khởi, trực tiếp bị vân nhiêu nhiêu khí cởi, này nếu là động đất ngươi nhảy đi xuống làm gì, đi dung nham bơi mùa đông sao. Là những cái đó biến dị loại, bọn họ ở tại vùng đất lạnh tầng, mỗi cái quý muốn cho thổ tầng dạn nước một lần, tùy cơ lựa chọn sử dụng may mắn người xem mang về phu hóa. Thực rõ ràng, ngươi những cái đó bằng hữu đều bị lựa chọn. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Thấy Vân Nhiêu Nhiêu lại bắt đầu làm nhảy lấy đà nhảy chuẩn bị động tác chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều nhảy nhảy dựng Hiện tại không thể đi xuống, hiện tại đi xuống ngươi cũng đã bị phu hóa. Hắn nắm lấy Vân Nhiêu Nhiêu nóng lòng muốn thử thân mình, hung hăng mà đem nàng đi xuống để ép một áp. Lại chờ hai ngày, biến dị loại phu hóa nhân loại yêu cầu dài đến một năm thời gian, cái này cái khe sẽ ở ba ngày sau khép lại, hai ngày sau lại đi xuống, biến dị loại đã ngủ điên, ngươi có thể trực tiếp đem phu hóa túi người cứu ra. nói N Cảm nhận được chính mình ký chủ bất mãn sau lại giả cười nói, đương nhiên, là chúng ta cùng nhau đi xuống. Chờ hắn hoàn toàn cùng ký chủ dung hợp, chiếm linh cái này thân mình sau, hắn muốn đem này đó đáng giận nhân loại tất cả đều xé nát. Người thật không ăn. Nam nhân rửa vào trên thân cây, cầm một khối sinh biến dị thú thịt hỏi vân nhiêu nhiêu Thấy vân nhiều nhiều không để ý tới chính mình, không sao cả mà nhướng mày liền hướng chính mình trong miệng đưa đi. Bang! Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp giơ tay đem hắn sắp đưa vào trong miệng thịt đánh rất trên mặt đất. Ngươi có tật xấu có phải hay không? Hắn khí trực tiếp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi địa xung Vân Nhiêu Nhiêu nói: "Thần kinh náo lại bị đau đớn liên lụy một chút, hắn biết là ký chủ ở bất mãn hắn nói nữ nhân này. Hảo gia hỏa, đánh không được mắng không được." Hắn tự xa ngã mà ngồi xuống, thập phần hối hận chính mình ngay từ đầu một hai phải đi chọc cái này nữ. Vân Nhiêu Nhiêu ăn mặc con thỏ áo ngủ khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc mà nhìn chằm nhân. Đó là thịt tươi ngươi có biết hay không? Cho nên đâu? Nam nhân ngẳng đầu lên khinh thường nói. Người ăn thịt tươi chúng ta mà thời muốn tiêu chảy. kia không vệ sinh. Vân nhiều nhiêu xoa eo khiển trách hắn. Nào có như vậy tiểu khí? Hắn không kiên nhẫn mà biểu môi, nhưng chốc mũi chuyển đến hương thơm làm hắn không cấm ngửi ngửi. Cái gì hương vị như vậy hương? Chương 44 giải khóa quỷ mạt Chính văn chương 44 giải khóa quỷ mạt Vân nhiều nhiều dơ vừa rồi nướng xong dư lại thì tỏ Mới từ trong không gian lấy ra tới còn mạo nhiệt khí, trực tiếp đưa cho nam nhân. Ăn cái này đi, cái này là thụ, vệ sinh. Nghèo chú ý hắn bất mãn mà phiết liếc mắt một cái nữ hải, tiếp nhận nướng thịt thỏ liền mồm to ăn lên. Nhìn nam nhân dùng mặt thời thân thể ăn ngấu nghiến bộ ráng, vẫn nhiều nhiều không cấm có chút cảm khái. Mặt thời cái kia lánh đạm dạng, ai có thể nghĩ đến sinh thời còn có thể nhìn đến hắn cái dạng này a Người kêu gì à? Nàng tò mò mà nhìn điên cuồng nuốt nam nhân. Nam nhân cũng là đói cực kỳ. Ký chủ phía trước còn không phải thực suy yếu thời điểm, chưa bao giờ làm hắn ăn cơm thì tươi. Cho nên hắn vẫn luôn là bụng giống. Hắn vội vàng vội đem kia chỉ nướng thỏ chân ăn xong, hướng Vân Nhiêu Nhiêu lại ruôi thân ra tay. Ta còn muốn. Nam nhân mặt mày lãnh đạm thả ngạo kiểu. À, Vân Nhiêu Nhiêu lúc này mới phát hiện người nam nhân này cũng không phải cùng mặt thời không có một chút tương tự chỗ. Trước mắt cái này vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng quả thực chính là không có sai biệt. Nàng bất đắc dĩ mà từ trong không gian lấy ra một cái lẩu tự nhiệt, mới vừa đưa cho nam nhân thấy nam nhân trực tiếp liền phải bắt đầu ăn lại đoạt trở về. Liêu bao, vô phấn, thủy. Vân Nhiêu Nhiêu từng bước một mà cho hắn ăn trí hảo, đặt ở nam nhân trước mắt. Chờ 5 phút mới có thể ăn. Nam nhân không để ý tới Vân Nhiêu Nhiêu thanh âm, nâng lên tay liền đi sờ cái lẩu, quả thực tay bị năng một chút. Này đó người địa cầu đều phát minh cái gì ngoạn ý. Vân Nhiêu Nhiêu thấy nam nhân ngoan ngoan ngồi xong. Lại lặp lại một chút vừa rồi vấn đề, ngươi có tên sao? Nam nhân túi đầu nghiêm túc mà nhìn cái lẩu, nghe vậy nâng lên đầu, nghi hoặc biểu tình thế nhưng có chút manh. Ta muốn tên làm gì? Ngươi không có tên ta như thế nào kêu ngươi à, ta cũng không thể đã kêu ngươi mặt thời à, ngươi rõ ràng không phải mặt thời. Nghe được Vân Nhiêu Nhiêu nói như vậy, nam nhân cảm thấy có lẽ tên cũng là một cái cần thiết đồ vật, hắn không muốn dùng cái kia đáng giận ký chủ tên. Vậy ngươi cho ta lấy một cái? Ta không biết các ngươi nhân loại đều là như thế nào lẫn nhau têu. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn còn đang chờ đợi cái lẩu nhiệt tốt nam nhân lâm vào chầm tư, nhân loại. Cho nên cái này ký sinh ở mặt thời trong cơ thể tinh thần nguyên cũng không phải nhân loại. Têu người mặt quỷ. Vân Nhiêu Nhiêu thử hỏi. Nam nhân nghe được Vân Nhiêu Nhiêu cho chính mình khởi tên khẽ như mày, quỷ mặt đi, ta cảm thấy như vậy tốt một chút. Vì thế nam nhân liền có chính mình địa cầu tên, quỷ mặt. Quỷ mà tan uống no đủ sau còn muốn dùng chính mình ném xuống đất quần áo sát miệng, bị Vân Nhiêu Nhiêu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lại dùng nàng tắt lại đây giấy vệ sinh lau miệng. Tính, xem ở cái này nữ nhân làm chính mình ăn no phân thượng, tha thứ nàng. Vân Nhiêu Nhiêu thấy quỷ mà tan xong liền phải ngồi xuống đất mà ngủ, vội vàng kéo hắn lên. Không được không được, không thể ngủ ở trên mặt đất, mặt thời sẽ cảm lạnh Quỷ mà cắn răng, đạm kim sắc con ngươi bên trong tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ, nhân loại. Ngươi đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn 15 phút sau quỷ mạt thoải mái mà nằm ở túi ngủ nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm phát nốc các ngươi địa cầu buổi tối còn khá xinh đẹp hắn không cấm cảm khá nói Vân Nhiêu nhiêu đồng dạng nằm ở một cái khác túi ngủ nghe vậy nhưng mày ngươi không phải địa cầu sinh vật quỷ mạt lớp đầu mặt thời mặt mày trung lãnh đạm bị quỷ mạt cảm xúc hòa tan rất nhiều ta nơi nào là các ngươi địa cầu sinh vật ta là đi theo thiên thạch lại đây nói xong hắn hương phấn mà bỏ lỡ thân mình hướng vẫn nhiêu nhiêu nói Bất quá các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, nhìn thấy chúng ta này đó ngoại lai gen thể, không những không đem chúng ta cầm tù lên còn muốn thay chúng ta tìm kiếm ký chủ. Vẫn nhiều nhiều sướng sốt, cho nên ngươi là bị còn đâu mà thời trong thân thể. Quỷ mặt thấy chính mình nói có điểm nhiều, vội vàng rời đi có quan hệ chính mình để tài. Chúng ta tinh cầu bầu trời đêm nhưng không giải cái dạng này, ở chúng ta nơi đó, thổ địa là trọng chúng ta căn bản không có không trung, chúng ta phía trên chính là vô biên vô hạn hắc cá vũ trụ. Chỉ có ngươi đi theo thiên thạch lại đây sao? Vân Nhiêu nhiều rất tò mò. Kêu đảo không phải, có không ít gen thể đều lại đây. Còn có cái lao gia hỏa cũng đi theo lại đây, cũng không biết hắn hiện tại còn sống không có. Nga đúng rồi còn có một đám không có tự chủ ý thức ký sinh khuẩn, vài thứ kia sinh sản tốc độ đặc biệt mò, nhạc, chính là các ngươi nói cái kia tăng thi. Bất chi bất giác tiếp xúc tới rồi tận thế chân tướng Vân Nhiêu nhiều bỗng nhiên cảm thấy chính mình trên người con thỏ áo ngủ có điểm thực xin lỗi cái này đối thoại tin tức lượng Quỳ mặt cảm nhận được bên người người trầm mặt, khó hiểu mà nhìn phía Vân Nhiêu Nhiêu, ngươi làm gì không nói lời nào. Vân Nhiêu Nhiêu cười gượng hai tiếng, rồi lại không thể nói chính mình là bị đột nhiên tạp lại đây trọng bảng tin tức sợ tới mức. Các người nhân loại thật sự kỳ quái. Quỳ mặt trầm mặt hai giây lại tiếp theo nói, cái này ký chủ cũng là như thế này, hắn thà rằng hủy diệt chính mình, cũng không chịu cùng ta dung hợp. Cũng không biết hắn vì cái gì như vậy ngốc, trở thành tiến hóa giả, cái này trên địa cầu liền không có đối thủ của hắn. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn vẻ mặt mờ mịt quỷ mạt, đột nhiên cảm thấy cái này gen thể cũng rất đơn thuần, nàng vừa định há mồm an ủi hắn. Có thể vẫn luôn không ngừng mà tiến hành giết chóc, là cỡ nào vui sướng thể nghiệm ha quỷ mạt thỏa mãn mà nheo lại con người, đám chìm ở thế giới của chính mình. Vân Nhiêu Nhiêu thiếu chút nữa liền phải an ủi cuồng bạo giết chóc máy móc Vân Nhiêu Nhiêu khô khô mà hơi há mồm, lại khôi phục trầm mặt trạng thái. Quỷ mạt thấy nữ hải không để ý tới chính mình cũng không tức giận, nhắm mắt lại tiến vào tu chỉnh trạng thái. Lan lộn hơn phân nửa đêm, thiên thực mau liền sáng. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn cùng ga trống giống nhau thiên sáng ngợi liền bắt đầu hưng phấn mà ma đào sát trưởng quỷ mạng, đồng nhiên cảm thấy mặt sau hai ngày đều sẽ không thực hảo quá. Bên này, quỷ mạng, Vân Nhiêu Nhiêu đứng ở trên cây chỉ huy trên mặt đất chạy như điên nam nhân, nam nhân một cái thả người liền bắt được cái kêu ý đồ chạy trốn gà rừng. Nhìn đến nam nhân thành công bắt được cơm trưa Vân Nhiêu Nhiêu, thật phần vui vẻ mà ở trên cây bãi nổi lên giản dị phương tiện bếp. Hai ngày thời gian Nói mau không mau, nói chậm không chậm. Nhưng là Vân Nhiêu Nhiêu phát hiện chỉ cần theo vị này duy ngã độc tôn đại gia, quỷ mạt liền sẽ thực nghe lời. Thật giống như vừa rồi khuyên bảo quỷ mạt đi xuống chảo gà, Vân Nhiêu Nhiêu là nói như vậy. Nếu ta cũng có ngươi như vậy nhanh nhẹn thân thủ cùng cơ trí đầu óc, ta nhất định sẽ tranh nhau đi bắt giữ con ngồi. Chính là ta không thể, vì cái gì đâu, bởi vì ta căn bản không có cùng chi tướng xứng đôi năng lực, người hiểu ta ý tứ sao tôn quý quỷ mạt Sau đó bị thuẫn mau quỷ mặt liền thập phần tự tin mà đi bắt gà. Vân Nhiêu Nhiêu một bên lấy ra bộ đồ ăn một bên cười trộm, mà xách theo gà đi tới nam nhân tắc khó hiểu mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu. Nhân loại ngươi cười cái gì? Vân Nhiêu Nhiêu vội vàng nghe mặt nói, không có, tiểu nữ tử ta chính là ở cảm khái ngài vừa rồi xoáy khí thân thủ. Quỷ mặt tán thưởng mà nhìn liếc mắt một cái thật tinh mắt nữ hài, hành đi, cái này gà mau ta cũng cấp tởi. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn ngoan ngoắn đi thu thập gà cao lớn bóng dáng không cấm tấm tắc tắc lưới. Thật sự, người như vậy nếu sinh ở 21 thế kỷ địa cầu, nhất định sẽ bị lừa quần lót đều không giữ thừa. Nhất định sẽ. Chương 45 thâm nhập hạ ổ. Chính văn chương 45 thâm nhập hạ ổ. Vâng. Trên mặt đất cái khe hơi hơi di động một chút, khép kín một nửa. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn khép kín một nửa khe đất, sắc mặt nghiêm túc một ít. Cao lớn nam nhân rũ mắt nhìn phía ngầm, thời cơ có thể Biến dị loại đã đem sở hữu nhân loại đều cất vào phu hóa túi chuẩn bị phu hóa. Vân Nhiêu Nhiêu dại ra một giây, này ngươi đều biết. Nam nhân không có phủ nhận ngân ngân cảm, nhìn ngầm, rốt cuộc đó là tộc của ta thân. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn vẻ mặt tự hào thả không sợ mà nói chính mình cùng chủng tộc có huyết thống quan hệ nam nhân, không cấm có điểm á khẩu không trả lời được. Không có việc gì, chủng tộc bất đồng, quan niệm bất đồng, có thể lý giải. Nàng nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó nàng vội vàng từ trong không gian tìm ra chính mình lần trước sưu tập leo núi thẳng. Nàng thiểu tâm mà đem leo núi thẳng một mặt treo ở trên cây, vẻ mặt thấp hỏng. Người nói chúng ta cái gì tư thế đi xuống tương đối an toàn lời nói còn chưa nói xong, quỷ mặt trực tiếp bế lên vân nhiều nhiều nhảy xuống. Rơi xuống cảm tức khắc tràn ngập hai người thức Hải vân nhiều nhiều hoảng hốt Trung bỗng nhiên nhớ tới có một lần cùng mặt thời cũng là trong bóng đêm rơi xuống, cũng là bị hắn ôm. Bất quá không giống nhau chính là... Quỷ mặt hiện tại là vì ứng phó ký chủ báo cáo kết quả công tác, cùng mặt thời ngay lúc đó công chúa ôm bất đồng. Chỉ thấy hắn dùng khẩn thật cánh tay hung hăng xiết chặt nữ hải, phòng ngừa nữ hải ở rơi xuống chung cùng hắn tách ra. Mà bị nam nhân cánh tay bó đến đã thở không nổi vân nhiều nhiều, vị này huynh đệ, muốn ta chết đại có thể nói thẳng. Đơn giản biến dị loại xào huyệt cũng không phải rất sâu, tại hạ rơi cơ hồ 50 m sau, hai người vững vàng rơi xuống đất. Vân Nhiêu Nhiêu tiếp xúc đến mặt đất liền cấp giống giống mà hướng trong bóng đêm một cái huyệt động làm bộ đi đến. Kết quả bị chính mình trên người trói leo núi thẳng trực tiếp thân trở về. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn hướng chính mình nhướng mày quỷ mạn một chút xấu hổ mà giải khai trên người dây thừng sau đó lần thứ hai về phía trước phóng đi. Biến dị loại không hổ là trung tộc, sao huyệt làm có thể nói là đường núi mười tăng cong. Vân Nhiêu Nhiêu một bên lấy ra ánh Huỳnh quang nước sơn ở đi ngang qua thổ trên bách làm đánh dấu. Một bên không cấm cảm thán trùng tộc khắc vào Dạ trúc huyệt ký ức. 5 giây sau, nàng cùng quỷ mạt rắn ở chỗ rẽ vách tường chỗ không dám lớn tiếng hô hấp. Tuần tra biến dị loại tiểu binh bộ dạng thập phần kỳ lạ, trong bóng đêm vân nhiêu nhiều thấy bọn họ cứng rắn như thiết sắc ngoài cùng vơi lớn lên ở trên đầu mắt ép. Đại tiểu binh đi rồi, vân nhiều nhiêu hung hăng mà rũi một chút quỷ mạt, "Ngươi không phải nói ngươi thân tộc cái này điểm đều đang ngủ sao?" Quỷ mạt làm lơ vân rũi rũi chế nhạo, nghiêm túc mà nhìn chính mình dưới chân thổ địa cảm thụ được thổ địa rực rác trình độ. Lập tức tới rồi. Hắn nâng lên con ngươi, một đôi đạm kim sắc đồng tử ở trong bóng tối có vẻ thập phần quỷ dị. Vân nhiều nhiều yên lặng mà đem nam nhân nhằm phía chính mình mặt bẻ hướng về phía phía trước. "Ca, đừng dùng ngươi kêu hỏa nhãn kim tinh xem ta, sợ hãi sợ." Quỷ mạt đi ở phía trước, thông qua cảm giác rực rác thổ nhưỡng phương hướng tới cấp 2 người dẫn đường. Mà Vân nhiều nhiều tất chịu thương chịu khó mà đảm đương quát đại bạch công nhân, không ngừng mà hướng trên hồ ánh huỳnh quang tốt màu. Ước chừng không đến 10 phút, hai người rốt cuộc thoát khỏi cái kia hẹp hòi hát ám thông đạo, tầm mắt trở nên trống trải lên. Đập vào mắt một mảnh quang minh. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn trước mắt kỳ cảnh, đột nhiên cảm thấy chính mình quá khứ 22 năm thư đều bằng nghiệm. Trước mắt cảnh tượng mỹ lệ cùng quỷ dị cùng tồn tại, thậm chí làm Vân Nhiêu Nhiêu tìm không thấy ngôn ngữ tới hình dung. Vô số trong suốt phu hóa túi như nữ nhân tử cùng chung nhau thai giống nhau, tinh ánh dật dấu, vì bảo trì ướt ác mặt trên còn có rất nhiều dịch nhầy. Không rộng nơi sân, Phu hóa túi cao cao treo ở cứng rắn bùn trên vết phương, mà ngầm vô số phát ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang tinh thể tắc vì này đó phu hóa túi mang đến phu hóa sở yêu cầu quang minh cùng độ ấm. Mà bọn họ muốn giải cứu người, liền ở này đó phu hóa trong túi, nặng nghề mà ngủ. vẫn nhiều nhiêu nhìn này đó bị phu hóa túi chặt chẽ bao bọc lấy nhân loại, cẩn thận mà phân biệt bởi vì màu trắng phu hóa túi mà thấy không rõ mặt. Nàng nỗ lực mà trừng lớn đôi mắt, tìm hồi lâu, từ bỏ. Không phải đại ca Này như thế nào tìm A, căn bản thấy không rõ mặt A. Mà quỷ mặt lại không như vậy tưởng, hắn rút ra mặt thời truy thủ, thật sâu mà ngửi một ngụm mặt trên tàn lưu mỹ vị huyết tinh khí. Tìm cái gì, toàn buông xuống không phải được rồi. Nói xong liền vọt đi lên, truy thủ vung lên một cái phu hóa túi liền trực tiếp rơi xuống đất, bên trong người liền quan phu hóa túi tự mang dịch nhảy đều trực tiếp quán rừng ở mà. Vẫn nhiều nhiêu nhìn chỉ cần cầm lấy đao liền bắt đầu phát bệnh nam nhân, bất đắc dĩ mà nhún không không thể không nói Đảo thật là cái hảo biện pháp. Từ ở đây nàng liền cũng xông lên phía trước, gia nhập em bé to xác giải cứu hành động. Cũng không đếm được rốt cuộc thả nhiều ít phu hóa túi xuống dưới, theo cuối cùng một cái phu hóa túi bị quỷ mạt phóng ngã xuống đất, hai người đồng thời thu hồi truy thủ, cũng hướng trên mặt đất nhìn lại. Vô số mọi người rẽ rủa đến từ phu hóa trong túi bò ra tới, trên người dính đầy nửa trong suốt dịch này. Vẫn nhiều nhiều hơi ghét bỏ mà nhìn trên mặt đất lầy lội bất cam che kín dính nhớp chất lỏng thổ địa. Trộm sở trường đầu ngón tay chọc chọc còn ở thuận theo ký chủ ý nguyện trà lau trùy thủ quỷ mạc. Ngươi không cảm thấy này đó dịch nhảy rất giống nước muối sao. Quỷ mạc mở to một đôi đơn phượng nhãn, cái gì là nước muối? Vẫn nhiều nhiều không nói gì nhìn trời, thôi, vẫn là làm việc đi. Nàng tiểu tâm mà tránh đi những cái đó bị ném tại trên mặt đất phu hoa túi, tả hữu mà nhìn. Rốt cuộc nàng thấy một mặt màu nguy trang, lạc đại ca. Nàng hưng phấn mà chạy vội đi lên. Trợ giúp nam nhân tử phu hóa trong túi càng dễ dàng bỏ ra tới. Lạc tuyên chật vật mà trận tròn mắt, nhìn Vân Nhiêu Nhiêu, mị. Vân Nhiêu Nhiêu dại ra. Chính mình rốt cuộc, vẫn là tới chậm một bước sau. Nàng bi thiết mà kích thích bả vai, lệ nóng doanh trọng. Khu khu, xin lỗi, vừa rồi ngôn ngữ hệ thống hôn loạn. Lạc tuyên xấu hổ mà tìm về nhân loại ngôn ngữ, lau lau trên mặt dịch nhảy. Những cái đó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, còn đem ta hướng bảo bảo túi tắc. Hắn hung hăng mà đứng lên Lấy ra loan đao thuận tay đem bên cạnh cái kia đau khổ dây rủa tìm không thấy phu hóa túi mở miệng ngu ngốc phóng ra. Lưu Thiên Thụy phá vỡ phu hóa túi liền mồm to hô hấp lên, bình phục hồi lâu nói, không phải ta nói, nhưng cái đó sâu lớn lên thật sự quá, xấu. Mà cố thanh cũng đã sớm từ phu hóa túi bỏ ra tới, chính mình đơn giản rửa sạch một chút thân mình thượng vết bẩn, nhìn về phía quỷ mạng. Này nam nhân nhìn hảo quen mắt cố thanh nheo lại một đôi đôi mắt đẹp, nhiều nhiều người này là... Vân Nhiêu Nhiêu hữu lực vô khí mà xua xua tay, đem các ngươi bỏ vào bảo bảo túi đám kia sâu thân tộc. Vừa mới bỏ ra phu hóa túi mọi người tất cả đều cứng đờ một giây, sau đó sôi nổi thoát đi nam nhân bên người. Quỷ Mạt meo lại trước mắt, nghĩ như thế nào đem đám nhân loại này hết thể giết chết mới có thể lau sạch giờ phút này hắn đã chịu ghét bỏ cùng cốt nhục. Đương nhiên, đại địa bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Vân Nhiêu Nhiêu cảm thụ được quỷ dị địa chấn, mê hoặc ánh mắt nhìn về phía Quỷ Mạt. Xem ta làm gì? cái khe muốn đóng. Quỷ mặt tạm thời thu hồi sát nhóm người này tâm tư, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Trong ngáy mắt, tất cả mọi người xôn xao lên, sôi nổi hướng xuất khẩu ra Dũng đi. Đi theo ánh Huỳnh quang đường nhỏ đi. vẫn nhiều nhiêu ở sau người vội vàng hô. Sợ chính mình mới vừa cứu trở về tới ngãi con nhóm chạy lầm đường chạy đến biến dị loại hạ ổ Bất quá đảo cũng không cần vất vả bọn họ đi một chuyến, như vậy một hồi tuần tra biến dị loại đã phát hiện phu hóa thất dị thường trong ngáy mắt tế tế mật mật sâu đánh trước sắc thanh âm tràn ngập toàn bộ ngầm. Ngươi nhưng thật ra chạy mau a quỷ đại gia. vẫn nhiều nhiều một phen kéo qua còn ở chậm rãi đi bộ quỷ mạc, vội vàng về phía xuất khẩu chỗ chạy tới. Chương 46 quỷ mạc hiếu tháng tâm. Chính văn chương 46 quỷ mạt hiếu thăng tâm. Vân nhiều nhiều một bên lôi kéo thành thơi thành thơi quỷ mạt chạy như điên, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua ở phía sau điên cuồng gõ bùn vách tường truy đổi bọn họ biến dị loại Hào gia hỏa vật nhỏ lớn lên nhưng thật ra rất độc đáo. Vân nhiêu nhiêu nhìn 2 mét cao to lớn biến dị loại, cứng rắn trùng sát phẳng phất kim loại giống nhau phiếm lạnh lùng quang, mà những cái đó dậm rạp tụ tập ở bên nhau mắt kép lúc này càng là phẫn nộm mà nhìn chạy vội mọi người. Không được, sắp bị đuổi theo. Nàng không nuốt một ngụm khô khốc không khí, bình tĩnh mà phân tích một chút hiện tại thế cục, sau đó đem còn ở thản nhiên dạo quanh quỷ mặt trực tiếp đẩy đến mặt sau. Ngươi không phải thích đánh nhau sao? Ngươi ngươi ngươi đánh xong trở ra. Quỷ mặt dại ra mà nhìn ở chính mình trước người nhe răng nết miệng, phẫn nộ giá trị kéo man biến dị loại, nghe được vân nhiêu nhiêu thanh âm càng lúc càng xa. Nhiêu nhiêu, vừa rồi người kia thật là mà thời. Lạc tuyên nằm trên mặt đất mồn to hô hấp bên ngoài mới mẹ không khí, nghĩ cùng mặt thời thập phần tương tự mặt không cấm hỏi. Vân nhiêu nhiêu, kêu đảo không phải, hắn đều quỷ mạng. Quỷ mạng, tên này nghe cũng quá khó nghe một chút. Phanh, trên mặt đất phùng sắp sắc nhập cuối cùng một giây Mắt vàng nam nhân khiêng cự vật trực tiếp từ khe đất bay lên mà ra. Hán táo bạo mà đem cuối cùng một con biến dị loại té ngã trên mặt đất, cả người giống thay đổi thân người khổng lồ giống nhau giống giận, vân nhiêu nhiêu người đi ra cho ta. con ở an nhàn nghỉ ngơi mọi người điên lặng mà toàn thể ra bên ngoài dịch một tức, lộ ra tránh ở tận cùng bên trong vân nhiêu nhiêu. Vân nhiêu nhiêu, than bùn. Một đám đều không có lương tâm sao. Nàng tiểu tâm mà xê dịch ông vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi biểu tình. hắn lại không thể thế nào Dù sao mà thời là sẽ không làm hắn thương tổn chính mình. Như vậy nghĩ, nàng vẫn là mất tự nhiên mà nhanh chóng liếc bạo nội chung nam nhân liếc mắt một cái. Hẳn là không thể đi. Quỷ mặt không như vậy hảo tính tình, hắn khống chế được sức lực đem vân nhiêu nhiêu giống sách gà con giống nhau trực tiếp sách ra tới. Có phải hay không ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn vân nhiêu nhiêu. Vân nhiêu nhiêu nhìn chầm chầm nam nhân cường tráng bắp tay trầm tư một chút, cười gợ một tiếng chủ yếu là vừa rồi kia tình huống mọi người đều mới từ phu hóa tối ra tới còn không có khôi phục dị năng, toàn đội nhất có thể đánh chính là hắn, không ném hắn cũng không có biện pháp. Ca, như vậy, lão muội cho ngài biểu diễn một cái tay không biến đại ngỗng. Nàng trực tiếp từ trong không gian lấy ra một con nướng ngông thật cẩn thận mà phủng qua đi. Hoàn toàn tạc mau quỷ mặt trầm mặc hai giây tiếp nhận nướng ngỗng, trực tiếp đem vân nhiêu nhiêu phiết ở một bên. Hắn mới sẽ không bị nhân loại đồ ăn sở mê hoặc, hắn chính là lướt qua một chút. Lạc tuyên bọn họ cảm nhận được dị năng dần dần khôi phục liền cùng nhiều Nhiêu thương lượng trở về sự tình. Vẫn Nhiêu Nhiêu nhìn chầm chầm con ở ăn uống thỏa thích quỷ mạc, trong óc nghĩ như thế nào đem thứ này hống trở về. Không thể đem hắn ném ở bên ngoài, đến trước mang về, nghiên cứu nghiên cứu như thế nào làm mặt thời trở về. Quỷ mạc tan no sau vừa lòng mà dùng tay lau lau miệng, hướng mấy người đã đi tới. Quỷ mạc ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau hồi căn cứ. Vẫn Nhiêu Nhiêu chờ mong mà nhìn nam nhân. Căn cứ Có rất nhiều người sao đạm kim sắc con ngươi hiện lên một tia hương phấn vẫn nhiều nhiều do dự địa điểm đầu nàng tổng cảm giác người nam nhân này trong đầu hiện tại tưởng nhất định là những cái đó giết người phóng hỏa hoạt động nàng nhìn được đến khẳng định sau khi trả lời lại lâm vào điên cuồng tà cười quỷ mạt Đông nhiên rất tưởng nghiệm cái kia lãnh đạm thiếu niên tiểu mạc thời ngươi chờ một chút tỷ tỷ nhất định đem người cứu ra mùa đông còn chưa qua đi ấm hơn 20 độ thời tiết vẫn nhiều nhiều la Trần chùi thượng thân quỷ mạ trở lại trong căn cứ Nhân sinh lần đầu cảm nhận được trăm phần trăm tỉ lệ quay đầu đáng sợ. Ngươi liền không thể xuyên cái quần áo sao đại ca? Nàng lác lác mặt nhìn quỷ mạn. Quỷ mạn không chút nào để ý mà nhún nhún vai, "Chúng ta tinh cầu chính là chưa từng có quần áo vừa nói, chúng ta chú ý tuyệt đối tự do." Vẫn nhiều nhiêu đầy mặt hát tuyến, "Vậy ngươi dứt khoát đem quần cũng cởi được." Quỷ mạn tức khắc hưng phấn mà đôi mắt tỏa sáng, "Thật sự có thể sao? Ta cho rằng không mặc hạ y y sẽ dọa đến các ngươi, ta đã ở nỗ lực nhân nhượng các ngươi địa cầu tập tục." Nói liền phải đi tung quần Vân Nhiêu Nhiêu vội vàng ngăn lại quỷ mạt động tác Hai người mạnh tay điệp ở quỷ mạt trên lưng quần Tư thế thập phần quỷ dị Đại ca, ngươi không biết xấu hổ mạt Thời còn muốn mặt đâu Quỷ mạt không thú vị mà thu hồi tay Sách, nhân loại thật phiền thoái Bất quá hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình thân thể này Dị năng sắp tiến dai Rất nhiều dấu hiệu đều có thể cho thấy Tỉ như hắn hiện tại trần trùi thượng thân còn cảm thấy thực nhiệt Quỷ mạt cảm thụ được càng thêm Suy yếu ký chủ tinh thần nguyên Nhìn trước mắt những người này người tới hướng nhân loại, khỏe miệng ý cười biến đại. Chờ đến chính mình hoàn toàn cùng ký chủ dung hợp, nhóm người này liền tất cả đều dùng để làm đồ nhắm rượu. Bất quá cái này có thể chống rộng biến ra đồ ăn nữ nhân có thể suy xét lưu trữ. Nam nhân đạm kim sắc màu mắt chuyên chú mà nhìn chầm chầm con ở phía trước ai hoán lên đường Vân Nhiêu Nhiêu, tiên lặng nghĩ. Hô, rốt cuộc về đến nhà. Vân Nhiêu Nhiêu vào nhà liền quán đến ở trên sofa. Lưu Thiên Thủy nhìn vội vàng hướng chính mình chạy vội lại đây mội mội cùng mẫu thân cũng nở nụ cười. Được đến mấy người trở về tới tin tức Trần Kinh vội vàng dẫn người chạy tới biệt thự. Vân đội trưởng. Nghe nói các người đem mặt thời tìm trở về. Môn mở ra, Trần Kinh kích động mà nắm Vân Nhiêu Nhiêu tay. Sau đó thấy đi theo Vân Nhiêu Nhiêu phía sau biểu tình thập phần thiếu đánh trắng hán. Trần Kinh tầm mắt trực tiếp lược qua quỷ mạng, nhìn phía trong phòng. Mặt thời đâu? Vân Nhiêu Nhiêu đỡ ch Nàng thật sự vô pháp giải thích trước mắt sự thật này. ân Nàng do dự mà chỉ vào quỷ mạc, vị này chính là mặt thời biểu ca, mặt thời còn có chút việc không trở về. Vì cái gì ta là biểu ca? Quỷ mạc bất mãn mà chấp hạ đôi mắt, túi xuống thân mình ở nữ hài bên thai nhỏ rộng mà nỉ non. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Nàng cứng đờ mà nhìn chân kinh, nghiến răng nghiến lợi hỏi bên cạnh điên phê. Ta phải làm cha hắn. Quỷ mạc vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Sau đó thức hải nội chính là một trận kịch liệt đau đớn. Quỳ hẹp hỏi, điểm này tiện nghi đều không cho hắn chiếm. Trần Kinh khiếp sợ mà nhìn vị này ít nhất 190 nam nhân, không cấm tắp lưới. Mặt thời biểu ca, rất trắng ha. dáng người cũng không tồi. Hắn nhìn nam nhân nhân ngư tuyến cùng 6 khối cơ bụng, không cấm có điểm tự thi Ba người xấu hổ mà đứng ở cửa, đồng nhiên Trần Kinh nhớ tới chính mình tới chân chính mục đích. Đúng rồi, Vân đội trưởng. Chúng ta người lại ở căn cứ ven phát hiện cái loại này xúc tua. Hơn nữa xúc tu tiến hành rồi lại biến dị. Không chỉ có hình thể biến đại rất nhiều, nó thoát ly cơ thể mẹ sau còn ít nhất có thể tồn tại 12 giờ. Nói hắn đau lòng mà thở dài một hơi, chúng ta một vị huynh đệ, cũng bởi vì bị xúc tua đánh lén mà mất đi một bàn tay. Chúng ta nguyên lai like cho rằng mặt thời đã trở lại, còn tính toán lại kêu mặt huynh đệ giúp chúng ta đi xem tình huống, nghiên cứu hạ kế tiếp chiến lược. Nghe được Trần Kinh nói như thế, Quỷ mặt trực tiếp meo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn so với chính mình lùn một cái đầu nam nhân. Chiếu này nhân loại nói như vậy, chính mình chẳng phải là không cái kia ký chủ hữu dụng Không có khả năng. Gen thể tôn nghiêm không cho phép này đó để tiện nhân loại khiêu khích. Hắn rôi đầu lưới liếm một chút chính mình thị huyết răng nanh, xúc tua ở đâu, mang ta đi nhìn xem. Chương 47 Mai Phục Thi Trương. Chính văn chương 47 Mai Phục Thi Trương. Chính là nơi này. Trần Kinh lánh nam nhân. Đi tới căn cứ ngoại duyên chỗ một cái rách nát bản phòng Một tiết màu tím đen xúc tua vết máu loang lổ mà nằm ở trên mặt tuyết Bên cạnh còn có một con tiết diện chỉnh chỉnh tề tề đứt tay Cao lớn nam nhân trực tiếp ngồi sống xuống, dùng tay nhặt lên xúc tua Thiểu tâm có độc Trần kinh vội vàng hô, bọn họ huynh đệ chính là bị xúc tua độc làm hại Cuối cùng không thể không đứt tay bảo mệnh Nam nhân thậm chí liền một ánh mắt cũng chưa cấp trần kinh Hắn nhặt lên xúc tua, ngón tay vê mặt trên máu đen Lạnh băng tuấn mị trên mặt mặt vô biểu tình Không biết nghĩ đến cái gì. a như vậy ti tiện chủng loại cũng dám ra tới khoe khoang. Hán rũ xuống hàng mi dài, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng châm trọng Trần Kinh lo lắng mà nhìn nửa quỷ ở trên mặt tuyết nam nhân. Như thế nào huynh đệ, ngươi biết như thế nào đối phó loại này biến dị thi chương sao. Quỷ mặt ưu nhãm mà đứng lên, lần đầu tiên cùng Trần Kinh nói chuyện. Các ngươi này, có quần áo không? Trần Kinh. 15 phút sau, quỷ mặt tan mặc một thân mê màu đồ tác chiến, thoải mái. Ở nhìn thấy cái loại này ti tiện chủng loại không mặc quần áo chửi lủi bộ ráng sau, hắn liền cảm thấy chính mình giả vị không nên cùng mấy thứ này giống nhau trần chủi thân mình. Hắn ăn mặc thâm hát sắc dày bó tràn ngập trán ghét đem xúc tua đá xa rất nhiều. Các người đều muốn biết cái gì. Hắn chậm rãi há mộm. Trần Kinh cùng chính mình trợ thủ nhìn nhau một chút, sau đó cẩn thận mà nói, chúng ta muốn biết như thế nào đối phó loại này quái vật. Mặt thời đã từng nói qua chính mình cũng không thể nơi hà, không biết trước mắt vị này có thể hay không có biện pháp đâu. Mắt nhìn nhiệt độ không khí dần dần quay lại, nếu là không kịp thời xử lý cái này quái vật, chờ đến tăng thi toàn bộ khôi phục hành động năng lực, tình huống chỉ biết trở nên càng tao. Quỷ mặt cả người lười nhắc mà dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. "Đi thôi." Ngồi nói. Vân Nhiêu Nhiêu tắm rửa xong đổi xong quần áo không dám nghỉ ngơi liền hướng căn cứ lãnh đạo phòng khách đuổi, nàng cũng không dám chậm trễ lâu lắm, ai biết cái nào đại gia lại làm cái gì yêu. Đợi cho Vân Nhiêu Nhiêu cấp đuổi chậm chạy tới địa phương lúc sau, Đập vào mắt chứng kiến đó là quỷ mạt một thân đồ tác chiến ngồi ở chủ tọa thượng, lười biếng mà kiểu chân bắt chéo, cả người tư thái liền phản phất cái gì vô ác không tha nhị thế tổ. Mà phía dưới lãnh đạo nhóm hai mặt nhìn nhau, không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Sách vân nhiêu nhiều bỗng nhiên cảm giác chính mình có điểm răng đau. Cho nên đâu, ta giúp các ngươi xử lý vài thứ kia, các ngươi đều không tính toán hồi báo ta. Nam nhân trầm thấp khẳng khẳng, tô tô mà ở phòng họp văng lên. Vân nhiều nhiều hèn mọn mà dọn một cái tiểu bang ghế ngồi ở quỷ mạt bên người, vung rèm chấp chính. Trần Kinh nhìn liếc mắt một cái nam nhân không tốt sắc mặt, do dự mà mở miệng, "Kia, quỷ tiên sinh ngươi yêu cầu cái gì?" Quỷ Mạt thần sắc không rõ mà cười cười, "Ta nhưng thật ra thật không có gì muốn." Ở phía dưới người mới vừa thả lỏng mà thở hổn hển khẩu khí sau, hắn lại chậm rãi nói, "Không bằng như vậy, các ngươi mỗi ngày hướng ta kia đưa một người, như thế nào?" Hắn nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia âm u cùng tán nhẫn. Vân Nhiêu nhiều nghe vậy vội vàng đứng lên, Đạt Mỹ, vừa định hỏi quỷ mạt muốn làm gì Trần Kinh lập tức bị Vân Nhiêu nhiều, nhiều dòa sợ, một đôi mắt chừng đến lao đại. Vân Nhiêu Nhiêu xấu hổ mà xoa xoa ngón tay, lại ngoan ngoắn mà ngồi xuống. Nàng hung hăng mà khắp một chút quỷ mạc, ta nói cho ngươi, ngươi cho ta thu hồi ngươi những cái đó giết người phóng hỏa tiểu tâm tư. Chúng ta muốn xây dựng Mỹ lệ hiện đại tân xã hội ngươi có biết hay không. Quỷ mạt khỏe miệng run rảy một chút, đồng thời cũng cảm nhận được ký chủ đối với hắn ý tưởng mãnh liệt phản đối Huyệt Thái Dương mãnh liệt đau đớn làm hắn từ trong lòng tràn ra một kia bực bội. Phiên đã chết, chờ ta thành công đồng hóa, liền đem những người này toàn giết chết. Trần Kinh thấy quỷ mặt ở vân nhiêu nhiêu nói chuyện sau liền vẫn luôn trầm mặt, tưởng bọn họ chọc hắn không vui. Vội vàng giải thích nói, quỷ tiên sinh, chỉ cần ngài nói cho chúng ta biết ngài muốn người ý đổ, chúng ta là có thể đáp ứng ngài. Nam nhân Tuấn Mỹ trên mặt bỗng nhiên dơ lên một phân lương bạc, không cần, tương lai còn dài. Nói xong hắn đứng lên. Cao lớn rộng lớn thân mình cấp ở đây mọi người cực đại cảm giác gáp bách cùng hủy diệt cảm. Quỷ mạc nghiêng đầu hướng trần kinh mỉm cười, kia đêm nay, chúng ta liền khởi công. Là đêm, bởi vì quỷ mạt muốn ở đêm nay tiến hành tăng thi trường treo cổ hành động, cho nên căn cứ nội hạ đạt thông tri yêu cầu sở hữu người thường vào buổi chiều 5 giờ sau cần thiết ngốc tại sinh hoặc khu, không chuẩn tới gần căn cứ ven. Mà căn cứ nội sở hữu dị năng giả cùng quân nhân đều tập trung ở bên nhau, chờ đợi thời cơ đã đến Vân Nhiêu Nhiêu vô ngữ mà nhìn Quỷ mạc, nam nhân ăn mặc một thân lưu loát đồ tác chiến đem thân thể sấn mà càng thêm vai rộng eo hẹp. Hắn chỉ là lười biếng mà dựa vào căn cứ trên tường, một đôi đạm kim sắc con người hơi hơi nửa híp, cả người đảo có vài phần trước kia mặt thời bóng dáng ở. Vân Nhiêu Nhiêu không biết chính là, gen thể cùng ký chủ dung hợp đồng hóa, cũng bao gồm tính cách cùng tình cảm phương diện. Người ăn một ngủ bái. Vân Nhiêu Nhiêu bưng chính mình vừa rồi phàu tốt bỏ kho mặt ân cần mà đoan đến Quỷ Mạt trước mặt. Quỷ Mạt hơi hơi chớp mắt, Phiên Liệp mắt một cái Vân Nhiêu Nhiêu, "Như thế nào, không đi xây dựng mỹ lệ hiện đại tân xã hội?" Vân Nhiêu Nhiêu mặt ngoài tiếp tục mỉm cười, kỳ thật nắm cơm xoa tay đều ở hơi hơi dùng sức. Cũng may Quỷ Mạt không có tiếp tục khó xử Vân Nhiêu Nhiêu, tiếp nhận nàng đưa qua mặt, mồm to ăn lên, vừa ăn còn tán thưởng mà nhướng mày. Vân Nhiêu Nhiêu thấy Quỷ Mạt không tức giận, dứt khoát ngồi ở hắn bên người. "Cái kia tăng thi cử trương thực đáng sợ sao?" Quỷ Mạt mấy khẩu nuốt xuống trong miệng mật, "Kia lũ vật, trừ bỏ xấu không đúng tí nào." Do dự một hồi, Vân Nhiêu Nhiêu vẫn là hỏi ra tới chính mình nghi hoặc, mặt thời hiện tại dị năng là nhiều ít dai. Quỳ mặt nhắm mắt cảm thụ một chút ký chủ trong cơ thể dị năng hoạch lực lượng cùng lớn nhỏ, năm dai. Hắn nhìn Vân Nhiêu Nhiêu dại ra khẽ nết cái miệng nhỏ, đông nhiên có điểm muốn cười. Ngươi cái gì biểu tình, cái này cấp bậc rất cao sao? Nếu là rất cao nói cũng bình thường, này ít nhiều ta một đoạn này thời gian điên của ngậu đã tăng thi cùng biến dị thú. Bằng không chỉ dựa vào mặt thời, thăng cấp chính là xa xa không hẹn Vân Nhiêu Nhiêu nhớ tới chính mình ở rừng sương mù thời điểm căn bản không nhìn thấy mấy chỉ biến dị thú cùng tăng thi, đồng nhiên hết thể đều có dấu vết để lại lên. Thật không sai Vân Nhiêu Nhiêu cười gượng hai tiếng, yên lặng mà từ trong không gian lấy ra một lọ nước uống lên. Vẫn là áp áp kinh đi. Nàng lại nhớ tới chính mình còn dừng lại ở tam dai tinh thần hệ dị năng, lại đoán giận mà uống một ngụm. Chờ đợi thời gian luôn là thực dài lâu. Vân Nhiêu Nhiêu đến sau nửa đêm liền bắt đầu ngủ ga ngủ gật, nàng còn buồn ngủ mà cường trống. Một cái không lưu ý, đầu ai thượng nam nhân giãy rộng cánh tay trực tiếp đã ngủ. Quỷ Mạc rũ xuống đôi mắt, nghiêm túc mà nhìn rượi vào chính mình trên người ngủ đến thập phần thơm ngọt thiếu nữ, cảm thụ được ký chủ thân thể mãnh liệt hữu lực tim đập. Thân thể này vì cái gì tim đập mà càng lúc càng nhanh, hắn vươn tay đặt ở thân thể này lồng ngực thượng, mê hoặc mà nghĩ. Mặt thời thiếu nữ ở thiển miên trung nhẹ giọng nhỉ non. Quỷ Mạc đạm kim sắc đồng tử đột nhiên chân chấn động, hắn cảm thụ được đáy lòng tràn ra tới chua xót cùng vui sướng. Đông nhiên có điểm không biết làm sao. Chương 48 quỷ mạt tiến dai. Chính văn chương 48 quỷ mạt tiến dai. Đây là ngươi vẫn luôn không muốn trở thành tiến hóa giả nguyên nhân sao. Quỷ mạt mờ mịt mà ở thức hải nội hỏi mặt thời. Mặt thời đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Từ từ suy yếu tinh thần nguyên thậm chí chịu đựng không nổi hắn nói xong một câu. Ánh trăng dần dần ở hắc không chung chết đi. Một tiết quỷ dị xấu xí xúc tua thông thả mà chui từ dưới đất lên mà ra. Lạng yên kéo lại đã là ngủ say vân nhiều nhiều trắng non yêu ớt thủ đoạn. Xúc tua hơi hơi một túm, lại không túm động nữ Hải Vì thế nó lại dối thân ra một khắc tiết xúc tua, lại lần nữa dùng sức, vẫn là không túm động. Nam nhân hơi hơi khép lại con người lập tức mở, hương phấn thị huyết quang tự trong mắt hiện lên. Rốt cuộc tới. hắn liếm liếm chính mình răng nanh, một đôi bàn tay to trực tiếp chế chủ còn ở ý đồ túm động nữ hài xúc tua. Chỉ thấy quỷ mặt bàn tay to đánh mấy vòng chặt chẽ mà đem che kín giác hút xúc tua nắm giữ ở trong tay. Những người khác đã phát hiện bên này dị trạng, vội vàng đứng lên, quan vọng tình huống. Xúc tua quái thấy chính mình hai chỉ xúc tua bị nam nhân hạn chế trụ hành động, lại rôi thân ra hai chỉ xúc tua một tả một hữu như tiêu chấp giống nam nhân phần cổ đánh tới. Xúc tua thượng rầm rạp giác hút làm người nhìn thẳng ra đầu tê dại. Quỷ mặt một bên nghiêng người trực tiếp tránh thoát hai chỉ xúc tua vây quanh, rút ra bản thân dày bó nội trủy thủ một cái lưới dao sắc bén huy quá. Vừa rồi còn dây dưa với vân nhiều nhiều xúc tua theo tiếng rơi xuống đất. Nam nhân trực tiếp không chung nhảy lên một vòng, nhẹ nhàng mà nhảy lên căn cứ tường vây. hắn liễm khởi lông mày, cười lạnh mà nhìn xuống đã hơi hơi triển lộ đầu chân tăng thi cự trường, ngón tay thon giải cọ sắt trủi thủ lưới dao. Mà những người khác thấy thế đã vọt đi lên cùng cự trường múa may ở không chung mặt khác xúc tua dây dưa đánh nhau lên. súc sinh, còn không quen biết người già già ta. Quỷ mặt bất mãn mà xách một tiếng, trực tiếp từ tường vây nhảy lên mà xuống. Chỉ thấy một đoàn màu đen vây quanh ở Nam nhân nhânung quanh trình công kích hình thức về phía cự trương ở trong đất lộ ra một nửa đầu đánh tới thi Trương thấy chính mình đã hoàn toàn bại lộ vì thế bất chấp tất cả toàn bộ khổng lồ vô cùng thân hình một chút chui từ dưới đất lên mà ra theo vỏ quả đất hơi hơi chấn động cự trương toàn cảnh hiện ra ở mọi người trước mặt cự trương càng có hai tầng lâu như vậy cao toàn bộ thân thể rầm rạp khe danh chung tràn ngập bùn đất cùng màu đen dịch nhảy nó điên quồng mà hướng mọi người gào giống một tiếng Vô số xúc tua trực tiếp bay lên trời, ở thi trường sau lưng tùy ý mà múa may, phun ra nọc đầu. Trần Kinh đám người thấy vậy không cấm sau này hơi chút lui một bước. Này một cái mùa đông ăn nhàn, làm cho bọn họ đã quên mất đã từng cùng những cái đó quái vật liều chết chiến đấu cảm giác. Nhưng hiện tại, cái loại này ra đầu tê dại sợ hãi cả một lần nữa về tới bọn họ trong thân thể. vẫn nhiều nhiều cũng sớm đã bị thổ địa chấn động cảm bừng tỉnh, trong nháy mắt nàng còn tưởng rằng chính mình về tới rừng sương ngủ. Nàng thấy quỷ mạt kim sắc dựng đồng hơi hơi co rút lại, cả người như Lưu Quang giống nhau hướng Cự Trương lao xuống mà đi. Cự Trương hướng nam nhân huy khởi xúc vua, ý đồ đem quỷ mạt trực tiếp bắt lấy. Bất quá nó ở tiếp xúc đến bùn đen sau liền thống khổ mà lùi về xúc vua, toàn bộ thân thể phẫn nộ mà run dậy. Quỷ mạt nhẹ nhàng mà dừng ở Cự Trương đỉnh đầu, cao cao dơ lên chủy thủ đâm đi xuống. Cự Trương túi ra ở thổ địa nhuộm dần trung sớm đã trở nên cứng rắn vô cùng, trực tiếp đem nam nhân chủy thủ bắn đi ra ngoài. A Nhưng thật ra có tiến bộ. Quỷ mạt đứng lên, trên người dòng khí không ngừng biến động. Hắn bỗng nhiên có điểm không cao hứng đâu. Hắn vươn một bàn tay, chặt chẽ để lại cự trương đầu. Lệ khí không ngừng tăng thêm, chỉ thấy nam nhân móng tay đột nhiên bạo trướng, trực tiếp chát xuyên cự trương làn ra. Cự trương thống khổ mà vặn vẹo thân thể, ý đồ đem nam nhân Huy đi xuống. Bị phá ra bạch tuộc cảm nhận được nguy hiểm, nó dùng xúc tua điên cùng mà chụp đánh chính mình khả năng cho phép phạm vi, đem rất nhiều người bóc rừng ở mà trong đó vừa lúc bao gồm còn đang nhìn quỷ mạt biến hóa phát ngốc Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu bị một con thống khổ xúc tua trực tiếp cuốn lấy thân mình, cao cao vứt khởi. Vân Nhiêu Nhiêu mở to hai mắt nhìn không có động tác, hiển nhiên không quá minh bạch chính mình mới vừa ngủ một giấc thế giới như thế nào liền trở nên như vậy đi cuồng. Quỷ mạt thấy thiếu nữ bị cao cao nhấc lên, mày hung hăng nhăn ở bên nhau, cả người chạy trốn đi ra ngoài chặt đứt kia chỉ làm ác xúc tiếp được còn ở trạng thái ngoại Vân Nhiêu Nhiêu Vân nhiều nhiều ngơ ngác mà xúc ở nam nhân cánh tay trung nho nhỏ nhân nhi mở to hai mắt nhìn cả người ngoan ngoan đến không được, gọi người liếc mắt một cái vọng qua đi liền trực tiếp mềm tâm. Quỷ mặt hung hăng mà xoa nhẹ một chút vân nhiều nhiều khuôn mặt, ngươi cho ta chạm xa một chút. Sau đó huy động chính mình dị năng hướng cái kia đáng giận tang thi bạch tuộc công tới. Mặt thời dị năng bản thân chính là cắn nuốt cùng hủy diệt kết hợp, hiện tại bị quỷ mặt dùng nhưng thật ra nước chảy mây trôi. Vô số bùn đen hóa thành nhẹ nhẹ vòng vòng hát tuyến đầy trời mà xuống hướng tăng thi bạch tuộc mà đi. Thi trương bởi vì thể tích quá lớn, di động lên thập phần vụ về. Hát tuyến cuốn quanh vô tận vô biên ác ý sông thẳng cự trường, bao vây đi lên. An mòn. Thi trương thống khổ mà văn mẹo, chỉ một thoáng, bị bao bọc lấy xúc tua trực tiếp bị bùn đen toàn bộ căn ướt. Chính là thi trương sở trường nhất chính là tái sinh. Gần qua không đến 5 giây, màu tím đen xúc tua mang theo ghê tẩm hát dịch lần thứ 2 sinh trưởng ra tới Tân Mộc ra xúc tua càng thêm thô tráng, công kích càng thêm mãnh liệt. Trần Kinh không ngừng mà hướng tập kích mà đến xúc tua đánh ra viên đạn, còn muốn rút ra tâm thần quan sát chúng quanh dị năng giả tình huống, hành động lên thập phần cố hết sức. Quỷ Ma thấy thi trương thế nhưng còn vọng tưởng lợi dụng chính mình hoàn thành tiến hóa, môi mỏng trực tiếp phun ra lương bạc ba chữ: "Cho ta chết." Lời còn chưa dứt, thị trương nguyên bản che kín khe danh tím màu xám trong cơ thể truyền đến một tiếng hùng hậu vô cùng gầm rú. Sau đó nó làn ra bắt đầu giận nức Theo dạng nước khẩu tử càng lúc càng lớn, cuối cùng trói lõi một chương mọc đầy răng nanh mồm to xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vẫn nhiều nhiêu nhìn tang thi lớn lên ở tới gần trên đỉnh đầu mồm to không ngừng mà gào giống cũng phun ra đen nhánh sắc nước bọn, vẻ mặt dại ra. Thật sự, thật ghê thởm. Quỷ mặt nhìn đã tiến vào cuối cùng tiến hóa thời khắc thị trường, thẳng tắp địa sung nó tật hướng mà đi, cũng dẫm lên tang thi bạch tuộc ở không chung công kích mọi người xúc tua không ngừng mà ở không chung ngày lên. Cuối cùng theo một thanh âm vang lên triệt tận trời thô cùng tiếng hô, quỷ mặt cả người trực tiếp vọt vào thi chương mọc đầy vô số răng nanh, che kín mọc độc trong miệng. Mặt thời. Vân Nhiêu Nhiêu dưới tình thế cấp bách trực tiếp kêu ra mặt thời tên. Một giây, hai giây, dài dòng thời gian trôi qua, cự chương xúc tua liền như bị người điểm nốt tạm dừng giống nhau cương cương mà đỉnh trệ ở không chung. Coi như Vân Nhiêu Nhiêu đã ngồi không được, nhặt lên quỷ mặt vừa rồi rơi xuống trên mặt đất truy thủ. Một bàn tay cầm một cái trùy thủ chuẩn bị trực tiếp đem này chỉ bạch tuộc mổ ra tới cứu người khi. Vô số hát tuyến tử cử trương trong miệng, xúc tua giác hút chung phun trào mà ra, như là pháo hoa nở rộ giống nhau, bất quá nở rộ chính là bùn đen cùng thi chương huyết bùn. Toàn bộ bàng nhiên cử quái hoanh, một tiếng, liền từ thân thể trung tâm trực tiếp nổ mạnh mở ra. Vô số huyết bùn, tanh hôi phần còn lại của chân tay đã bị cụt trực tiếp từ trên trời ráng xuống chụp đánh ở mọi người trên mặt sau lại hung hăng ngã xuống trên mặt đất một trận huyết sắc chung. Quỷ mặt thông thả mà từ cự trương thi thể trung bỏ ra tới. Hắn cứng đờ mà đứng lên, thon dài trong tay nắm cự trương tinh thần hoạch, hắn ngẩn tinh xảo hàm dưới trực tiếp đem mang theo huyết ô tinh thần hoạch ném tới trong miệng. Sắc nhọn răng nanh hung hăng mà sỏ xuyên qua tinh hoạch, vô số đáng sợ lực lượng ở nam nhân trong cơ thể điên cùng tàn sát bừa bãi. Hắn hơi hơi ngầm đầu, đạm kim sắc màu mắt không biết khi nào sớm đã biến thành màu đỏ. Một thân huyết ô hắn chậm rãi mỉm cười lên. chương 49 bạo trạng thái Chính văn chương 49 cuồng bạo trạng thái. Trần Kinh thấy thi trường đã bị quỷ mặt trực tiếp đánh nổ mạnh, tức khắc cứng họng không biết hẳn là làm điểm cái gì. Cái kia Trần Kinh nói còn chưa nói ra tới, quỷ mặt một chút hướng mọi người đã đi tới. Tràn ngập xâm lược ý vị màu đen vật chất vẫn cứ vây quanh ở nam nhân bên người, tùy ý mà muốn may. Trần Kinh bỗng nhiên từ trong lòng cảm thấy một kia ác hàn. Hắn thấy nam nhân đi tới cởi hướng hắn nâng lên tay, sau đó trong nháy mắt trực tiếp khóa chủ hắn hầu đem hắn cả người từ mặt đất nâng lên Quỷ mặt đôi mắt toàn bộ che kín không bình thường màu đỏ sậm, thậm chí liền trỏng trắng mắt đều biến mất. Hắn tiến dai. Vẫn nhiều nhiêu vội vàng chạy đến quỷ mặt bên người chụp đánh hắn tay, làm hắn đem đã không thể bình thường hô hấp trần kinh vông. Quỷ mạng. Nàng thanh âm thập phần vội vàng, bên người còn có thật nhiều người còn đang nhìn bọn họ đâu. Nam nhân nghe thấy tên của mình, hơi hơi sừng sốt. Hắn không có tùng xuống tay chung sức lực, chỉ là túi đầu nhìn hướng chính mình liều mạng lắc đầu nữ Hải Thương quá Hắn say mê mà hút một ngụm, tham lam màu đỏ đồng tử thẳng lăng lăng mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu biết tiến dai mặt thời là cái gì Đức Hạnh, cũng có thể nhìn ra tới quỷ mạt hiện tại đã mất khống chế. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp dùng trùy thủ phá vỡ chính mình lòng bàn tay. Thiếu nữ mạn diệu thân mình rời xa nam nhân, lệ người phát cuồng huyết tinh hương khí phiêu ở không chung. Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp bối qua tay bắt đầu hướng biệt thự chạy tới, không được, không thể để cho người khác nhìn đến quỷ mạt cái dạng này. Nếu không mặt thời rất có khả năng sẽ khiến cho căn cứ chú ý. Quỷ mặt thấy Mỹ rượu đồ ăn phải rời khỏi, trực tiếp đem Trần Kinh ném vào trên mặt đất, nhanh chóng về phía Vân Nhiêu nhiều đuổi theo. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn mặt sau điên cuồng đuổi theo nam nhân liều mạng mà chuyển chính mình hai cái chân ngắn nhỏ. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, nàng đỗng nhiên có cái lớn mật ý tưởng. Chờ xuyên trở về về sau, nàng muốn hay không tham gia cái thế vận hội ô tiếp gì đó. Biệt thự đại môn bị người phanh, mà một tiếng mở ra thời điểm. Lạc tuyên mấy người còn đòa ở sofa chơi người xói sát Ngươi không phải cùng quỷ mặt đi bắt cử chương sao Lạc tuyên lời nói còn ở bên miệng, liền thấy Vân Nhiêu nhiều vẻ mặt vạn phần khẩn cấp biểu tình sông lên lầu 2. Các ngươi đừng thượng lầu 2. ngàn và đừng. Lạc tuyên mấy người dại ra mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu nhanh như chấp qua đi, còn không có đặt câu hỏi, biệt thự đại môn lại phanh, trực tiếp bị người đá văng tới. Lưu thiên thủy trên mặt dán đầy các màu tờ giấy. Hắn nhìn quỷ mạt cũng thoán lên lầu 2 sau trần chờ mà nhìn về phía lạc tuyên cùng cố thanh. Ta lặp lại một lần, ta là bình dân. Lạc tuyên nắm trong tay bài bài, nghiêm túc mà một lần nữa mở ra bọn họ đề tài. Ca, người lấy đổ. Lưu Thiên Thủy chỉ vào nam nhân trong tay chói lọi hướng về phía hai người bọn họ người xói bài, không cấm nói. Lạc tuyên. Trong phòng ngủ, vẫn nhiều nhiêu thậm chí không kịp xuyên khẩu khí, nàng dựa vào bên cửa sổ, nhìn cùng lại đây quỷ mạt một trận kinh hồn tăng ca Chúng ta trước đóng cửa lại nói chuyện. Vân nhiêu nhiêu một chút từ quỷ mặt phía sau vòng qua đi, đem cửa đóng lại. Thơm ngọt huyết từng giọt mà theo nữ hài trắng non lòng bàn tay chạy xuống dưới. Nam nhân mắt đỏ khắt chế mà đóng một chút, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể bạo trướng lực lượng làm hắn mất khống chế muốn giết chóc. Nhưng là thức hải nội còn có một ít ý thức còn sót lại ký chủ dây rùa không cho hắn đi thương tổn trước mắt người này. Thiên đã chết. Hắn lập tức mở to mắt, che chắn ký chủ ý tưởng. Âm ngoan lạnh nhạt ánh mắt tỏa định cái kia trước người thiếu nữ Ai biết hắn còn không có sở động tác Vân Nhiêu Nhiêu nhưng thật ra trước phát đi lên Nữ hải thơm tho mềm mại thân thể thẳng tóc mà nhào hướng cái kia còn ở do dự mà như thế nào sắt nàng nam nhân Đêm này trực tiếp phát gục ở trên giường Vân Nhiêu Nhiêu nhìn quen thuộc mặt mày Nhìn về phía quỷ mặt trong mắt thị huyết tàn nhẫn Đông nhiên có một tia chua sót Mặt thời chưa bao giờ sẽ như vậy nhìn nàng Thiếu nữ vươn còn ở đổ máu bàn tay đem nam nhân mặt mày che khuất Thong thả mà túi đầu đưa lên chính mình ngôi. Nàng ngõ súng nước hắn mắt đỏ, quỷ mạt cảm thụ được trên môi mềm mại hơi hơi sửn sốt. Đại khái 5 phút sau, Vân Nhiêu Nhiêu cảm nhận được thuộc hạ bình tĩnh, thử tính mà ngầm đầu, thu hồi chính mình bàn tay. Nam nhân mắt đỏ bình tĩnh mà nhìn nàng. Xách, Vân Nhiêu Nhiêu yên lặng mà lại bắt tay che trở về. Xong rồi, chiêu này không dùng được. Sắp dụ thất bại. Trong không khí một tia xấu hổ như ẩn như hiện. Vân Nhiêu Nhiêu dùng đôi mắt đoạt chính mình tới cửa khoảng cách Điên cuồng tính toán chính mình thành công chạy trốn xác suất Nam nhân đem nàng tay nhỏ nắm trong tay chậm rãi cầm đi xuống, trên tay sức lực làm Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp cảm giác một chiếc xe lớn ở chính mình trên tay nghiền qua đi. T, nàng rất là thống khổ mà xả hạ khoe miệng. Quỷ mà tan tính mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu, trong ánh mắt điên cuồng nhưng thật ra bình ổn một ít. Có lẽ có điểm dùng. Vân Nhiêu Nhiêu may mắn mà nhìn nam nhân, lén lút đem chính mình móng đuốt dịch khai một chút. Người thích, loại nào cách chết. Nam nhân tự phụ mà hộc ra làm Vân Nhiêu Nhiêu tuyệt vọng câu. Trong náy mắt, Vân Nhiêu Nhiêu cảm giác được không lớn trong phòng phảng phất gõ vang lên thuộc về nàng trung tang. Mạng ta xong rồi. Vân Nhiêu Nhiêu bị nam nhân đẩy đến trên mặt đất, cảm thụ được mặt đất lạnh băng, thản nhiên nhắm mắt lại. Sách, này một chuyến không đến không, ít nhất đã biết đường tăng Tây Thiên lấy kinh dọc theo đường đi bị các lộ yêu tinh nhớ thương cảm giác. Quỷ mạt vươn thon dài khớp xương, một chút lướt ve thiếu nữ yếu đất cổ. Đột nhiên hắn thấy một đôi điểm đỏ. Hắn túi đầu người người là cái kia láo ra hỏa hương vị. Ngươi nhưng thật ra năng lực đại. Quỷ mặt phun ra nghiến răng nghiến lợi mấy chữ, túi đầu vươn răng nanh thật sâu mà khảm ở kia một đôi điểm đỏ dấu răng thượng. Muốn đem người này hút khô, cắn uốt. Hắn đắm chìm ở nhân loại máu tươi cho khoái cảm bên trong, mơ mơ màng màng mà tưởng. Vẫn nhiều nhiều tác cảm giác chính mình máu ở dần dần trôi đi, thân mình dần dần rét run. Đông nhiên, phanh, mà một tiếng. Vẫn nhiều nhiều mở suy yếu đôi mắt. Nhìn phía trộm lưu tiến vào cầm cái chảo tiểu nữ Hải Viên viên thất thú mà cầm cái chảo, nhìn con ở ăn cơm chung lại bị chính mình đánh vượng nam nhân. Lâu một người sói giết vài vị cũng không chơi, nghe thấy tiếng vang sôi nổi chạy lên lầu tới. Nhìn đến này phó quỷ dị hình ảnh sau, lạc tuyên trong tay cầm một đống bài, gian nan mở miệng. Vân nhiêu nhiêu, người hiến tới đâu? Vân nhiêu nhiêu run rảy ngón tay hướng mấy người dên dị nói. Màu đỡ chấm lên. Nàng cảm thấy chính mình dương khí thiếu hụt. Quan trọng nhất chính là cảm giác này thế nhưng đáng chết quen thuộc. Bị thế xỉu quỷ mặt chặt chẽ để ở thân mình phía dưới vân nhiêu nhiêu hai mắt một bế, mất máu quá nhiều ngất. chương 50 tiểu đảo nhiệm vụ. Chính văn chương 50 tiểu đảo nhiệm vụ. Quỷ mặt ngủ suốt 3 ngày. Nam nhân mở to mắt, đạm kim sắc đồng tử hiện lên một kia mất mát cùng ảo não. Không ăn luôn nữ nhân kia đâu. Thật là tiếc đối. Vân nhiều nhiêu mở ra phòng ngủ môn, thấy đã ngất 3 ngày người rốt cuộc tình. Vội vàng đem chính mình trong tay trao trắng đưa cho quỷ mạt Tới tới tới, ăn cơm. Vẫn nhiều nhiều cảm thụ được thuộc về lục giai dị năng giả hơi thở, càng thêm xác định chính mình không thể từ bỏ mặt thời ý tưởng. nàng đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào trợ giúp mặt thời đem quỷ mạt tinh thần nguyên làm ra tới. Người có biện pháp nào sao? Năng khẽ hỏi hệ thống. Chóc tinh thần nguyên có thể tuyển dụng chúng ta hệ thống thương thành thần kỳ nước thuốc Nga không lừa giả dối trẻ Nga. Là lừa gạt hương vị đâu? Vẫn nhiêu nhiều yên lặng địa điểm khai thương thành giao diện, thần kỳ nước thuốc phía dưới chói lọi 1.000 đồng vàng suýt nữa hoảng hạt nàng đôi mắt. Nàng nhìn chính mình ngạch chống 188 đồng vàng, đồng nhiên ý thức được chính mình vô luận xuyên thư trước vẫn là xuyên thư sau đều là một cái rõ đầu rõ đuôi đại nghèo so. Nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ lây nhiệm vụ khen thưởng vì đồng vàng giao diện, một chút mà xem qua đi. Thanh trước cao dai tăng thi đàn nhiệm vụ khen thưởng 500 đồng vàng. Nàng đột nhiên nhìn về phía còn ở nghiêm túc cơm Nam nhân Trong lòng dần dần hiện ra một cái kế hoạch. Thức hảo, nhà tư bản thấy đều đến rơi lệ. Bất quá hiện tại hiện tại nhiệt độ không khí còn không có hoàn toàn quay lại, đại bộ phận tang thi đều còn ở ngủ đông thăng cấp trung. Đi nơi nào làm cao dai tăng thi đâu. Nghe nói người gần nhất ở tìm có quan hệ tang thi nhiệm vụ A. Trần Kinh mang theo chính mình trợ thủ biết được tin tức này chuyên môn tới cửa tới tìm Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn nam nhân dùng băng gạc cột lên cổ, trong mắt hiện lên một tia ấy nấy. Người cái này thương nghiêm trọng sao ta thay ta đội viên cùng người nói lời xin lỗi ha. Trần Kinh không thèm để ý mà xua xua tay, uống một ngụm thủy. Không có việc gì, nghe nói ngày đó quỷ mạt huynh đệ vừa lúc thăng cấp. Bất quá nói trở về quỷ mạt hiện tại là mấy dai dị năng giả á. Lục dai. Vẫn nhiều nhiêu khiêm tốn mà cười cười. Dung dẩy đi các nhân loại, đây đều là nàng dùng máu tươi bổ dưỡng thành quả. Như thế nghĩ, nàng lại cúi đầu mút một ngụm gì sư phó cấp phao cầu kỷ táo đỏ đường đỏ thủy. Trần Kinh kinh ngạc mà miệng thật lâu không thể khép kín, hiện tại hoa hạ này đó số được với trong căn cứ tối cao dị năng giả cũng chính là tứ giai A. Lục giai dị năng giả, tin tức này nếu thả ra đi mặt khác căn cứ nhất định sẽ tạc nổi. Hắn trầm ngâm một khắc, nghiêm túc mà buông xuống ly nước. Vân đội trưởng, vốn dĩ ta chỉ là ôm các ngươi khả năng sẽ tiếp tâm tư tới. Rốt cuộc nhiệm vụ này khó khăn rất lớn. Nhưng là hiện tại các ngươi trong đội ngũ có một vị lục giai dị năng giả, ta đây liền lại mặt dày vô sỉ một phen. Ta cần đại biểu căn cứ, thỉnh cầu các ngươi tiểu đội trợ giúp chúng ta căn cứ chấp hành nhiệm vụ lần này. Vẫn nhiều nhiều những mày, tỏ vẻ không phải thực kinh ngạc. Rốt cuộc Trần Kinh mỗi lần chỉ có có việc muốn nhờ mới có thể tới tìm nàng. Chờ hạn, ta đem chúng ta đội viên đều gọi tới, ngươi lại hảo hảo nói nói xem. Nghe Trần Kinh nói xong, trên sofa mấy người biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Trần đội trưởng ý tứ là, làm chúng ta tiểu đội đi đánh vào tiểu đảo bên trong, cùng các ngươi người nội ứng ngoại hợp lấy ra kia phân tư liệu Vân Nhiêu Nhiêu trầm rãi mở miệng. Trần Kinh gật gật đầu. Tiểu đảo ở vào địa phương nào? Lạc Thiên hỏi. Tới gần Vũ Hải, chúng ta căn cứ có hai đài phi cơ trực thăng có thể trực tiếp đem các ngươi đưa đến bọn họ căn cứ ngoại. Vân Nhiêu Nhiêu còn không phải thực lý giải, kia phân tư liệu liền như vậy quan trọng? Mặt Thế yêu cầu xuất động phi cơ trực thăng chấp hành nhiệm vụ đều đến là quốc gia cấp. Trần Kinh nghiêm túc mà ngước mắt, kỳ thật không ngừng kia phân tư liệu, cái kia tiểu đảo viện nghiên cứu có rất nhiều quan trọng thực nghiệm hàn mẫu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là căn cứ chúng ta tuyến người tình báo, cái kia đảo nội căn cứ cao tầng cùng viện nghiên cứu đang ở bốn phía bắt trảo tăng Thi. Mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Ở mặt thế bắt giữ tăng Thi. Cái kia tiểu đảo rốt cuộc muốn làm gì? Châm mặt ở biệt thự dần dần lan tràn. Thật lâu sau, Vân Nhiêu Nhiêu nhìn về phía Lạc Tuyên bọn họ, trưng Cầu dụng tâm thấy. Lạc Tuyên mấy người gật gật đầu. Đi thôi Nhiêu Nhiêu, ta đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này. Cố Thanh lãnh đạm thanh âm vang lên. Nàng đứng lên trả lau chính mình xuống lục. Đều nghỉ ngơi một mùa đông, chúng ta cũng nên hoạt động hoạt động. Phi cơ trực thăng thông thả mà chuyển động mái chèo diệp, chung quanh dòng khí dần dần ra tốc xoay chuyển lên. Ta đã đem các ngươi tin tức từ căn cứ cơ sở dữ liệu thanh trừ. Hắn nói đưa cho đối diện người một fan mini xuống ống, lại bị Vân Nhiêu Nhiêu dùng ghét bỏ ánh mắt đánh hổi. Chúng ta không thể mang những cái đó đi sao. Nàng dò ra đầu chỉ chỉ trần kinh phía sau hai đại cái dương trọng hình xuống ống. Chính là các người mang không đi vào Tiên tiểu đảo phía trước muốn quát người Trần Kinh lời còn chưa dứt, Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp cách không đem vật tư thu vào không gian nội. Trần Kinh giải ra mà chuyển động hạ đầu, nhìn vẻ mặt không chút để ý Vân Nhiêu Nhiêu, suy nghĩ có điểm tắc đốn. Hắn như thế nào nhớ rõ Vân Nhiêu Nhiêu ở căn cứ đăng báo tin tức là tinh thần hệ dị năng giả đâu. Sau một lúc lâu, hắn nhìn phía dưới vô biên hải dương, trầm hạ tâm tư một lần nữa hướng mấy người cường điệu nói: "Cái này là đưa tin khí, chúng ta cũng có tuyến người ở tiểu đảo nội." Chỉ cần làm minh bạch tiểu đảo nội người rốt cuộc đang làm cái gì, bắt được tư liệu cùng hàng mẫu sau chúng ta liền có thể hướng quốc gia lãnh đạo tầng đưa ra cường công phương án. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng các ngươi hội hợp, minh bạch sao?" Trần Kinh nghiêm túc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vài người, hắn không hy vọng những người này lần này nhiệm vụ xuất hiện bất luận vấn đề gì. Mặt thế dị năng giả thật sự là quá khan hiếm, mà như vậy đoàn kết, có tinh thần phân chấn lại có thực lực đội ngũ, vô luận ở đâu một cái căn cứ đều là đoạt tay tồn tại. Vân nhiều nhiều cũng nghiêm túc gật gật đầu, vì hành động phương tiện nàng đã sớm thay một thân màu đen đổ tác chiến. Thiếu nữ cập eo tóc dài dính sắt vào ở nàng phập phòng quyến rũ dáng người thượng, một thân lưu loát màu đen vì nàng thêm vài phần quả cảm cùng sắc bén. Nàng rũ xuống con ngươi, nhìn vô biên hải vực chúng cái kia tiểu đảo dần dần hướng bọn họ tới gần. Yên tâm, chúng ta sẽ tận lực. Mây đen tản ra, một cái không biết xa lạ đảo nhỏ triển lộ ở trước mặt mọi người, chỉ dẫn bọn họ tiến đến thăm dò. Trước 51 tiến vào căn cứ Chính văn chương 51 tiến vào căn cứ. vi phong khiến cho hoài nghi, vẫn nhiều nhiều trước tiên đem tiểu du thuyền phóng tới không gian chung, phi cơ đưa bọn họ vùng sau liền mấy người liền trực tiếp thừa du thuyền, một đường chạy đến căn cứ cửa. Căn cứ cửa mấy cái huy hoàng lóa mắt chữ to, cực lạc chi đảo làm cho bọn họ biểu tình đều dại ra một cái trước mắt. Mà quỷ mạc hiển nhiên đối loại này quỷ xúc tên thập phần vừa lòng, hắn thậm chí vớt cầm tán thưởng lấy tên này người phẩm vị không tồi. Vài người nhảy xuống du thuyền Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp dối tay đem du thuyền thu hồi không gian. Còn không có đãi bọn họ có điều động tác, chói lọi laser điểm đỏ liền trực tiếp nhắm chuẩn ở mấy người trên trán. Căn cứ đại môn trầm rãi tự động mở ra, hai cái ăn mặc màu đen chế phục cầm súng ống binh lính nên diện hướng mấy người đi tới. Nơi nào tới? Binh lính dùng đen nhìn ngịt họng súng nhắm ngay đi đầu Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu làm bộ một đường thập phần mệt nhọc suy yếu bộ dáng, nàng hư hư mà thở hổn hển một hơi, hướng hai người gật đầu ý bảo. Đại ca Chúng ta tiểu đội là bên ngoài tán hộ. Mấy ngày trước lục soát vật tư thời điểm gặp được một cái rất gầy yếu nam nhân, giống như gọi là gì lao Tứ hắn nói cho chúng ta biết theo này đường biển có cái căn cứ có thể thu lưu chúng ta, chúng ta này không phải tới. Cao cái binh lính túi đầu hỏi một cái khác binh lính, lao Tứ gần nhất lại đi ra ngoài tìm kiếm hàng hóa. Binh lính cẩn thận mà nhìn về phía mấy người, hướng hắn gật gật đầu, là có chuyện này. Cao cái binh lính trong miệng lao tư đúng là trần kinh theo như lời tuyến người. Cao cái binh lính ý bảo đồng bạn thu hồi xuống ống, muốn mấy người ở phía trước đi, bọn họ ở phía sau. Mà ở biết 5 người đều là dị năng giả, trong đó tối cao nam nhân vẫn là cái tứ dai dị năng giả thời điểm, hai người rõ ràng thái độ trở nên thập phần ân cần. Rốt cuộc ở mặt thế, thực lực mới là ngạnh đạo lý. Vị kia hơi lùn binh lính mang mấy người đi vào một gian có mười mấy cá nhân phong bế căn nhà nhỏ, yêu cầu mấy người chờ đợi một chút. Xin lỗi, đây là chúng ta căn cứ quý củ. Sở hữu tới đến cậy nhờ chúng ta căn cứ người đều cần thiết có người để cử, chờ các người nói nam nhân kia tới nhận lãnh các người liền có thể đi đăng nhập tin tức. Nói xong liền rời đi phòng. Cái kia tuyến người cũng không quen biết chúng ta mấy cái a Lạc tuyến nhỏ rộng mà ở vân nhiêu nhiều bên thai hỏi. Vân nhiêu nhiều dùng tinh thần lực do xét một chút trong phòng cũng không có cái gì nghe lén khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vấn đề không lớn, xem ta. Ước chừng nửa cái giờ sau, một người nam nhân đi vào phòng. Nhìn đến cửa đảm đương môn thần mấy người trên mặt biểu tình sừng suốt, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt tìm tòi chính mình dẫn tiếng người. Ba sơn sở thủy thê lương mà vân nhiêu nhiều chắp tay sau lưng vẻ mặt say mê với hoa hạ thơ cổ vĩ đại ý nhị biểu tình ở nam nhân trước người thổi qua. Nam nhân dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt xem kỹ liếc mắt một cái vân nhiêu nhiêu, sau đó tiếp tục ở dư lại người tìm. Vân nhiêu nhiêu, đối ám hiệu gì đó, quả nhiên thực xấu hổ. Bao chế đúng cách đại khái ba người sau. Vân nhiêu nhiêu ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Ta thật sự, ta đời này mặt đều phải ném không có. Nàng yên lặng mà chơi dưới chân bùn, ngồi xổm cửa chỗ chờ đợi tiếp theo cái khinh bị nàng người xuất hiện. Môn lén lút mở ra một cái phùng, một cái gầy yếu nam nhân dạo bước tiến bảo. Ba sơn, sở thủy thê lương mà. Nam nhân nhỏ rộng mà niệm một bên quan sát phòng trong người phản ứng. Ở bờ lì hệ vạng điệu. Vân nhiêu nhiêu ném xuống trong tay bùn, lén đến nam nhân trước mặt nhiệt tình mà cầm hắn tay Thân nhân nột thân nhân, Lý Lao Tư dẫn bọn hắn đăng nhập tin tức sau lại mang mấy người đi tới lâm thời nơi. Đến ủy khuất các ngươi ở một đêm cứng nhắc phòng, căn cứ này nhãn tuyến rất nhiều cho nên ta không thể dùng chính mình tích phân điểm cho các ngươi đổi nơi. Chờ các ngươi dị năng giả chứng xuống dưới có cơ sở tích phân liền có thể đổi địa phương. vẫn nhiều Nhiêu nhìn có tam gian phòng ngủ nhà chết nhỏ, thiện giải nhân ý địa xung Lý Lao Tư lắt đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng không để ý. Rốt cuộc chỉ cần đóng cửa lại. Mấy người áo cơm chủ thậm chí muốn so căn cứ cao tầng còn hảo. Đơn giản nghỉ ngơi sau, vẫn nhiều nhiêu nhìn sắc trời thượng sớm đường phố đề nghị mấy người cùng đi ra ngoài đi dạo. Đi ở trên đường phố, vẫn nhiều nhiêu nhìn bên đường tiểu thương cùng dân chúng sắc mặt đều thập phần tiểu tụy rất là nghi hoặc. Căn cứ này rời xa thành thị, cũng cơ bản không có bị tang thi vi rút lan đến. Đại gia ở trên đảo hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, như thế nào một đám sắc mặt thế nhưng còn không bằng vế đốt thị căn cứ người thường. Dạo xong căn cứ giản dị phố buôn bán sau, mấy người tự nhiên là không hề thu hoạch. Căn cứ này đích xác nơi trốn lộ ra quỷ dị. Trước mắt vẫn là vào đông, tất cả mọi người không có mặc giữ ấm quần áo mùa đông. Không chỉ có như thế, căn cứ nội sở hữu sự vật đều lộ ra tử khí chầm chầm. Đi dạo một đợt, vẫn nhiều nhiêu trong lòng càng không đế. Nàng tới nơi này chủ yếu là vì hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch đồng vàng. Hệ thống ngày hôm qua nói cho nàng mặt thời tinh thần nguyên đã thập phần hư nhiều rồi. Nếu là lại kéo xuống đi mặt thời liền sẽ hoàn toàn bị đồng hóa. Nàng nhìn thập phần hưởng thụ căn cứ bầu không khí quỷ mạn trong lòng có điểm bất an. Căn cứ này thực rõ ràng không phải một cái hảo gặm sưng cốt, cố tình nàng còn sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ. Cố thanh thấy vân nhiêu nhiều thần sắc bất an, cho rằng nàng là suy nghĩ bước tiếp theo hành động. Cố thanh giống an ủi mội mội giống nhau vô vô vân nhiêu nhiêu đầu, thanh lánh mặt mày nhưng thật ra lộ ra vài phần nu hòa. Chờ ngày mai chúng ta dị năng giả chứng số dưới Chúng ta liền đi căn cứ đại sảnh tìm hiểu tìm hiểu tin tức, không có việc gì nhiều nhiều. Ngày hôm sau bắt được dị năng giả chứng sau bọn họ đi trước đêm nơi một lần nữa đổi quá sau đó đăng ký. Ngón tay vô ý thức mà cọ sắt đánh dấu chính mình tin tức màu xanh lục tiểu thẻ bài, vẫn nhiều nhiều nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Lao Tứ. Cho nên chúng ta trước mắt là muốn trước tìm công tác đúng không? Lý Lao Tứ gật gật đầu, sắc mặt có chút không quá đẹp. Căn cứ này dị năng giả không cho phép tự hành tổ đội, cần thiết ở căn cứ nội công tác. Công tác chủ yếu chia làm tam bộ phận, một bộ phận ở viện nghiên cứu, một bộ phận ở căn cứ xếp vào dị năng giả quân đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác một bộ phận chính là ta loại này, công kích tính không cao nhưng có tự bảo vệ mình năng lực dị năng giả, ra ngoài tìm kiếm hàng hóa. Người nói hàng hóa có phải hay không tăng thi? Cố thanh mèo lại đôi mắt nhìn về phía nam nhân. Lý Lao Tư ngưng trọng gật gật đầu, kỳ thật cái này đảo đã từ 2 tháng trước kia liền bắt đầu rất nhiều tiến cử tăng thi. Nhưng là này hai chu bắt đầu phía trên muốn tăng thi số lượng bắt đầu thành lần thành lần phiên trướng. Nếu mỗi cái dị năng giả đều có đối ứng chức vị, đại gia các tư này trước, căn cứ này sinh hoạt hẳn là thực dễ chịu mới đúng. Sau đó Vân Nhiêu Nhiêu hỏi ra chính mình nghi hoặc đã lâu vấn đề. Kia vì cái gì căn cứ này sở hữu bình thường giả đều thực suy yếu. Lý Lao Tứ cười khổ một tiếng, khô khốc thanh âm tự ngực mà ra. Tiểu cô nương, đâu chỉ là bình thường giả, ngay cả chúng ta này đó dị năng giả. Chỉ cần không hoàn thành nhiệm vụ ngạch độ, nhất định phải đi viện nghiên cứu đi một chuyến. Nơi đó, chính là ăn người huyết địa phương. Nói là muốn chúng ta phối hợp nhằm vào tăng thi dược tề nghiên cứu, lại mỗi tháng yêu cầu đại lượng người huyết. Lý Lao Tứ sắc mặt cũng có chút không tốt, ta tháng trước tăng thi ngạch độ kém 20 chỉ, kia giúp xuất sinh ngạnh sinh sinh chịu ta tam đại quản huyết. Mấy người liếm nhau, các ngươi có tính toán gì không sao? Lý Lao Tứ hỏi. Vân nhiều nhiều rũ mắt suy nghĩ một hồi, trước đánh vào căn cứ nội dị năng giả đội ngũ đi ta cùng quỷ mặt còn có cô Thanh Tỷ một tổ đi viện nghiên cứu, lạc tuyên cùng Lưu Thiên Thủy đi dị năng giả quân đội. Hành! Lý Lao Tứ gật gật đầu, lời nói thâm thiế địa xung mấy người nói, ta hậu thiên liền phải rời đi căn cứ tiếp tục tìm kiếm hàng hóa, ta không ở thời gian nếu căn cứ nội có cái gì khả nghi tình huống các ngươi tuyệt đối không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tiểu đảo thực ta tính, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. chương 52 ngẫu nhiên gặp được hát hóa nữ sướng. Chính Văn Chương 52 ngẫu nhiên gặp được Hắc hóa nữ sứng, một cái không gian hệ dị năng giả, một cái băng hệ dị năng giả còn có một cái vật chất dị hóa dị năng giả. Nữ nhân ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang theo khô khan tơ vàng mắt kính xem kỹ ba người. Nói dối tin tức văn nhiều nhiều cười gượng một tiếng, nàng xả quá quỷ mặt nói, hắn dị năng rất lợi hại, có thể đem chính mình tiếp xúc đến tất cả đồ vật đều biến thành bùn. Nàng nào dám nói ra quỷ mặt dị năng, cắn nuốt dị năng cả cái đại lục dẫn theo đèn lồng đều tìm không thấy người thứ hai. Vạn nhất nhiệm vụ còn không có hoàn thành trước đem người đáp đi vào bị trở thành tiểu bạch thử sao chỉnh. Nữ nhân không lại để ý tới mấy người, nàng thu hồi tin tức bản. khinh thường ánh mắt ở mấy người trên người chậm rãi thổi qua. Đi theo ta, ta trước cho các ngươi phát chế phục sau đó mang các ngươi quen thuộc công tác nội dung. 15 phút sau, vẫn nhiều nhiều, cố thanh cùng quỷ mạt đối với một hồ nước ống nghiệm cùng thực nghiệm dụng cụ lâm vào chấm tư. Quỷ mặt sắc mặt bất thiện nhìn đã hoàn mỹ dung nhập nhân vật mang cao su bao tay bắt đầu làm việc vân nhiêu nhiêu. Ui, ngươi lúc trước làm ta lại đây cũng không phải là nói muốn làm loại này sống. Vân nhiêu nhiêu tâm tình cũng không phải thực hảo, nàng cho rằng ít nhất sẽ cho các nàng một cái thực nghiệm trợ lý sống, ai biết là tới làm cọ rửa công tắc ca. Thật là ly cái đại phổ. Nàng vươn tay cánh tay gian nan địa lý một chút chính mình tóc ái, kiên nhẫn địa sung quỷ mặt nói, ngăn, ngươi hảo hảo làm, đợi lát nữa tỷ tỷ cho ngươi bánh kem ăn nào. Thân cao 190 quỷ đệ đệ nhìn 165 vân tỷ tỷ trầm mặc một giây, sau đó ghét bỏ mà cầm lấy cao su bao tay hướng chính mình đại trưởng bộ đi. Bánh kem là cái gì, xem ở không ăn qua phân thượng, tạm thời giúp, giúp nàng bá. Dài dòng bảo khiết công tác thời gian trôi qua, vẫn nhiều nhiều mấy người phủng dùng một ngày nỗ lực công tác đổi lấy ba cái màn thầu gian nan mà hướng trong nhà đi đến. Mở ra cửa phòng, lạc tuyên cùng lưu thiên thủy hai người giống một bãi thủy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên mặt đều là đầy mặt sống không còn gì liên tiếp. Các người! các người! Vân Nhiêu Nhiêu cùng Lạc Tuyên đồng thời mở miệng, chầm mặt một giây sau Lạc Tiên ý bảo Vân Nhiêu Nhiêu trước nói. Vân Nhiêu Nhiêu thanh một chút bởi vì thật lâu không uống nước mà khô khốc giọng nói, hỏi: "Các người hôm nay có thu hoạch cái gì hữu dụng tin tức không?" Lạc Tuyên biểu tình có trong nháy mắt nước toạc, hắn che lại mặt xấu hổ và giận dữ vô cùng mà nói: "Đôi ta ghé vào xe đế cấp kia giúp dị năng giả tu một ngày xe." Vân Nhiêu Nhiêu trong gió độn. Hợp lại nàng mang theo vai chính đoàn tới cấp cái này tiểu đảo làm việc vặt đúng không? Vẫn là thuần thuần cu ly cái loại này. Vân Nhiêu Nhiêu, tiến sĩ kêu ngươi qua đi. Một cái rửa sạch gian tỉ mội vươn đầu tới kêu Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu gian nan mà từ trong ao ngâng lên làm việc đầu nhỏ, lắc đầu ném rất một đầu bọt biển sau cùng cố thanh cùng quỷ mặt chào hỏi liền ra cửa. Nữ nhân mang theo Vân Nhiêu Nhiêu rẽ trái rẽ phải, đi vào một gian tiêu độc phòng thí nghiệm. Vân Nhiêu Nhiêu trần chờ một chút mở ra môn Nên luyện mà đến chính là một bình xịt khử trùng công kích. Nàng khó khăn mà mở to mắt, nhìn phòng thí nghiệm túi đầu nghiêm túc thao tác thực nghiệm thiết bị trung niên nam nhân. Thạch Tiến sĩ ngẩng lên đôi mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Nhiêu Nhiêu, ý bảo Vân Nhiêu Nhiêu nằm đến thực nghiệm trên giường đi. Sau một lúc lâu Vân Nhiêu Nhiêu nhìn từ chính mình cánh tay chậm rãi chảy ra máu, nghi hoặc hỏi: "Tiến sĩ, ta có thể hỏi hạ ngài vì cái gì phải dùng ta mẫu máu sao?" Thạch Tiến sĩ nhìn Vân Nhiêu Nhiêu tươi sống máu mặt vô biểu tình mà trả lời nói: Là bảo khiết lưu A Azi để cử, nghe nói ngươi đã đến rồi 3 ngày đạt tới công trạng tốt nhất, nghĩ đến thân thể tố chất nhất định không tồi. Cái này thực nghiệm phải dùng máu có điểm nhiều, ngươi chờ đợi lãnh vật tư, mấy ngày nay đều không cần làm việc, liền đi theo ta trợ thủ tùy thời chuẩn bị rút máu là được. Nói xong nam nhân chỉ chỉ vừa rồi mang vân nhiêu nhiều tới nữ nhân, ý bảo đi theo nàng. Vân nhiêu nhiều trầm mặc mà đi ở viện nghiên cứu tỉnh Bạch Sạch sẽ hành lang. Tâm sự nặng nghề mà nghĩ nếu lạc tuyên bọn họ hỏi chính mình như thế nào bị lựa chọn hẳn là như thế nào rào biện. Dù sao bởi vì thắng bại dục 3 ngày cùng soát 3.000 chi ống nghiệm phá kỷ lục mà bị tuyển đi làm tiểu bạch thử loại chuyện này nàng là nói cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Nữ nhân mang vân nhiêu nhiêu đi đến một gian hậu cân thất, đưa cho nàng một ít cơ sở bổ hết dưỡng phẩm cùng đồ ăn. Sau đó lại mang nàng quải tới rồi một gian chờ đợi thất. Ngươi liền tại đây ngồi đi, tiến sĩ có yêu cầu ta liền kêu ngươi. Vân Nhiêu Nhiêu gật gật đầu, mà không lên tiếng mà gầm đại táo nhìn chung quanh cái này chỉ có chính mình một người nhà ở. Không có cả mạ giác, không có máy nghe trộm, Vân Nhiêu Nhiêu gặm xong thứ 8 viên đại táo sau đến ra kết luận. Môn đống nhiên bị mở ra, Vân Nhiêu Nhiêu vội vàng chính xác. Một cái sắc mặt thập phần tái nhật nữ hài bước chân phủ phiếm mà vào được, nàng ngâng lên con ngươi thở ơ nhìn thoáng qua Vân Nhiêu Nhiêu, ở nhất tới gần cạnh cửa vị trí ngồi xuống. Tiểu muội muội ngươi cũng là tới tham gia thực nghiệm sau. Vân Nhiêu Nhiêu quan tâm mà đưa cho nữ hài một viên đại táo, Nguyễn Thanh hỏi. Tần mạn mạn trầm mặc mà tiếp nhận Vân Nhiêu Nhiêu đại táo, suy yếu đốt ngón tay hung hăng mà nắm chặt đại táo mấy khẩu liền ăn đi xuống. Vân Nhiêu Nhiêu xấu hổ mà thu hồi tay, cảm giác được cái này nữ hài thực rõ ràng không nghĩ phản ứng chính mình. Một viên đại táo cũng không đủ để chống cự tần mạn mạn ba ngày chưa từng ăn cơm đói khắc cảm. Nàng thuần túy con ngươi giấy rủa một lát, lại nhìn về phía Vân Nhiêu Nhiêu. Còn có sao Nàng thanh âm cùng tố nhã diện mạo bất đồng, thập phần mất tiếng. Tân mạn mạn thấy vân nhiêu nhiêu trinh lang bộ ráng, nhắm mắt chống cự lại hướng nàng thổi quét mà đến cảm thấy thẹn cảm. Cũng là, ở cái này ăn thịt người không nhà xương địa phương, ai sẽ đem đồ ăn cho người khác ăn đâu. Nàng suy yếu mà để ép hạ chính mình bụng, ý đồ khống chế bụng không cần lại tê ơ. Vân nhiêu nhiều xem nữ hài nhắm mắt lại, do dự mà từ không gian lấy ra ngày hôm qua căn cứ cấp phát màn đầu Vân nhiêu nhiêu trong không gian nhiều nhất chính là đồ ăn. Cho nên căn cứ mấy ngày nay cho bọn hắn phát màn thầu cơ hồ tất cả mọi người ghét bỏ quá ngạnh, liền phóng tới Vân Nhiêu nhiều trong không gian. Tân Mạn Mạn thấy dối đến chính mình trước mắt hai chỉ màn thầu cùng người kia đáy mắt thiện ý, hốc mắt đỏ lên. Nàng vươn cốt xấu như xài cánh tay xinh mảnh mà đem màn thầu hướng trong miệng đưa, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không nhét đến. Vân Nhiêu nhiều nhiều lại đưa cho ăn ngấu Nghiến nữ hài một lọ thủy, nhìn nữ Hải khô khốc như xài đầu tóc cùng gầy cơ hồ có thể thấy xương cốt thân mình bỗng nhiên nổi lên một tia chua xót. Như thế nào hảo hảo người, ở mặt thế đã bị dâm đạp thành cái dạng này đâu. Tân mạn mạn theo thủy đưa hạ cuối cùng một ngụm màn đầu, cực độ đói khát cảm rốt cuộc có điều yếu bớt, nàng cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây. Ngón tay dùng sức mà nắm chặt bình nước khoáng, không tốt lời nói nàng do dự mà mở miệng, cảm ơn ngươi à. Vân Nhiêu Nhiêu lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ. Ta kêu Tân mạn mạn, là một người một hệ dị năng giả. Ngươi đâu? Nữ Hải thanh âm ở ăn cơm xong sau suy yếu cảm thiếu rất nhiều. Nhưng thật ra nhiều vài phần thiếu niên cảm. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn về phía còn có chút ngượng ngùng nữ hài bừng tỉnh gật đầu. Ân Trần Mạn Mạn a. Ân. Trần Mạn Mạn. Cái kia nguyên cốt chuyện bị lạc tiên cứu, cuối cùng bởi vì ái mà không được hắc hóa nữ nhị. Chương 53 lẻn vào nhà kho. Chính văn chương 53 lẻn vào nhà kho. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn nữ Hải thuần tịnh khuôn mặt, tổng cảm giác trước mắt cái này gợi yếu tiểu cô nương cùng trong sách vai ác nữ xứng không chút nào tương quan. Vân Nhiêu Nhiêu do dự thật lâu vẫn là thắng không nổi nội tâm lòng hiếu kỳ, đón đầu hỏi nàng. Người bao lớn nha? Tân mạn mạn sửng suốt một chút, hiển nhiên ở mặt thế sau liền rất ít có người hỏi nàng tuổi. 16. Vân nhiều nhiều cả kinh, chắc không được nguyên văn lạc tuyên một lần cũng không có động tâm quá, này tiểu cô nương cùng lạc tuyên kém suốt 10 tuổi hơn nữa vẫn là cái vị thành niên. Tân mạn mạn nhìn cái này, nhìn so nàng lớn hơn không được bao nhiêu tỉ tỉ, trong mắt có điểm chờ mong. Nàng đã thật lâu không có gặp được như vậy thú vị người. Mặt thế sau người Giống như bị mạ lên một tầng âm lanh áo khoác, mỗi người chỉ cầu tự bảo vệ mình, nào có cái gì tâm lực lo lắng người khác. Một trận trầm mặt sau, vẫn nhiêu nhiêu nhìn tần mạn mạn nhẹ dọc hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Tần mạn mạn không có trả lời, vừa rồi suýt nữa bị đói vượng thời điểm người này cho chính mình đồ ăn, hơn nữa mấy ngày này tuyệt vọng, mệt nhọc. Nàng kỳ thật rất muốn tìm người nói hết một phen. tỷ tỷ ngươi có cha mẹ sao? Nàng rơ lên đầu để ở lạnh băng trên mặt tường vô đầu ngốc nghếp mà bỗng như nói. Nàng lo chính mình tiếp tục giảng thuật. Ta ở tận thế phía trước kỳ thật là cái bất lương thiếu nữ, ta uống rượu, đánh nhau cũng gầu đả. Sau lại mà thế, ta thực may mắn mà thức tỉnh rồi dị năng. Ta cũng từng cho rằng ta là thiên tuyển chi tử, nhưng là ta phụ thân cùng mẹ kế làm ta không thở nổi. Có đôi khi ta rất muốn biết, là chỉ có ta như vậy mệt vẫn là mọi người đều mệt. Nàng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt non nốt thượng không có bất luận cái gì tinh thần phân chân đang nói, tất cả đều là bị thế tục mài rúa qua đi tăng thương. Vân Nhiêu Nhiêu điểm chân nhỏ, ngồi ở nữ hài bên người. Vô luận trong sách miêu tả tần mạn mạn có bao nhiêu bất ham, nhưng là hiện tại nàng chỉ nhìn thấy một cái bởi vì sinh hoạt gánh nặng mà một mình hỏng mất hài tử. Nàng đem tần mạn mạn đầu hướng chính mình trên người lại gần một giờ, ý đồ dùng chính mình bạc nhược bả vai cấp cái này thất ý thiếu nữ một chút an ủi. Ngủ một hồi đi, ngủ một hồi thì tốt rồi. Vân Nhiêu nhiều Nguyễn Thanh an ủi. Vân Nhiêu Nhiêu. Cùng ta tới. Nữ nhân đẩy ra chờ đợi gian đại môn Lệnh băng ngữ khí thập phần công thức hóa. Vân Nhiêu Nhiêu đứng dậy, đem đã ngủ say nữ hải phóng tới ở ghế trên, tự hỏi một chút lại giải khai chính mình miên phục đắp ở nàng trên người sau đó đứng dậy rời đi. Chúng ta không phải muốn đi lấy máu sao? Vân Nhiêu Nhiêu tò mò hỏi. Nữ nhân không có trả lời nàng ý tưởng, chỉ là lấy nàng đi rồi ước chừng 10 phút tới rồi một gian kiểm tra thất. Đi vào, nằm ở kia. Nàng chỉ vào một cái như là phi thuyền khoang thuyền dụng cụ, ý bảo Vân Nhiêu Nhiêu nằm trên đó Lệnh băng máy móc phóng xạ ra màu đỏ xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu Vân nhiều nhiều thân mình. Nữ nhân nhìn máy móc thượng không ngừng di động con số sắc mặt dần dần nghiêm túc, nhưng cũng chưa nói cái gì. Cái này dị năng giả các hạng chỉ tiêu đều không phải rất mạnh, thậm chí có thể nói, thực nhược. Kiểm tra sau khi kết thúc, Vân nhiều nhiều đi theo nữ nhân đường cũ phản hồi. Đi đến một cái hẹp hỏi hành lang thời điểm, có hai người nâng một cái toàn màu đen túi cùng các nàng gặp thoáng qua. Bọn họ nâng đến là cái gì? Vân Nhiêu Nhiêu quay đầu lại nhìn phía hai người cùng cái kia túi. Nữ nhân hiếm thấy mà nâng lên con người, một đôi lãnh đạm trong mắt hiện lên từ bi cùng tiếc hận. Đều là người đáng thương thôi. Nàng không có lại làm Vân Nhiêu Nhiêu trở lại chờ đợi thất, ý bảo Vân Nhiêu Nhiêu chính mình lập tức đi ra viện nghiên cứu. Vân Nhiêu Nhiêu ôm nữ nhân cấp vật tư, như suy tư gì. Ban đêm, mấy người tụ ở tiểu trung cư thương thảo kế tiếp công tác. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, chờ hạ chúng ta cùng đi cảng nhìn một cái. Vân Nhiêu Nhiêu phủng hướng phao trà sữa vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn xem phòng khách đồng hồ, chúng ta được đến tình báo là 8 giờ tá thuyền, chúng ta tốt nhất trước tiên nửa giờ đến địa phương trước cất dấu. Trong một mảnh hát ám, sóng biển huề cuốn lên tanh hôi bỏ sóng chụp đánh ở bên bờ. Chính là cái này thuyền. Vân Nhiêu Nhiêu từ đá ngầm sau vươn một cái đầu nhỏ, hỏi hướng Lạc Tuyên cùng Lưu Thiên Thụy. Lạc Tuyên gật gật đầu, chỉ vào kia giúp qua đi tá thuyền người. Nghe nói hôm nay buổi tối đều là ưu tú hàng hóa. Thuyền lớn cập bờ, nhất bang tiểu đội qua đi mở ra ngầm khoang thuyền động tác thô lốm mà túm ra tới một loạt lại một loạt di động lồng sắt Ở âm vưu lồng sắt Tăng Thi giữ tợn đáng sợ gương mặt làm Vân Nhiêu nhiều mấy người hô hấp đều ngừng một cái trước mắt. Nhóm người này nhưng chơi thật đại. Quỷ mặt meo lại con ngươi nhạo bán này đàn ngù xuẩn nhân loại. Hắn chính là có thể cảm nhận được, những cái đó cấp thấp Tăng Thi bên trong trộn lẫn vài chỉ cao dài Tăng Thi. Theo sau, Vân Nhiêu nhiều ý bảo cố thành Lạc tuyên cùng Lưu Thiên thủy đi theo mặt khác một con tiểu đội, nàng cùng quỷ mạt liền lén lút rán ở di động lồng sắt sau, đi theo bọn họ trang xe xe cùng rời đi. Xe vận tải thông thả về phía trước mở ra, vẫn nhiều nhiều cúi đầu nhìn này đàn bị nốt đang ép chắc không gian cả người cứng đờ rõ ràng còn ở đông lạnh trạng thái quái vật. Tận thế lòng người khó rò, cái này tiểu đảo rốt cuộc có cái gì bí mật. Ước chừng một giờ lộ trình, xe rốt cuộc đứng lại. Vẫn nhiều nhiều cùng quỷ mạt hai người tiểu tâm mà nhảy xuống xe, từ xe sau vàng qua Trốn vào bên cạnh bên cạnh lùng cây. Vân Nhiêu nhiều nỗ lực bỏ qua bên người nam nhân nóng cháy hơi thở chuyên tâm nhìn về phía cây cối bên ngoài. Đây là một cái nhà kho. Mang Vân Nhiêu Nhiêu đi vào nơi này tài xế xuống xe tá hóa liền trực tiếp rời đi. Mấy cái lạnh băng lồng sắt liền cô độc mà đứng sừng sững ở nhà kho ở ngoài trên đất trống. Chẳng lẽ không có chấp đầu người. Vân Nhiêu Nhiêu còn ở khó hiểu, nhà kho đại môn đột nhiên thông thả mà dâng lên. Nhất bang ăn mặc phòng hộ phục người một người đẩy một cái loại nhỏ xe đẩy tay Bọn họ đem lồng sắt mở ra đem không có hành động năng lực tang thi đặt ở xe đẩy tay thượng đẩy mạnh nhà kho. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn nhà kho đại môn chậm rãi đóng cửa, lại ngước mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu Cạ Ma Giác. Người đi theo ta phía sau, đừng chính mình hành động." Nàng nghiêng đầu dặn dò quỷ mạt một tiếng, chủ yếu cũng là sợ thằng nhãi này một cái sắt hung phấn hỏng rồi sự. Quỷ Ma khinh thường mà kéo kéo khoe miệng, không để ý tới Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu tiểu tâm mà trên mặt đất vượt qua qua đi, tránh thoát đỉnh đầu Cạ Ma Giàn vách tường cẩn thận mà đi trước. Sau một lúc lâu, nàng nhìn đại khái có 4m cao cửa sổ lâm vào trầm tư. May mắn nàng trong không gian có leo núi thẳng, vân nhiêu nhiêu đem dây thử đem ra đem một mặt cột lên sắc bén bắt tay. Nàng đem dây thử cầm ở trong tay ước lượng ước lượng, sau đó một cái mạnh mẽ đóng sầm đi. Dây thử miễn cưỡng bay đến 3 mét chỗ, bang, nện ở vân nhiêu nhiêu trên mặt. Vân nhiêu nhiêu lại nếm thử một lần, bị tạp hai lần nàng thẹn thùng mà nhìn về phía bên người chê cười nàng nam nhân. Quỳ mặt cầm lấy có bắt tay một mặt dây thừng hơi hơi một ném, bắt tay liền chặt chẽ tạp ở bệ cửa sổ chỗ. Vẫn nhiều nhiều thập phần tán thưởng địa xung nam nhân dơ ngón tay cái lên, nắm lên dây thừng bắt đầu nhanh chóng bò đi lên. Đãi nàng gian nan mà chui qua cái kia tiểu nhân đáng thương bệ cửa sổ trong lúc vô tình ngâng lên đôi mắt khi cả người trực tiếp ngây dại. Phía dưới, nhà kho nội như là trại nuôi heo giống nhau cách cục, vô số tang thi tế tệ nhồn nháo mà bị an trí ở bên nhau, quan trọng nhất chính là tang thi đều là có thể hoạt động Rõ ràng căn cứ ngoại tang thi đều còn ở ngủ đông kỳ, hơn nữa tang thi ngủ đồng kỳ bất đồng, chẳng sợ đem nó đặt tấm áp trong nhà chúng nó cũng sẽ không tuyết tan. Chính là hiện tại, vẫn nhiều nhiều ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là tang thi ở không tiếng động gào giống, tàn bại thân thể điên cùng mà huy động ý đồ công kích ở nhà kho trung gian nhân viên công tác. Vẫn nhiều nhiều lúc này mới phát hiện, to như vậy sửa nội, không có một đinh điểm thanh âm. Hàn ý một chút bỏ lên trên nàng lưng, khơi dậy một trận nổi da gà. Chương 54 ngầm mỹ thực thành kỳ quạc. Chính văn chương 54 ngầm mỹ thực thành kỳ quạc. con ở phía dưới chở Vân Nhiêu Nhiêu đi vào quỷ mặt đã không kiên nhẫn mà nhăn lại lông mày, hán lắc lác dây thừng, vừa lúc kinh động đã dại ra Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu một cái không chú ý dưới chân giấm không, hung hăng mà quăng ngã đi xuống. Quỷ mặt vừa lúc đứng ở Vân Nhiêu Nhiêu dưới chân đất trống, thấy nữ hài rất xuống dưới vội vàng tiếp được. Hai người nhưng thật ra không có cảm thấy xấu hổ. Bởi vì ngay sau đó kho hàng nội báo nguy khí kiểm tra đo lường đến ngoại lai thanh nhầm trực tiếp bắt đầu điên cùng lập lòe đèn đỏ cùng cảnh báo. Chạy mau Vân Nhiêu Nhiêu vội vàng bắt lấy quỷ mạt cánh tay, cũng không quay đầu lại mà thoát đi cái này làm nàng có điểm sợ hãi địa phương. Về tới chung cư sau lạc tuyên bọn họ đã ở nhà chờ bọn họ. Thế nào? Vân Nhiêu Nhiêu bất an mà nhìn về phía trong phòng trầm mặc chờ đợi bọn họ về nhà mấy người. Cố thanh sắc mặt không phải thực hảo, nàng lắp đầu, chúng ta cùng ném Bọn họ quá cẩn thận. Nhưng là ta ở kia tiếp người thấy được quen thuộc mặt, là viện nghiên cứu người. Vân Nhiêu Nhiêu ngồi ở trên sofa, chầm mặt sau một lúc lâu mở miệng nói. Các người nói, như thế nào mới có thể làm tang thi không phát ra một chút thanh em đâu. Mấy người nghi hoặc mà nhìn về phía Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu ngừng đầu, sắc mặt ở lúc sáng lúc tối ánh đèn có vẻ thập phần ngưng trọng. Ta cảm thấy, chúng ta lúc này bắt được cá lớn. Sáng sớm. Vân Nhiêu nhiều nhiều giẫm lên trầm trọng nện bước một mình một người đi hướng viện nghiên cứu tiếp tục đảm đương huyết vải. Quỷ Mạn cùng Cố Thanh đã không chuẩn bị lại đi viện nghiên cứu, cái này tiểu đảo nội mọi người cảnh giác đều cường, bọn họ ở viện nghiên cứu cũng không chiếm được cái gì hưu dụng tin tức. Vân Nhiêu nhiều nhiều theo thường lệ đi phòng thí nghiệm trừ huyết, sau đó đi chờ đợi thất. Tân Mạn Mạn đã ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Nữ hài trạng thái rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, hôm qua thập phần tiểu tụy tái nhợt sắc mặt trải qua cả ngày nghỉ ngơi đã biến hảo rất nhiều. Thấy Vân Nhiêu Nhiêu tiến vào nàng vội vàng đứng lên. Người tới rồi. Tiểu tỷ tỷ Trâm thấp mất tiếng thanh âm tuy rằng vẫn là có chút suy yếu, nhưng là nhiều vài phần đối với Vân Nhiêu Nhiêu xuất hiện ngẻ nhót. Vân Nhiêu Nhiêu lôi kéo khỏe miệng hướng nữ hải cười một chút. Chờ đợi thời gian, tần mạn mạn không ngừng mà trộm ngắm Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu mãn trong đầu đều nghĩ đến như thế nào khai triển bước tiếp theo công tác, vô tâm đi cố kỵ nữ hải đối chính mình tò mò. Tân mạn mạn thấy ngày hôm qua cho chính mình thức ăn tiểu tỷ tỷ hôm nay cảm xúc thập phần tiêu cực, trộm đạo sờ mà lưu tới rồi nàng bên người, chọc chọc Vân Nhiêu Nhiêu. Vân Nhiêu Nhiêu nước mắt. Người còn không có nói cho ta tên đâu. Tân mạn mạn thẹn thùng địa xung Vân Nhiêu Nhiêu nói. Vân Nhiêu Nhiêu thất thần mà nói ra tên của mình, đống nhiên nghĩ đến chính mình kỳ thật thực không hiểu biết căn cứ này tình huống. Lý Lao Tư không ở, bọn họ ở cái này căn cứ lại không có quen thuộc người. Nàng đột nhiên ngẩn đầu thấy được hướng chính mình kỳ hảo tiểu nữ hài. Mạn mạn, ngươi tới tiểu đảo đã bao lâu? Tân mạn mạn thấy tiểu tỷ tỷ rốt cuộc cùng chính mình nói chuyện, nhưng vui vẻ. Ta là tận thế sơ cùng cha mẹ tới bên này du lịch, vẫn luôn không ra quá đảo. Vẫn nhiều nhiều tưởng trang vô tình mà sờ sờ tóc, kia trong căn cứ có cái gì hảo chơi, kích thích địa phương sao? Tân mạn mạn nhíu nhíu lông mày, liền có cái ngầm phố Mỹ thực cùng sông bạc, vì cái gì hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi thích đánh bạc? nhiêu nhiêu lát đầu kia đảo không phải ta chính là cảm thấy chính mình vừa tới cái này tiểu đảo cái gì đều không hiểu biết. Tần mạn mạn ánh mắt sáng lên kia tỷ tỷ đợi lát nữa thực nghiệm kết thúc ta mang người đi đi dạo được không Rốt cuộc là 16 thiếu nữ chơi tâm vốn dĩ liền đại hơn nữa tần mạn mạn vô luận ở tận thế trước vẫn là tận thế sau đều cơ bản không có gì bằng hữu cho nên cũng cơ hồ không có cùng bằng H đi dạo phố thể nghiệm vẫn nhiêu nhiêu thấy buồn ngủ liền có người cho chính mình đưa gối đầu vội vàng gật đầu Hào nha, hào nha. Tân Mạn Mạn mang Vân Nhiêu Nhiêu đi ở trên đường, chỉ vào đầu đường cửa hàng nói cho Vân Nhiêu Nhiêu, cái này tiểu đảo cửa hàng cơ bản đều là cùng căn cứ phía chính phủ hợp tác, yêu cầu ký tên hợp đồng, hơn nữa sở hữu bán ra thương phẩm đều yêu cầu ở căn cứ nội đăng nhập tin tức sau mới có thể tiến hành bán ra. Căn cứ nội không có gì ngầm giao dịch thị trường sao? Tân Mạn Mạn vội vàng che lại Vân Nhiêu Nhiêu miệng, tỷ tỷ, lời này cũng không thể nói bậy. Căn cứ này nơi nơi đều là phía chính phủ người. Lời này nếu như bị nghe qua người liền sẽ bị trục xuất tiểu đảo. Vân Nhiêu Nhiêu như suy tư gì gật gật đầu, xem ra căn cứ này đối dân chúng bình thường có tuyệt đối quyền khống chế. Thậm chí có thể nói là bệnh trạng khống chế. Hai người đi tới, đi tới một chỗ ngầm nhập khẩu. nha đây là ngầm Mỹ thực hành. Tần mạn mạn nhân lại tú khí cái mũi nhỏ, có điểm không vui mà cùng Vân Nhiêu Nhiêu phun tào nói, bên trong đồ vật đều rất kỳ quái, ta liền tới quá một lần. Ta chính là không thể hiểu được mà đối cái này Mỹ thực thành đồ vật cảm giác mâu thuẫn, cho nên liền rốt cuộc trưa đến đây. Chính là Vân Nhiêu nhiều thấy Mỹ thực thành lưu lượng khách lại thập phần kinh người, cơ hồ căn cứ nội một nửa người đều ở chỗ này qua lại ra vào. Nàng rất là tò mò mà dẫn dắt tần mạn mạn đi vào. Ngầm Mỹ thực thành như là tận thế trước chợ đêm bố cục, cửa hàng người bán rong sắp hàng dưới mặt đất không gian hai sườn, thật dài mà phô mở ra. Để cho Vân Nhiêu nhiều cảm thấy lấy làm kỳ chính là... Sở hữu người bán rong đều ăn mặc tương đồng chế phục chính là bọn họ vừa tới căn cứ ngày đó nhìn đến thủ vệ binh lính trên người xuyên kia thân màu đen chế phục Người bán rong quầy hàng cũng là cùng kiểu dáng theo thứ tự bài khai, tương đồng chỉnh tệ bộ dáng làm vân nhiều nhiều trong lòng trồi lên một tia quái gì. Nàng nhìn sinh ý rực rỡ tiểu quán, nhấc chân đi qua. Từ tiến vào lúc sau liền vẫn luôn câu mày cưỡng chế không khỏe tần mạn mạn cũng chỉ hào theo qua đi. Tiểu cô nương, muốn cái gì? Tay chân lênh lẹ tiểu thương đại ca vươn tay đem thượng một vị khách hàng đồ ăn đóng gói, nhìn Vân Nhiêu Nhiêu hỏi. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn chầm chầm quầy hàng thượng đồ ăn, mặc danh cảm giác được một tia ghê tởm. Này đó đồ ăn thực mới lạ, mỗi loại đều nhìn sắc thái tươi sáng, chọc người thèm nhỏ dãi. Nhưng là kỳ quái nhất chính là, này đó đều không phải tận thế phía trước đồ ăn. Phản phất là thịt nát bị tiểu thương lấy các loại hình thức tiến hành rồi ra công, sau đó lấy ra tới bán. Vân Nhiêu Nhiêu lễ phép địa sung Nam nhân xua xua tay Sau đó từ đội ngũ lui ra tới, nàng cung tần mạn mạn theo dòng người từng nhà xem qua đi, vân Nhiêu nhiều sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sở hữu quầy hàng đều ở bán ra một loại đồ ăn. Rõ ràng hẳn là đơn điệu lạnh người nhạt nhẽo, nhưng là nàng đục lỗ nhìn lại, mỗi cái ăn đến đồ ăn người trên mặt đều tràn đầy một loại khó lòng giải thích hương phấn cảm. Thật giống như là bị hạ dược giống nhau. Vân nhiều nhiều cưỡng chế khó chịu xếp hàng mua hai khối thịt khô. Tiểu Vân tỷ, ngươi làm gì muốn mua cái này a? Tần Mạn Mạn dùng ngón tay nắm cái mũi, cả người thập phần bài xích mà nhìn Vân Nhiêu Nhiêu trong tay đồ vật. Vân Nhiêu Nhiêu sắc mặt ngưng trọng mà xách theo đồ ăn, quay đầu lại nhìn nhìn mỹ thực thành. Tối tâm ánh đèn trùng, toàn bộ mỹ thực thành tràn ngập quỷ dị, không thể nói cảm giác. "Cảm ơn ngươi Mạn Mạn, ngươi cầm mấy thứ này, coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật." Vân Nhiêu Nhiêu lấy ra chính mình vừa rồi từ không gian lấy ra tới túi đưa cho nữ hải. Tần Mạn Mạn vừa định lắc đầu đã bị Vân Nhiêu Nhiêu cưỡng ngạnh mà đem đồ vật nhét vào tay nàng. Ngươi nhất định phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo lớn lên biết sao. Vân Nhiêu nhiều ánh mắt phức tạp mà nhìn khỏe mắt phiếm hồng nữ hải, cảm giác được một tia chua sót. Cái này nữ hải thực sạch sẽ, chỉ là có điểm khuyết thiếu bằng hữu cùng người nhà làm bạn. Nàng có thể trưởng thành vì người rất tốt. Ánh đèn hoàng hốt, mơ hồ gian Vân Nhiêu Nhiêu nhìn nước mắt còn xúc ở hốc mắt nữ hải nghĩ như vậy nói. Chương 55 Tận Thế Bá Tổng Long Ngạo Thiên Chính văn chương 55 Tận Thế Bá Tổng Long Ngạo Thiên Vân Nhiêu nhiều bước chân trầm trọng mà trở lại trung cư, Lạc Tuyên mấy người đã làm tốt cơm chờ nàng. Ngươi như thế nào trở về như vậy Vân A? Ai, ngươi còn mua ăn? Lạc Tuyên tiếp nhận thần sắc tự do nữ hài trong tay túi, nói liền phải hướng trong miệng đưa. Ta khuyên ngươi đừng ăn, ta chính là nghe thấy được không tốt khí vị. Quỷ Mạt vươn chiếc đũa kẹp lên một khối trứng gà hướng trong miệng phóng đi, lông mày hơi trợn. Vẫn nhiều nhiều ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua Quỷ Mạt, từ Lạc Tuyên trong tay đoạt lại thịt khô đặt ở trên bàn. Nàng vươn đôi tay để ở bàn duyên chỗ, một đôi mắt hạnh tràn đầy nghĩ mà sợ. Cái này tiểu đảo, rất có khả năng ở trong tôi tiến hành tăng thi thì bán, mà này khối thì làm, hẳn là chính là tăng thi thịt. Nàng nhớ lại chính mình ở nhà kho không tiếng động gào giống vô số tăng thi, chúng nó chen chúc ở một cái lại một cái cách dàn cực kỳ giống tận thế trước trại nuôi heo nội vẫn người sâu xé sống heo. Sao có thể? Ăn tăng thi thịt là sẽ cảm nhiễm vi rút. Lưu Thiên thủy kinh ngạc mà nhìn vân nhiêu nhiêu Sợ tới mức liền chén đều đoàn không được. Vân Nhiêu Nhiêu gật gật đầu, cái này nàng cũng biết. Cho nên chúng ta muốn cha cha, về điểm này bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Ta hôm nay đã phát hiện căn cứ này đối tiểu đảo nội sở hữu cửa hàng cùng quần chúng đều có tuyệt đối quyền khống chế. Nhưng ta rất tò mò một chút là, người ở như thế áp lực hoàn cảnh hạ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có phản loạn tâm tư. Nhưng là căn cứ này cơ hồ tất cả mọi người không có bất luận cái gì ý kiến, bọn họ sống như là cái sắc không hồn giống nhau. Cố thanh công mày, nếu bọn họ chỉ là đơn thuần sợ hãi ngoại giới nguy hiểm cho nên muốn dùng thuận theo đổi đến căn cứ phù hộ đâu. vẫn nhiều nhiều lắc đầu, ta đã hiểu biết tới rồi, căn cứ này trong ngoài người rất ít, trên cơ bản mọi người đều là ở tận thế chi sơ liền ở tại căn cứ này. Hơn nữa căn cứ tự tận thế lúc sau trước nay không bị tang thi tấn công quá. Nói cách khác, đại bộ phận người căn bản không có lĩnh giáo qua tang thi đáng sợ. Ta cảm thấy, căn cứ này rất có khả năng ở dùng cái gì không chế được căn cứ nội người. Vẫn nhiều nhiều thanh âm thập phần ngưng trọng, mà nàng ánh mắt cũng xuống phía dưới chuyển rời đến trên bàn phát ra kỳ hương thịt khô. Lạc tuyên bỗng nhiên dùng mình một cái, chúng ta đây phía dưới phải làm sao bây giờ. Vẫn nhiều nhiều ngồi xuống, đem thịt khô thu hồi không gian. Thuần túy ánh mắt thẳng tóc nhìn về phía mấy người. Từ viện nghiên cứu vào tay thật sự thực cực khổ, căn cứ phía chính phủ mọi người cảnh giác thực trọng, cơ hội không cho chúng ta bất luận cái gì cơ hội. Cho nên chúng ta từ căn cứ cao tầng vào tay. Ta không tin như vậy rất cao tầng liền không có một cái có thể làm chúng ta chui lỗ hổng. Quỷ mạt nhúng mày, ta không làm. Ta cảm thấy căn cứ này rất thú vị, ta mới không làm. Vẫn nhiều nhiều bình tĩnh mà nhìn về phía nam nhân, thú lao là 5 hộp chô cô liết, ngươi suy xét một chút đi. Tiểu dạng, cùng nàng đấu. Xong bác ngoại, lạc tuyên nhìn ngoan ngoan cùng lại đây quỷ mạt vươn tay khủy tay khẽ chạm một chút nam nhân. Anh em, năm hộp chô cô liết liền thỏa hiệp, ngươi này cũng không được à. Quỷ mạc. Ta cũng không nghĩ đáp ứng, chính là nàng cấp thật sự quá nhiều. Nhiều nhiêu, chúng ta nhất định phải xuyên thành như vậy sao? Cố Thanh mất tự nhiên mà giật nhẹ chính mình cổ áo chỗ đường viền hoa, có điểm do dự hỏi. Mà vân nhiêu nhiêu càng là ăn mặc một thân phấn nộn nữ đoàn váy, trang dung thập phần tinh xảo, đôi mắt rớt rằm rễ mà như là vào nhầm thế gian mai con. Nàng nhìn chính mình tất cả đều ăn diện lộng lẫy đồng đội, trầm trọng mà vô vô Cố Thanh bả vai. "Thanh thanh tỷ, chúng ta trước mắt cần thiết phát huy chúng ta đội ngũ lớn nhất ưu thế." Thực rõ ràng, chúng ta tiểu đội chủ yếu đi nhan giá trị lộ tuyến. Vân nhiều nhiều lời nói thâm thiế địa sung mọi người nói. Căn cứ này chân chính thực lực kỳ thật bọn họ còn không có sơ đấu, cho nên còn không thể theo chân bọn họ thật sự xé rách mặt. Mà trước mắt cùng cao tầng kéo gần quan hệ tốt nhất biện pháp, cũng chỉ có sát rụ. Vân nhiều nhiều bước chân cứng đờ mà bước tiểu thoái bộ, dẫm lên giày cao góc kéo ra sòng bạc đại môn. Trong nháy mắt, ngập trong vàng son cảnh tượng ngã vào mấy người trong ánh mắt. to như vậy trong đại sảnh. Tiếng người ồn ảo. Kim hoàng sát sàn nhà gạch bị sắt đến bóng lưỡng, mà đỉnh đầu đèn treo cũng lập lòe lệnh người kinh ngạc cảm thán phái quang. Mấy người sôi nổi lướt nhau, phân công nhau hành động. Vẫn nhiều nhiều phân công thực minh xác nàng cùng cố thanh hai vị tuổi trẻ lấy đi đi câu dẫn nam tính cao tầng, mà lạc tuyên bọn họ tắt đi nữ tính chiếu bạc. Chỉ cần ở không có hại tiền đề hạ, có thể bộ nhiều ít tin tức là nhiều ít. Vẫn nhiều nhiều tóc nhu thuận mà tán trên vai, trắng non cổ dẫn người ánh mắt lưu luyến quên phản. Thức mau có một cái đỉnh đầu bóng lưỡng, bụng địa lao đại nửa lao nam nhân thân thiết về phía Vân Nhiêu Nhiêu đi tới. Vân Nhiêu Nhiêu vũ mị cười, vươn nhỏ dài tay ngọc khẽ khẽ chính mình tóc đẹp chờ nam nhân thượng câu. Lúc này, một cái xa lạ thân ảnh che ở Vân Nhiêu Nhiêu trước người. "Xin lỗi, vị này nữ sĩ là ta đồng bạn." Nam nhân thanh âm tự phụ chấm thấp, "Thập phần tao bao." Chính lão hảo tư thế chờ đợi con muỗi thượng câu Vân mỹ nữ. Bụng địa nam nhân xấu hổ địa bọn họ gật gật đầu, cầm chính mình trong tay chén rượu đi rồi. Trên cổ đại dây xích vàng còn lóe xa xỉ kinh quang. Hoàng rồi Vân Nhiêu Nhiêu chuyện tốt nam nhân cười nhẹ một tiếng, thân mình chuyển hướng Vân Nhiêu Nhiêu. "Mỹ nữ, cái này địa phương cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương." Vân Nhiêu Nhiêu nhìn đáy mắt Ô Thanh rõ ràng túng dục quá độ, nhưng là bộ dáng còn tính tuấn tiểu nam nhân, khinh thường mà cười một chút. "Như thế nào? Song bạc là nhà người khai." Nam nhân ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt hiện lên một phân thưởng thức, 3 phần không kềm chế được, 4 phần tìm tòi nghiên cứu cùng nhị phần lương bạc. Nữ nhân, ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý. Suýt nữa bị này cầu hết lời kịch lóe eo Vân Nhiêu Nhiêu hô hấp đỉnh trệ một cái trước mắt, nàng đông nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nam nhân hướng nàng cười. Làm ta bạn gái đi, ta cho ngươi cơ hội này. Có thể là nhìn đến Vân Nhiêu Nhiêu đáy mắt nghiến răng nghiến lợi, nam nhân lại bồi thêm một câu. Ta kêu Long Nạo Thiên, cái này song bạc thật là nhà ta khai. Vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào tả hữu ra quyền cấp cái này tao bao nam nhân một chút giáo hấn vân nhiều nhiều trước mắt, thập phần nhiệt tình mà ngượng ngùng mà nhìn nam nhân. Chán ghét nhân ra không phải cái loại này phản viêm phụ thế người lạc. Long ngạo thiên tên này, vừa nghe liền rất bá tổng thả hào lửa. vẫn nhiều nhiều một bên sứt sẻo mà bày ra vũ mị tư thế, một bên ám chọc chọc mà tưởng. Chương 56 cho nhau lợi dụng hai người. Chính văn chương 56 cho nhau lợi dụng hai người. Thành công bảng thượng người giàu có Vân Nhiêu Nhiêu ngoan ngoãn mà ngồi ở nam nhân bên người, xem nam nhân du nghịch trên chiếu bạc lợi thế. Nàng nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái mấy người tiến độ. Cố Thanh cùng Lưu Thiên Thụy hai người còn ở ven tường làm tâm lý đấu tranh, quỷ mặt càng là hoàn toàn đem chính mình nói vức chi sâu đầu, đã ở một cái trên chiếu bạc hôn chín bắt đầu ném lợi thế. Sách Vân Nhiêu Nhiêu khó khăn mà ở trong đám người tìm được chính mình trong đội ngũ nhất nghe lời là Tuyên. Lạc Tuyên biểu tình cứng đờ, thập phân biệt lữ mà ngồi ở cái bàn bên cạnh. Mà ghế trên bà thím trung niên chính ý đổ đối hắn dở trò. Thật là không mắt thấy, vẫn nhiều Nhiêu làm lơ lạc tuyên xin giúp đỡ, chuẩn bị chạy nhanh thu phục chính mình trước mắt vị này người giàu có. Long nạo thiên tưởng vươn chính mình móng đuốt đi câu nữ nhân thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, lại bị Vân Nhiêu Nhiêu một cái nghiêng người nẻ tránh. Nàng một cái tưởng trang trải vướt tốc động tác linh hoạt mà nẻ tránh nam nhân động tác. Chờ hạ, muốn hay không cùng ta về nhà. Nam nhân vươn một ngón tay đầu hái mội thập phần mà câu lấy nữ hài đầu tóc tinh tế cọ sát, thấp giọng ở vân nhiêu nhiêu bên thai hô nhiệt khí. Vân nhiêu nhiêu cứng đờ một giây, nhịn xuống chính mình tưởng một cái xoay chuyển đá đem hắn đá đến hai giảm ngoại xúc động. Hàm xúc mà cho nam nhân một cái cười không lộ răng mỉm cười. Không có biện pháp, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Thứ này nhìn liền không hai lượng thịt, đợi lát nữa chính mình thành thạo hẳn là là có thể giải quyết hắn. Không cấu thành uy hiếp. Nhưng đi. đêm khuya Hơi say nam nhân lôi kéo nữ Hải vào hắn hai tầng biệt thự. Long nạo thiên thập phần đắc ý về phía vân nhiêu nhiều triển lãm chính mình giàu có cùng quyền thế, trong mắt tràn ngập đối nàng loại này người thường kinh thường. Nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ngươi cùng ta mối tình đầu lớn lên rất giống. Trên người của ngươi hương vị cũng cho ta thật sâu trầm mê. Hắn mèo lại vốn là không quá lớn đôi mắt, ra vẻ thâm trầm mà nói. Mà con ở đánh giá nhà hắn bố cục vân nhiều nhiều toàn bộ một cái đại trấn kinh động tác. Như thế nào chuyện này Nay giả bá tổng còn cho nàng một cái bạch nguyệt quang thế thân cực bản. Vân Nhiêu Nhiêu giật nhẹ khoe miệng, ý đồ dùng khoa trương bộ mặt biểu tình tỏ vẻ chính mình khổ sở. Long tổng quả nhiên thực vừa lòng Vân Nhiêu Nhiêu đối hắn cầu mà không được, hắn dùng chính mình tự cho là thập phần xoáy khí bên trái sườn mặt tới gần Vân Nhiêu Nhiêu, thấp giọng nỉ nó nói. Không cần yêu ta, ta sẽ không thích thượng ngươi. Nói xong liền một mình hao tổn tinh thần mà rời đi phòng khách, vào lầu một phòng ngủ chính đi rửa mặt. Vân nhiêu nhiêu Ngài chính là thật là cái đại kẻ si tình đâu ha hả. Nàng nhấc chân trực tiếp đem giày cao góp thời, xoa xoa chính mình lên men mắt cá chân, khắp nơi đánh giá biệt thự nội mặt khắp phòng. Thư phòng ở nơi nào đâu nàng toái toái niệm mà mở ra một gian nhà ở, kết quả ánh vào mi mắt chính là một phòng kế sinh dụng cụ. Hào ra hỏa xem ra này bá tổng không ngừng có đại kẻ si tình thân phận, vẫn là cái ngựa giống. Đương Vân Nhiêu Nhiêu mở ra cái thứ ba nhà ở vẫn là thấy một phòng đồng dạng khó có thể mở miệng đồ vật thời điểm. Nàng không thể không thừa nhận, nàng quyền đầu cứng. Vẫn nhiều nhiều hung hăng mà đem kia gian môn đóng lại, chuyên tâm mà mở ra bên cạnh nhà ở. Lúc này nhưng thật ra đi đúng rồi. Vẫn nhiều nhiều từ không gian lấy ra một cây tiểu da gần đem đầu tóc toàn bộ bắt lên, đi tới cái bàn bên cạnh. Làm ta nhìn xem sòng bạc 33 trên bản sách đều có cái gì nàng không chút để ý mà kéo ra một cái ngăn kéo. Luận heo mẹ trầm cảm hậu sản chứng thống trị. T. Đại lao khẩu vị đều như vậy chọc sao. Đông nhiên một mặt lạnh băng để thượng nữ nhân cổ, rửa mặt qua đi nam nhân tóc đen ướt lộc cục mà khoác ở trên chán, hắn lẩn ngấp với nữ nhân phía sau trong bóng đêm, ánh mắt nguy hiểm liêu nhân. Đen nghìn nghị thọng súng mang đến cảm giác gáp bách làm Vân Nhiêu nhiều hô hấp một đốn. Một chút đều không ngon à, như thế nào chính mình chạy đến bên này. Long nạo thiên bàn tay to cỏ sắt Vân Nhiêu nhiều vòng eo chậm gì gì mà nói, có lẽ hiện tại kêu hắn đô lang càng thích hợp. Vân Nhiêu Nhiêu trong nháy mắt dại gia trụ, Đỗ lang hơi hơi chuyển động một chút lệnh chính mình không khỏe tối ra, khinh thường mà cười một chút. Ta nhưng không lừa ngươi, là chính ngươi thỏ qua tới không phải sao. Thanh thanh nỉ non cùng cổ chỗ uy hiếp làm Vân Nhiêu nhiều có điểm sau lưng lệnh cả người. Người muốn làm gì? Đỗ lang nghe được Vân Nhiêu Nhiêu hỏi như vậy bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị, thu hồi thương cả người lười biếng mà sau này một rửa ham ở ra ghế. Ta một cái tán nhân nào có cái gì sự tình muốn làm, ngày thường yêu thích cũng chính là sắt giết người phóng phóng hỏa. Vẫn nhiều nhiêu nhìn Đỗ Lang bất cần đời bộ dáng, đông nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Cùng cái kia quỷ mạt quả thực không có sai biệt được chứ. Chúng ta có phải hay không nhận thức nàng nghi hoặc hỏi, thằng ngãi này cho nàng cảm giác thật sự rất quen thuộc ai? Kẻ hèn Đỗ Lang. Vẫn nhiều nhiều lúc này nghĩ tới, Đỗ Lang là cái kia yêu diệm nữ nhân cuối cùng để lại cho nàng tin ký tên. Cho nên ngươi, là cá nhân yêu. Đỗ Lang biểu tình có trong nháy mắt sụp đổ, dây lát khôi phục bình thường. Nếu ngày đó không đem nàng giải quyết rớt không bằng hôm nay liền. Nam nhân Tạ Mị Ngũ quan nổi lên một tia máu lạnh. Con ở cảm khái thế giới thật tiểu nhân vân nhiều nhiều giây lát nghĩ đến Đỗ Lang hiện tại ở căn cứ trước vị, song bạc lão bản, khẳng định là tài đại khí thô một tay che trời a. Nếu hắn có thể giúp chính mình. Chính là hắn sẽ giúp chính mình sao? Ái muội thả tối tâm ánh đèn hạ, hai người cách hoài tâm tư. Cho nên ngươi tới căn cứ này là đang làm gì? Đỗ Lang thanh âm như hắn bản nhân giống nhau, thập phần tà khí. Làm ta đoan xem. Ngươi làm các ngươi căn cứ thập phần có năng lực dị năng giả, luồng không khí lạnh chưa quá giấu giếm thân phận xuất hiện ở tiểu đảo nội sòng bạc. Nói là tiêu khiển thật sự là không thể nào nói nổi, đó chính là ngươi yêu cầu ở sòng bạc nội đạt được cái gì. Các ngươi tiểu đội sinh hoạt quá đến có thể nói thập phần dễ chịu, cho nên vô luận tiền vẫn là vật tư ngươi cũng không thiếu. Vậy thưa một cái, nhân mạch, ngươi tới chấp hành nhiệm vụ, nhưng là bất hạnh không có con đường đánh vào bên trong căn cứ. Đỗ lang từng câu từng chữ làm vần nhiều nhiều trong lòng run sợ Nàng đông nhiên không nghĩ làm đỗ lang giúp chính mình, cùng người như vậy hợp tác thực dễ dàng bị ăn liền xương cốt đều không dư thừa đi. Hào xảo, ta cũng xem căn cứ này không vừa mắt, không bằng chúng ta hợp tác đỗ lang trong tay thưởng thức tiểu xảo nguy hiểm xuống lục, trong mắt quang phủ phủ chầm chầm. Chính mình đã bố trí gần một tháng, vừa lúc bất hạnh không có nhân thủ. Nữ nhân này nhất định có chính mình đoàn đội, nếu thành công giai đại vui mừng, nếu thất bại, chính mình liền thuận tiện chấm dứt nàng. Nhớ tới ngày đó tuyệt mỹ tư vị. Hắn trong ánh mắt có hưng phấn hiện lên. Hắn hơi hơi ngước mắt, nữ nhân kia quả nhiên trên mặt có một tia vui sướng thổi qua. Vân nhiều nhiều đương nhiên vui vẻ, cái này liền bán mình đều tỉnh liền trực tiếp có được hợp tác đồng bọn, nàng nhiệm vụ tiến độ có thể nhanh hơn thật nhiều ai. Như thế nghĩ, nàng liền trên mặt tươi cười đều chân thành không ít. Nàng xả quá nam nhân bàn tay to hữu hảo mà nắm một chút, hợp tác vui sướng. Đố đại, phi đố lang ca, chương 57 đồng hóa thất bại, chính văn chương 57 đồng hóa thất bại to như vậy biệt thự, hai người ngồi ở trên sofa trầm mặt mà đối diện. Người đều hiểu biết đến cái gì. Đỗ lang phun ra một ngụm vòng khói, xương khói lượn lờ gian thấy không rõ nam nhân biểu tình như thế nào. Vẫn nhiều nhiều thực nghiêm túc mà nhìn lại một chút chính mình mấy ngày này phát hiện, ân Ta phát hiện một cái chứa đầy tăng thi nhà kho cùng quỷ dị ngầm mỹ thực thành. Đỗ lang động tác một đốn, liền ngay đó. Thiếu vẫn là nhiều. A đỗ lang bật cười mà lấp đầu, cảm giác chính mình vừa rồi thật là có điểm xinh ốc. Hắn thật sự là quá chán ghét cái kia viện nghiên cứu tất cả đồ vật. Cho nên cấp bách mà muốn cho nó biến thành phế tích. Nam nhân hơi há mổm, còn không có tới kịp nói chuyện, đông nhiên biệt thự đại môn bị phanh, mà trực tiếp đá văng ra. Như lưu quang giống nhau thân ảnh bỗng nhiên từ vân nhiều nhiều trước mắt hiện lên, vân nhiều nhiều kinh ngạc mà nhìn quỷ mặt đột nhiên đem chính mình trước người vẻ mặt tiêu dao đỗ lang hùng hàng túm lên rỗi tới rồi trên tường. Thật đúng là chính là ngươi, lão gia hỏa. Ta nói như thế nào gần nhất cái này địa phương đã nghe tới rồi ngươi xú vị. Quỷ mặt sắc mặt thập phần khó coi, biên nói còn biên đem đỗ lang quần áo nắm chặt lại nắm chặt. Đỗ lang vẻ mặt không sao cả bộ dáng, đã lớn như vậy rồi như thế nào vẫn là ổn không nhẫn nhịn đâu. Hắn nói liền dối tay đem quỷ mặt tay cầm xuống dưới, phất một chút nam nhân trên người cho bụi. Lao đông Tây ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi lúc trước chính mình chạy đi thời điểm nên nghĩ đến có hôm nay. Lao tử một hai phải ngươi mạng chó. Quỷ mạc một cái dị năng đoàn giống nam nhân quăng ngã qua đi, lại bị đỗ lang lạng yên không một tiếng động mà trực tiếp gồm thâu. Quỷ mạc. Người đang làm gì? Vẫn nhiều nhiều vội vàng kéo quỷ mạt còn tưởng lại động cánh tay, sợ hắn bị thương trước mắt này chỉ dê béo. Quỷ mạc. Xem ra có người cho người lấy tên nha. Đỗ lang khoát tay liền tránh thoát nam nhân trói buộc, ánh mắt chế nhạo mà nhìn về phía quỷ mạt Không thể đây là người đồng hóa thất bại nguyên nhân đi, liền bởi vì cái này nữ Hải Quỷ mặt bị trọc tức sắc mặt đã là có chút đỏ lên, mà Vân Nhiêu Nhiêu nghe được Đỗ lang nói như vậy cả kinh, đồng hóa thất bại là có ý tứ gì. Nàng biết hiện tại không phải cắm vào hai người thời điểm, nhưng là Vân Nhiêu Nhiêu vẫn là đứng ở quỷ mặt trước mặt đi đếm thử thuyết phục hắn. Quỷ mạc ngươi nghe ta nói, nhiệm vụ này với ta mà nói rất quan trọng, người nam nhân này có thể là cùng ngươi có cụ hán, nhưng là ta hy vọng ngươi lại chờ đợi chờ đợi, chờ đến chúng ta nhiệm vụ kết thúc ngươi lại tìm hắn tính sổ hành sao. Vân nhiêu nhiêu nhỏ rộng mà cùng Quỷ Mạt thương lượng. "A, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói rất quan trọng." Quỷ Mạt châm chọc cười, trong mắt thế nhưng có vài phần tức ác, "Ngươi không nghe được hắn nói sao? Ta đồng hóa thất bại ngươi có biết hay không? Dù sao ta lại quá một tháng tinh thần nguyên liền sẽ bị ký chủ mặt sát, ta vì cái gì muốn cố kỵ ngươi cảm thụ?" Quỷ Mạt lúc này cuồng loạn liền phảng phất một cái không chiếm được kẻo đại nam hải, hắn nói làm vân nhiêu nhiêu đều có chút chính năng. Quỷ Mạt cũng thực vị Chính mình chỉ là tuần hoàn bình thường gen thể bản năng đi tìm kiếm ký chủ, ai biết cái này ký chủ tinh thần nguyên như vậy cường đại, đã như vậy suy yếu còn có thể cự tuyệt đồng hóa. Cùng ký chủ dung hợp cuối cùng kỳ hạn đã tới rồi, hắn vốn dĩ hẳn là không kiêng nghề gì mà vượt qua dư lại nhật tử. Nhưng là chính mình vì cái gì liền tưởng đi theo cái này vô tâm không phổi nữ nhân bên người đâu. Chính là nàng lòng tràn đầy tưởng đều là một cái tên khác, mà thời. Quỷ mạt liền như vậy cô độc mà đứng ở bóng ma trung, thanh âm có chút mất tiếng Tính, Vân Nhiêu Nhiêu. Ngươi quả nhiên không có tâm. Hắn lui ra phía sau một bước, thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Vân Nhiêu Nhiêu. Đi rồi. Tấm tắc, tiểu cô nương, nợ tình rất nhiều a Đỗ lang nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Vân Nhiêu Nhiêu, cảm khái nói. Ngươi cũng là ghen thể, vậy ngươi vì cái gì không cần ký chủ. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn quỷ mặt rời đi thân ảnh, thông thả hỏi. Ta là không cần ký chủ, nhưng là ta lấy ăn người tối ra mà sống. Đỗ lang cười. Thanh Tuấn trên mặt hiện lên một kia thị huyết cùng tán nhẫn. Bất quá hắn là cái hảo hài tử, chúng ta gen thể trong xương cốt đều là ăn người huyết quái vật, chỉ có đứa bé kia còn có thể khống chế được chính mình. Đỗ Lang sắc mặt này lên một phân nghiêm túc, kỳ thật ngay từ đầu không tưởng cùng ngươi hợp tác, ta thật là buôn ngươi đi. Rốt cuộc ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, chúng ta làm sinh ý đi. Ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi giúp đứa bé kia sống sót. Cái gì phương thức đều có thể, làm hắn sống sót đi. Đố Lang không hề dùng cái loại này tùy tiện thần thái cùng nàng nói chuyện, trước mắt bộ dáng càng như là một cái trưởng bối ở gửi gắm. Vẫn nhiều nhiều thật lâu không có trả lời, chầm mặt không biết suy nghĩ cái gì. Là đêm, nàng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà mở ra quỷ mạt cửa phòng. Một thân nộn phấn sắc áo ngủ thiếu nữ ngồi xổm trước giường, đánh giá quỷ mạt cùng mặt, thời bảy phần tương tự mặt. Nếu quỷ mạt đồng hóa thất bại, chính mình lần này nhiệm vụ thật sự còn có ý nghĩa sao? Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp chụp ngông chạy lấy người. Dù sao tới rồi thời gian mặt thời sẽ chính mình trở về. Sau đó quỷ mặt ý thức sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Nam nhân lông mi rung động một chút, chậm rãi mở ra. Ngoài cửa sổ bóng đêm phô xái vào nhà nội, chiếu ra nam nhân trong mắt chung ô nu. Tỉ tỉ. Hán vươn mảnh khảnh khớp xương đem nữ hài một sợi tóc đẹp chậm rãi vớt lên, rung mới vừa tỉnh ngủ nhập nhẹm thanh âm nỉ non nó nói. Vân nhiêu nhiêu sừng sốt đây là mặt thời. Ta rất nhớ ngươi. Nam nhân một cái dùng sức trực tiếp đem ngây người nữ hài vớt lên, đặt trên giường, mà chính mình tắt túi người mà xuống. Mặt thời. Ân, là ta. Mặt thời nhẹ nhàng mà nói, dùng chính mình tuấn đĩnh cái môi đi phát họa ngắm cảnh nữ Hải xương quay xanh. Người không vui. Hắn dừng lại động tác, trong ánh mắt có chút khó hiểu. vẫn nhiều nhiều lắp đầu, vương củ sen giường như cánh tay khoanh lại nam nhân. Mấy ngày nay chính mình một người bị khuất, khổ sở vào giờ phút này tất cả đều bị phong đại. Nàng gánh mắt có chút đỏ lên, mặt thời, ta có điểm khó chịu. Quỳ mặt làm sao bây giờ? Mặt thời trầm mặc 2 giây, bởi vì gen thể cưỡng chế dung hợp mà chịu điều thân thể khớp xương hơi hơi phát đau. Ngươi hy vọng hắn trở về. Hắn thanh âm có chút khô khốc, bí mật mang theo bất an. Trong lòng ngực nữ hài ngoan ngoắn mà hoa ở chính mình cổ trung, chỉ là một muội mà lấp đầu. Ngươi đừng khóc, ngươi nếu là muốn cho hắn trở về ta khiến cho hắn dung hợp. Mặt thời trong mắt có quyến luyến cùng không tha, người đừng khóc Vân Nhiêu Nhiêu bị khuất mà chịu chịu cái mũi, ngươi làm sao nói chuyện, ta đương nhiên hy vọng ngươi trở về. Ta chính là cảm thấy quỷ mặt giống như cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, liền như vậy mặc kệ hắn biến mất, ta có điểm với tâm kho an. Nữ hải tử quả nhiên là tràn ngập cảm tính động vật, như vậy tưởng tượng Vân Nhiêu Nhiêu kiểu tiếu đôi mắt càng thêm hương luận. Mặt thời đem đầu lâm vào nữ hải cổ trung thấp thấp mà cười, vươn tay tới xoa xoa nữ hải đầu tóc. Không có việc gì, sẽ có biện pháp. tỷ tỷ ta hảo vui vẻ Thiếu niên ánh mắt gắt gao khóa trụ nữ hải, như là gặp lành miệng con mồi lang. Hắn đã từng cho rằng chính mình là thế giới này bùn lầy, dơ bẩn. Chính là lại có người đối hắn tồn tại cảm thấy để ý, vui thích. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt biến mất ở thế giới này, chính mình lại là khi nào bắt đầu phản kháng đâu. Là ngày đó nữ hải ở quỷ mạt bả vai ngủ say, trong miệng nỉ non mặt thời. kia một cái nháy mắt, hắn gần như tiêu tán tinh thần nguyên bắt đầu chậm dại hối khởi, đoàn tụ. vẫn Nhiêu Nhiêu lại cứu một lần hắn Lại một lần, tự vực sâu vớt trở về lầy lỗi bất khám hắn. Chương 58 thuyết phục lưu trợ. Chính văn chương 58 thuyết phục lưu trợ. Vân Nhiêu Nhiêu hoảng hốt mà mở to mắt thời điểm, đã là buổi trưa. Nàng đình một đầu ổ ga hoàng đầu thần sắc tự do mà mở ra quỷ mạt cửa phòng, liền thấy cửa ba vị chờ ăn dưa quần chúng ánh mắt đốt đốt mà nhìn phía nàng. Vân Nhiêu Nhiêu, đại gia không cần đi cứu vớt thế giới sao? Tác giả ở sao? Ta phát hiện ngươi cái này trong sách vai chính thật sự đều thực đ Lạc tuyên làm bộ vô tình mà hướng Vân Nhiêu nhiều phía sau ngắm liếc mắt một cái, ho nhẹ một chút. Không phải ta đương ca nói ngươi ai nhiều nhiều ngươi như thế nào có thể ở một nam hải tử phòng qua đêm đâu. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn hắn này lượng vô cùng, lập lệ bắt quái quăng mang đôi mắt, lựa chọn tránh mà không nói. Quỳ mặt đâu? Cố thanh lắt đầu, chúng ta cho rằng hắn cùng ngươi cùng nhau ở phòng. Vân Nhiêu nhiều rũ xuống con ngươi, còn chưa nói lời nói, chung cư môn bị người từ bên ngoài mở ra tới. Quỷ man xách theo một túi thô bỉ ra công quá dầu trên trái cây phong tới trên bàn, mất tự nhiên mà phiết hạ đầu. "An đi, an xong liền chạy nhanh đi làm nhiệm vụ. Ta trước tiên nói tốt, ta nhưng không nghĩ ở cuối cùng Nhật Tử còn ở cái này phá trên đảo vượt qua." Hắn hôm nay buổi sáng lên thời điểm cảm giác được thân thể có một ít mất tự nhiên, hơn nữa vân nhiêu nhiêu còn ở chính mình trên giường một khắc sừng ngoan ngoãn mà qua. Xem ra chính mình tinh thần nguyên thật sự áp không được cái này ký chủ. Nếu không có nhiều ít thời gian lời nói Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định lưu tại cái này trong đội ngũ. Chính là cảm thấy, như vậy tồn tại kỳ thật rất thoải mái. Tuy rằng trong xương cốt tàn bạo, thì huyết thường xuyên chi phối hắn đại não, nhưng là cùng những người này ở bên nhau chính mình sẽ có loại mạc danh yên ổn cảm. Thật giống như hắn cũng có da giống nhau. Hắn không nghĩ lẻ loi một người, cho dù là ở cuối cùng nhật tử, cũng không nghĩ. Đỗ lang biệt thự, vẫn nhiều nhiều tiểu đội cùng nam nhân thương thảo kế tiếp hành động. Đỗ lang cùng mấy người trước nói căn cứ bố cục cùng với viện nghiên cứu cùng căn cứ cao tầng lâu nội bố cục, hắn nói đại khái một giờ, sau đó ngẩn đầu thấy được như cũ vẻ mặt vô tri mọi người không cấm có chút miệng khô lưới khô. Không phải, các ngươi căn cứ rốt cuộc vì cái gì tuyển các ngươi ra tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Đỗ lang có chút bất đắc dĩ. Vân nhiêu nhiêu nhún nhún vai, có thể là xe mặt. Không có quan hệ, ta vừa rồi đã đem đỗ tiên sinh ngươi nói lộ tuyến vẽ ra tới. Lưu Thiên Thụy rơ lên chính mình trong tay giấy trắng Tươi cười thập phần sáng lạ, bất quá căn cứ này thật sự ở bán gia tang thi thì sao? Lạc tuyên ngừng đầu, biểu tình có điểm nghĩ mà sợ. Nếu là ngày đó hắn ăn xong kia khối thì làm. Đỗ lang gật gật đầu, tiểu đảo cao tầng muốn dùng cái loại này thì tới khống chế căn cứ bình thường của chúng, bọn họ tưởng chiếm địa vì vương. Thủ đoạn tuy rằng có chút ghê tẩm bất quá không thể không nói thực dùng được, hiện tại tiểu đảo nội đại bộ phận người đều đã trở thành con rối Đó là có ý tứ gì? Cái này tiểu đảo viện nghiên cứu kỳ thật mới là lớn nhất lũ ác tính. Bởi vì có bọn họ dược tề chống đỡ, căn cứ này người thường sẽ không bị tăng thi thịt trung sở hàm virus cảm nhiễm, nhưng là virus sẽ ở bọn họ trong cơ thể không ngừng tích lũy, cho nên những người này yêu cầu định kỳ dùng khắc chế tăng thi virus dược tề. Dược tề là cái gì? Chính là tăng thi thịt. Tăng thi thịt virus cũng có khắc chế này phát tác dược tề, nhưng tựa như ma túy giống nhau, bọn họ yêu cầu định kỳ dùng mới có thể bảo đảm chính mình bất biến gì Đỗ lang nói, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cho nên đâu, lao đông tây. người trước kia cũng không phải là cái sẽ lo chuyện bao đồng chủ. Quỷ mạc tiều chân bắt chéo nhìn đỗ lang, khinh thường nói. Đỗ lang cười gật đầu, ngươi không có cảm giác cái này viện nghiên cứu phong cách hành sự rất quen thuộc. Quỷ mạc một chút ngồi thẳng thân mình, tuấn mị trên mặt cũng hiện lên một tia lạnh leo. Ngươi nghiêm túc, không lừa giả dối trẻ. Nam nhân khỏe miệng rơ lên, vẻ mặt ta liền biết ngươi sẽ như vậy biểu tình. Ta hiện tại liền đi tặng cái kia phá phòng thí nghiệm. Quỷ Mạc trực tiếp tạt bao, trong nháy mắt bảo tẩu. Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp trọng quyền xuất kích đem hắn hung hang ấn ở trên sofa, cho ta ngồi xong. Cuối cùng đem phòng thí nghiệm để lại cho người tặc. Quỷ Mạc. Cho nên chúng ta chủ yếu mục tiêu là viện nghiên cứu. Vân Nhiêu Nhiêu tự hỏi, căn cứ Đỗ Lang cung cấp tin tức ý nghĩ một chút rõ ràng. Nhưng là viện nghiên cứu ta vào không được, bởi vì nơi đó có người nhận thức ta, nếu ta xuất hiện nói bọn họ nhất định sẽ có điều cảnh giác. Đô Lăng mở miệng nói. Vân nhiều nhiều nghe Đỗ Lang nói như vậy, trong này, đồng nhiên nàng ánh mắt sáng ời, có lẽ có một người có thể giúp chúng ta. Mụ mụ, ta đói không đến 2 tuổi hài tử dùng suy yếu thanh âm nhỏ giọng nói. Nữ nhân vội vàng che lại hài tử miệng, nàng túi đầu hướng chính mình bảo bối cười cười. A bảo là như thế nào đáp ứng mụ mụ, chúng ta không thể ở viện nghiên cứu nói chuyện đúng hay không. Ngoan A bảo bối, đợi lát nữa mụ mụ tan tầm về nhà cho ngươi làm ăn ngon có được không. Nữ nhân từ ái mà sờ sờ nam hài đầu tóc, nhưng là tâm tư lại đang không ngừng ngầm chầm. Tiến sĩ gần nhất cảm xúc biến hóa lại lớn không ít, dung dị năng giả tiến hành thực nghiệm nhiều lần thất bại, người đã chết một đám lại một đám, căn cứ nội vật tư cũng càng ngày càng ít. Nàng đã hai ngày không có lánh quá tiền lương. Cái loại này thịt, chính mình tiện mệnh một cái ăn liền ăn, nhưng là hài tử không thể ăn. Không có tiền lương a bảo liền không có đồ ăn ăn. Làm sao bây giờ đâu? Nàng bất an mà xoa xoa tay. Nhìn thoáng qua thời gian, đem hài tử đặt ở y y lâu lại dùng quần áo che lại nam Hải thân mình ôn thanh nói. Bà bối, cùng mụ mụ ước định hảo Nga, không thể ra tiếng được không? Lời còn chưa dứt, tự cách gian thượng không gian một cái đầu chậm dại vươn tới nhìn nữ nhân. Lưu trợ, buổi chiều hảo vịt nữ hài ngọt mềm thanh em lại đem nữ nhân sợ tới mức cả người run lên. Cách gian, lưu trợ vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn vân nhiêu nhiêu Ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Vân Nhiêu Nhiêu không nói gì chỉ là vươn tay tới đưa cho tiểu Nam Hải một túi sữa bò cùng bánh quy, sau đó sở sở Nam Hải đầu nhỏ. Lưu Trợ ánh mắt nu hòa một chút, lại nói ra nói cũng mang lên một tia mềm mại. Việc này ta làm không tới Vân Tiểu Thư, căn cứ bên kia ta không thể chơi vào, nếu là thất bại á bảo liền sống không nổi nữa. Vân Nhiêu Nhiêu lúc này mới ngừng đầu, Lưu Trợ, ngày đó ngài xem thấy trang thi túi biểu tình ta thấy. Ngươi không chỉ có là đáng thương những cái đó dị năng giả, ngươi cũng ở sợ hãi đúng hay không. Căn cứ này dị năng giả mỗi ngày đều ở lấy thịt thấy có thể thấy được tốc độ giảm bớt, ngươi sợ hãi cũng đến phiên ngươi đúng hay không. Thiếu nữ thanh âm tuy rằng nhẹ lại chân thật đáng tin, làm nữ nhân tâm tư dao động vài phần. Ngươi thật sự muốn tùy ý nửa đời sau liền rửa cái loại này ghê tẩm độ vật độ nhật sao. Mỗi ngày còn muốn sống ở sợ hãi chính mình biến dị thống khổ bên trong. Kia có thể làm sao bây giờ? Ta không có cách nào nha. Ta ngay từ đầu cũng cùng bên ngoài người giống nhau không biết đó là thứ gì. Tận thế đồ vật chỉ cần có thể lấp đầy bụng, ai sẽ tưởng nhiều như vậy. Chật trội trong không gian, nữ nhân cảm xúc rõ ràng thập phần kích động nhưng là lại không dám lớn tiếng nói chuyện đành phải thống khổ mà đẻ nặng chính mình thanh âm. Tiểu Nam Hải vốn dĩ ở ăn ngấu nghiến mà ăn bánh quy, thấy mụ mụ đông nhiên khóc vội vàng vùng bánh quy vươn gầy yếu cánh tay đi cấp mụ mụ sắt nước mắt. Mụ mụ không, khóc, bảo bảo không, ăn. Nói xong còn đem bánh quy đẩy đến vân nhiều nhiều trong lòng ngực, đồng thời con nuốt một ngụm nước miếng. Vân Nhiêu nhiều từ trong không gian lấy ra một ly linh tuyền thủy, nhìn Lưu trợ ngự khí thập phần nghiêm túc, người đem cái này uống lên, đây là một cái bác sĩ nghiên cứu chế tạo ra dược thể, có thể thanh trừ người bình thường trong cơ thể mỏng manh tang thi virus. Nếu cái này thật sự có thể cứu ngươi mệnh nói, ngươi liền tin tưởng ta một lần được không? Nữ nhân nâng lên mặt, thật lâu sau trầm mặc sau nàng dễ dụ mà phun ra một chữ, "Hảo." Chương 59 xông vào mã hóa phòng thí nghiệm. Chính văn chương 59 xông vào mã hóa phòng thí nghiệm. Nữ nhân ăn vào cái ly thủy, lặng lặng mà cảm thụ được chính mình biến hóa. Nàng là có thể cảm thụ ra tới chính mình trong cơ thể vi rút, cái loại này vi rút giống như là khiến người nghiện anh túc giống nhau, sẽ ở trong cơ thể kích phát ra quần quận không ngừng ngứa ý thẳng đến bọn họ nhịn không được đi tiếp tục dùng cái loại này thịt. Chính là nàng hiện tại lại cảm thụ không đến cái kia vẫn luôn trà tấn nàng cảm giác. Đây là lưu trợ vui mừng con xiết, tiêu tụy sợi tóc rũ ở nàng trên mặt che khuất nàng mừng như điên. Ngươi có rất nhiều như vậy dược tề sao Vân tiểu thư, nàng đội vàng kéo vân nhiêu nhiêu tay, vân nhiêu nhiêu giấy rủa một khắc sau lắc đầu, cái này dược tề thực chân quý, ta là ngẫu nhiên gian được đến, lượng không nhiều lắm. Nàng không dám đem chính mình linh tuyển thủy công bố với chúng, nàng rốt cuộc không phải thế giới này người, hơn nữa linh tuyển thủy như vậy nghịch thiên sửa mệnh đồ vật, nàng chỉ có thể trộm sử dụng. Ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể hay không trước đem tiểu bảo đưa tới an toàn địa phương. Nữ nhân dần dần kiên định trong lòng ý tưởng, trên mặt biểu tình cũng đều kiên nghị rất nhiều Vân Nhiêu Nhiêu đem nữ nhân cùng con trai của nàng đều đưa tới chung cư. Ta muốn như thế nào phối hợp các ngươi? Lưu trợ thủ biểu tình có chút khẩn trương, câu nệ đôi tay gắt gao nắm lấy Hải Tử thân mình. Cố Thanh Tử chung cư trong phòng bếp lấy ra mấy hộp sô cô lết cùng sữa bò, bãi ở trên bàn trà ý bảo Tiểu Nam Hải ăn. Tiểu Nam Hải nắm chặt mụ mụ cổ áo, khát vọng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi hẳn là rất quen thuộc viện nghiên cứu địa hình đi. Vân Nhiêu Nhiêu nâng lên một ly trà. Đưa cho nữ nhân. Đại bộ phận ta đều rất quen thuộc, nhưng là viện nghiên cứu nội có một chỗ là tiến hành rồi mã hóa xử lý, người ngoài vào không được. Yêu cầu thân phận phân biệt tạp. Vân Nhiêu Nhiêu cùng cố thanh lướt nhau, mã hóa không gian, bọn họ muốn tìm tư liệu cùng hàng mẫu hẳn là liền ở nơi đó. Cái gì cấp bậc người có thể đi vào? Tiến sĩ cập trở lên. Nữ nhân uống một ngụm trà diệp, cảm thấy chính mình căng chặt tâm tình cũng thư hoan xuống dưới. Vân Nhiêu Nhiêu như suy tư gì gật gật đầu. Nhìn liếc mắt một cái bên ngoài tiệm vãn sắc trời xoay người trở về phòng. Nàng từ trong không gian lấy ra vài món hải tử giữ ấm quần áo cùng sữa bột, bánh mì. Ra phòng đưa cho nữ nhân. Này đó ngươi trước cầm, ngày mai chúng ta liền phải bắt đầu hành động. Cụ thể hành động chờ ngày mai buổi sáng ta nói cho ngươi. Lưu trợ cầm chính mình tưởng cũng không dám tưởng sữa bột tay đều đang run dậy. Nàng hải tử vừa mới 2 tuổi đúng là trường thân thể thời điểm. Đôi khi nàng nhìn bảo bối phát hoàng khô gầy khuôn mặt nhỏ hận không thể trực tiếp mang hài tử đi tìm chết, các nàng hai mẹ con còn có thể chết nhẹ nhàng một ít. Cảm ơn ngươi, Vân Tiểu Thương. Ta ngày mai sớm tới tìm tìm ngươi sau đó đem tiểu bảo lưu tại này. trầm trọng mẫu thân mang theo thấp thỏng tâm ly khai phòng ở, mà phòng trong dư lại mấy người liền tiếp tục ngồi ở trên sofa thương thảo kế hoạch. Này đó dị năng giảm một cái so một cái phế vật. Liên điểm này cường độ đều chịu đựng không nổi. Thạch tiến sĩ hung hăng mà đem trong tay dụng cụ hướng trên mặt đất một con ngã nhìn thực nghiệm trên giường lạnh băng thi thể chửi ầm lên lưu trợ thủ thật cẩn thận mà thu thập tiến sĩ lộng tới trên mặt đất dụng cụ phế phẩm không dám ngừng đầu ta nhớ do thượng kỳ thực nghiệm có phải hay không có một cái chọn dùng dị năng giả mẫu máu hậu kỳ không tham dự thực nghiệm bởi vì số liệu quá yếu thạch tiến sĩ vững vàng giọng nói hỏi đích xác có nguyên nhân vì thân thể của nàng căn bản chịu đựng không nổi một vòng thực nghiệmêu nàng lại đây đồng kỳ thực nghiệm thể đều chết mất Liền dùng nàng thử một lần đi Thạch tiến sĩ kiến giải thượng nữ nhân còn có chút do dự Con ngươi trầm xuống Như thế nào, lời nói của ta không hảo sự Ngài là ở kêu ta sao Một cái nhẹ nhàng linh hoạt thân mình từ xa ngang thượng nhảy xuống Khẽ vô sinh lợi mà xuất hiện ở tiến sĩ phía sau Tiến sĩ còn không có tới kịp quay đầu lại Quỷ mạt một cái trùy thủ trực tiếp xuyên thấu hắn hầu kết Thuận tiện rôi tay cầm thân phận của hắn tạp Làm ta sợ muốn chết lưu trợ thủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất mồm to hô hấp. Vân Nhiêu Nhiêu nâng lên thủ đoạn nhìn xem đồng hồ, thời gian mau tới rồi, cố thanh bọn họ hẳn là đã giải quyết máy theo dõi cùng an bảo thất, chúng ta cũng đi ra ngoài. Lưu trợ thủ mang lên mặt nạ bảo hộ, lãnh hai người đi ra phòng thí nghiệm. Trắng tinh, lạnh băng trong không gian tràn ngập khó nghe nước sắt trùng khí vị, phản phất ở che dấu cái gì. Ba người một cái quẻo vào gặp một cái phòng thí nghiệm nhân viên, Vân Nhiêu Nhiêu một cái thủ đao trực tiếp đem này đánh bựng sau kéo dài tới bên cạnh phòng trống. Các người liền trực tiếp xông vào sao Lưu trợ thủ trong lòng bàn tay thấm ra rất nhiều lạnh hãn, nàng cho rằng những người này là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, kết quả bọn họ lại là muốn xông vào, chính mình tác dụng chính là cho bọn hắn dẫn đường. Vẫn nhiều nhiều gật gật đầu, thấy hành lang cuối chỗ chính mình đồng đội mới từ phòng điều khiển đi ra. Nàng phất tay ý bảo mấy người lại đây, ngươi yên tâm, nếu đợi lát nữa có nguy hiểm chúng ta sẽ ưu tiên bảo đảm an toàn của ngươi. Tiểu đội thực lực đều ở chỗ này, hơn nữa Đỗ lang cũng ở phòng thí nghiệm ngoại chờ đợi. Chỉ cần nàng phóng thích tinh thần lực hắn liền sẽ vọt vào tới, cho nên nhiệm vụ hệ số an toàn vẫn là mang cao. Lưu Thiên Thủy không tham gia nhiệm vụ lần này, bởi vì bọn họ muốn bảo đảm Lưu trợ thủ hài Tử an toàn nàng mới bằng lòng trợ giúp bọn họ. Đi qua một đoạn thật dài tối tâm hành lang, vẫn nhiều nhiều cẩn thận mà dùng tinh thần lực dò xét phía trước nguy hiểm. Đột nhiên, một trận màu đỏ la rẻ kiểm tra đo lường đến người ngoài tiến vào ý đồ trực tiếp công kích mấy người, lại bị Lạc tuyên Lôi Hoa cuốn lấy trực tiếp lộng hỏng rồi nó phóng thích cảnh báo dụng cục khẩu. Chính là nơi này. Lưu trợ rối tay chỉ vào trước mặt kia phiến thoạt nhìn cùng mặt khác môn cũng không có cái gì sai biệt môn, có điểm sợ hãi. Người theo lộ chạy nhanh trở về đi, đừng ở phòng thí nghiệm lưu lại, trực tiếp hồi chúng ta chung cư là được. Vân nhiều nhiều hướng nữ nhân nói nói, sau đó cầm lấy thân phận phân biệt tạp, tích, một tiếng đại môn chậm rãi mở ra, lưu trợ thủ cũng hoảng loạn mà thoát đi cái này địa phương. Chống vắng, hư vô. Vân nhiều nhiều hoảng hốt gian cho rằng chính mình đến nhầm địa phương. Bởi vì cái này địa phương thật sự không giống như là phòng thí nghiệm, như là bị người dựng lên một bí mật không gian. Nơi nơi đều là màu trắng, bạch lệnh người đôi mắt đều có chút phát đau. Nhẹ nhẹ vòng vòng xương trắng tràn ngập với không gian nội, mấy người vừa tiến đến, phía sau môn cũng chẩm dãi đóng cửa. Vẫn nhiều nhiều trinh lăng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đồng đội. Quỷ ma sắc mặt biểu tình thập phần mất tự nhiên, ta chán ghét cái này địa phương. Nói còn dối tay loát loát chính mình cổ hào ý đồ làm chính mình thả lỏng một ít Mấy người theo xương trắng đi phía trước đi, lúc này mới phát hiện bí mật này không gian cơ hồ có toàn bộ sân bóng như vậy đại. Sương trắng càng đến chỗ sâu trong càng dày đặc, nhất nùng địa phương thậm chí thấy không rõ phía trước có thứ gì. Không biết đi rồi bao lâu, vẫn nhiều nhiều đống nhiên cảm thấy chính mình chạm được một mặt lạnh băng. Như là pha lê bộ ráng. Nàng vươn tay xoa nhẹ một chút hai mắt của mình, tới gần pha lê ý đồ làm chính mình có thể thấy rõ đây là thứ gì. Pha lê đồ vật cũng chậm rãi quay đầu tới cùng nàng đối diện ta tìm được cơ quan. Lạc Tuyên thanh âm từ xa xôi địa phương chuyển tới, theo hắn ngón tay rơi xuống, xương trắng dần dần tiêu tán. Vân Nhiêu Nhiêu cũng hoàn toàn thấy rõ cùng nàng gần cách một tầng pha lê đối diện đồ vật bộ dáng. Là một con sơn dương tang thi, sơn dương đầu nửa mở ra lộ ra bên trong hắc màu xanh lục, góc, bên trong thậm chí sinh trưởng ra vài sợi xanh đậm chồi non. Nó sam trắng đôi mắt cùng Vân Nhiêu Nhiêu đối diện, Vân Nhiêu Nhiêu thế nhưng quỷ dị mà cảm giác này chỉ sơn dương ở hướng chính mình mỉm cười. Không sai. Nó chính là ở mỉm cười Theo Sơn Dương miệng càng liệt càng lớn vẫn nhiều nhiều trực tiếp sợ hãi Mà sau này ngã vào một cái rộng lớn ôm ấp Nam nhân vươn tay tới che lại Nữ hài đôi mắt Một đôi con người lạnh băng thập phần Như vậy ghê tởm đồ vật Đảo thật là bọn họ phong cách Chương 60 tạc hủy phòng thí nghiệm Chính văn chương 60 tạc hủy phòng thí nghiệm vẫn nhiều nhiều hoán thật lâu mới Từ kia chỉ Sơn Dương mang cho chính mình Thị giác đánh sâu vào trung hoán lại đây Đây đều là thứ gì nàng ánh mắt theo ước chừng 2 mét cao pha lê dụng cụ đi phía trước tìm kiếm. Lọt vào trong tầm mắt mười mấy cái pha lê bình trùng, trang hình dạng khác nhau, chủng loại bất đồng tăng thi giống loài. Hơn nữa mỗi một con đều còn bảo tồn ý thức, mở to xám trắng trong mắt không tiếng động mà cùng bọn họ đối diện. Vẫn nhiều nhiều sau này lui hai bước, nuốt một ngụm nước miếng. Cái này phòng thí nghiệm rốt cuộc muốn làm gì? Này đó động vật thoạt nhìn không giống như là bị cảm nhiễm, đảo như là bị nhân vi mà cải tạo thành dáng vẻ này quỷ mạn cầm lấy trùy thủ ở lòng bàn tay lao lao, bẽ nghĩ mà nhìn này đó đáng thương xuất sinh. Thật là đáng thương đâu. Vân Nhiêu Nhiêu nghĩ mà sợ mà xoay người, nhìn về phía cố Thanh cùng lạc tuyên. Chúng ta chạy nhanh tìm tư liệu đi, ta cảm thấy cái này địa phương thật sự không an toàn. Mấy người phân công khởi công tới bắt đầu tìm kiếm phòng thí nghiệm nội có thể tìm được tư liệu. Vân Nhiêu Nhiêu biết phòng thí nghiệm nhân viên thực mau liền sẽ phát hiện không thích hợp tìm tới môn tới. Nàng vội vang mà ở trên bàn tìm kiếm trần kinh theo như lời có chứa một phần đặc thù đánh dấu văn bản tư liệu Thời gian một chút qua đi, cảnh báo khí khôi phục bình thường Kiểm tra đo lường đến mấy người hơi thở sau toàn bộ viện nghiên cứu đều bị tiếng cảnh báo chấn tỉnh Nhiêu nhiêu, ta tìm được một phần Lạc tuyên cầm một phần màu lam giấy chất tư liệu hướng vân nhiêu nhiêu hô Vân nhiêu nhiêu nhìn chính mình trong tay cùng cố thanh trong tay rõ ràng cùng lạc tuyên giống nhau văn kiện Lâm vào trầm mặc Nào một phần đúng vậy Quỷ mặt ở một bên hữu nghỉ nhắc nhở nói, có lẽ ngươi có thể đều lấy đi. Vân Nhiêu Nhiêu sừng sốt, hảo ra hỏa, chính mình giống như vừa rồi bị dọa tròn váng, thế nhưng liền cái này cũng chưa nghĩ đến. kia còn tìm cái gì tìm, nàng vươn tay trực tiếp đem to như vậy không gian nổi sở hữu tư liệu, máy tính còn có cái bản tất cả đều thu vào trong túi. Bên ngoài đã có vội vàng bước chân chuyển đến. Quỷ mặt vươn tay dắt lấy Vân Nhiêu Nhiêu tay, màu đen vật chất nháy mắt bao bọc lấy nữ hải còn có cố thanh cùng lạc tuyên Nó giơ lên ba người đem ba người chậm dai hướng về phía trước đưa đi. Màu đen vật chất thuận theo căn nuốt bản năng, Sở Hữu ngăn trở nó con đường phía trước đồ vật khoảnh khắc tức đều bị nó ăn mòn rớt. Vân Nhiêu Nhiêu vội vàng về phía hạ nhìn lại. Vân Nhiêu Nhiêu, người đã nói phòng thí nghiệm cuối cùng để lại cho ta tạc rớt. Hắn chán ghét cái này phòng thí nghiệm Sở Hữu khí vị, hắn muốn nó vẫn diệt ở cái này địa phương. Ba người mê măng mà đứng ở phòng thí nghiệm ngoại một khối trên đất trống, xem nhân viên an ninh không ngừng mà ở phòng thí nghiệm ra vào bọn họ vì cái gì không nghi ngờ chúng ta. Lạc tuyên ăn mặc từ thực nghiệm nhân viên nơi đó thuận tới một thân áo bờ lạc trắng, mang theo tơ vàng mắt kính trầm mặc. Vân nhiêu nhiêu lắp đầu, nàng cảm thấy hết thẻ đều huyền huyền cực kỳ. Sẽ cởi sân dương, thành xếp thành đôi tư liệu, liền trượng cũng chưa đánh chiến dịch. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực phế sải cờ, cờ Bất quá nàng phát hiện một việc, đô lang không thấy. Kêu hóa không thể là đem ta lừa đi. Lạc tuyên hung hăng mà nói Vân Nhiêu Nhiêu còn chưa nói lời nói, phía sau phòng thí nghiệm thanh, đất bằng nhắc lên một trận sóng xung kích, hoảng sợ chiếu dọi ở mọi người trên mặt, phòng thí nghiệm nổ mạnh kiến trúc mảnh nhỏ hướng bốn phía tan đi. Chỉ 5 giây, vừa rồi còn đứng lặng ở bọn họ phía sau vật kiến trúc đã bị nổ thành phê tích. Sương khói lượn lờ trung Vân Nhiêu Nhiêu bất an mà hướng trong nhìn lại. Không có người. Kìa quỷ mặt đâu. Nàng đông nhiên có một loại dự cảm, nàng đông nhiên quay đầu lại, quả nhiên nam nhân khỏe miệng dơ lên Cả người đều thần thái phi dương mà đứng ở chính mình phía sau. Bên cạnh còn có đô lang. Vân nhiều nhiều kích động mà nhào lên trước, ôm lấy quỷ mạc. Người làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng người cùng phòng thí nghiệm đồng quy vô tận. Lạc tuyên nhìn đã thành công bị rời đi lực chú ý căn cứ nhân viên. Trước đừng lừa tỉnh, chúng ta đi về trước. Mấy người trở về đến chung cư, chuyện thứ nhất là sẽ xuống trên mặt ra người mặt nạ. Mấy người tháo xuống không thuộc về chính mình mặt, cảm giác chính mình rốt cuộc có thể hô hấp lại đây. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn Lạc Tuyên, đồng nhiên cảm khái nói. Lạc Đại ca, kỳ thật ngươi cũng rất xoái. Chủ yếu ngươi vừa rồi dáng vẻ kia thật sự là lớn lên thực đáng kinh ta vừa rồi rất nhiều lần thiếu chút nữa cười chẳng ai. Lạc Tuyên, ta cảm ơn ngươi Nga. Những người này mặt nạ ra vẫn là Đỗ Lang đem chính mình chân quý đem ra mượn cấp mấy người. Tuy rằng có điểm cách hứng, bất quá Đỗ Lang nói đúng, phòng thí nghiệm máy theo dõi không chỗ không ở, nếu như bị chiếu đến thật mặt nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng Dựa theo đỗ lang theo như lời, cái này phòng thí nghiệm chỉ là cái kia tổ chức một cái phân điểm. Vân Nhiêu Nhiêu cảm thụ được chính mình trong không gian phô rừng ở mà tư liệu, không cấm những mày Tuy rằng không bắt được hàng ngẫu, nhưng là nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành. Chúng ta phải rời khỏi sao? Cố Thanh nhìn ngoài cửa sổ hốn loạn chấn kinh đám người, nhẹ dọng hỏi. Vân Nhiêu Nhiêu cũng do dự một chút. Chính là căn cứ này vẫn là sẽ tiếp tục luyện tạo tang thi thì ta. Liêu Thiên Thủy ôm A bảo, không tán thành bọn họ liền như vậy rời đi Dài rong trầm mặt sau, nữ hải ngầm đầu. Nếu không chúng ta, lại làm một phiếu. Mấy người liếm nhau, sôi nổi cười. Cảm ơn ngươi nha, Vân Cô Nương. Lưu trợ thủ nhìn đôi ở chính mình trên giường đồ ăn, chân thành cảm tạ nói. Vân nhiều nhiều lắp đầu, bất quá trong khoảng thời gian này khả năng muốn phiền tói ngươi đường ra cửa, ngươi phòng thí nghiệm bên kia công tác cũng thất bại. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tìm được tân công tác. Nữ nhân lắp đầu, ta trên người hiện tại đã không có cái kia không chế ta độc dược. Tiêu Kỳ thật ta đi làm gì đều có thể mạng sống. Ta hiện tại chỉ cần đem A Bảo lôi kéo đại, khắc cũng cũng không dám suy nghĩ. Vẫn nhiều Nhiêu thật sâu địa sung nữ nhân cúc một cùng, sau đó xoay người rời đi. "Sẽ tốt. Mặc dù là ở mặt thế, chỉ cần không buông tay sinh hy vọng, tổng có thể khuy đến một đường sinh cơ." Đỗ Lang rượi vào trên sofa, đầy mặt kháng cự. "Ta không đi, ta tới đây là vì tạc phòng thí nghiệm. Cái kia nhà kho lại cùng ta không quan hệ." Vân Nhiêu Nhiêu ngồi ở nam nhân bên người, Nhìn về phía quỷ mặt sau đó lại xem hồi đô lang. Đầy mặt đều đang nói, ngươi đừng quên chính mình lúc trước cầu ta cái gì, hừ. Đỗ lang trầm mặt một giây, hành, yêu cầu ta làm gì. Vẫn nhiều nhiều lúc này mới tươi đẹp cười, Đỗ lang ca ngươi thích mặt tì sao. Đỗ lang vừa mới chuẩn bị cầm lấy điên động tác một đốn, nghi vấn biểu tình thế nhưng có vẻ có một phân ngốc manh. Song bạc trong đại sảnh, tiếng người hồn ảo. Căn cứ cao tầng sôi nổi cầm cốc có chân dài, thảo luận ngày hôm qua phòng thí nghiệm nổ mạnh sự tình Người cũng không biết, căn cứ vừa rồi phát xuống kia mấy cái truy nã phạm ảnh trụ, ai ô ô, lớn lên kêu kêu một cái xấu. Một cái vũ mị bà thím trung niên đồ khoa trương đỏ thấm môi, làm càn mà cười. Bên cạnh cầm khay du tẩu ở khách nhân chi gian phục vụ sinh bước chân dừng một chút, sau đó tránh ra. Hiện tại kia giúp lao đông tây cũng bị chết không sai biệt lắm, cũng nên ta thượng thủ. Đại sảnh bên một cái bịt kín tối tăm căn nhà nhỏ, một người nam nhân chậm dại nói. Mà hắn chức người. Một người nam nhân bị bốn đại hán hung hăng mà ấn đến trên mặt đất. Nam nhân mặt bị bảo tiêu ấn trên mặt đất cọ sát, hắn gian nan mà mở miệng. Đại ca, ngươi không thể làm như vậy. Ngồi ở sofa nam nhân nghe được chính mình đệ đệ nói như vậy, khinh thường mà cười, dơ tay đem chính mình trong tay chẳng bẩn chậm dại ngã vào đệ đệ trên mặt. Đệ đệ, ngươi nói ngươi nếu là làm một cái nghe lời cậu có bao nhiêu hảo. Một hai phải học nhân ra làm cái gì ngầm hành động, ngươi chơi quá ta sao. hắn tinh xảo dày ra trực tiếp dẫm tới rồi nam nhân trên mặt Dẫm đạp hắn cuối cùng tôn nghiêm. Ở cái này địa phương, ta chính là vương. Không ai có thể khiêu khích ta địa vị, bao gồm ngươi. Nói nam nhân hướng mấy cái bảo tiêu xua xua tay, ý bảo đem người xử lý rớt. Loại này vô dụng, chỉ biết phát ra thiện tâm sâu, lưu trư chỉ biết bại hoại tâm tình của hắn. Hồi lâu, phía sau không có động tính. Hắn bất mãn mà xoay người, chỉ thấy bốn đại hán đều bị màu đen ti hung hăng mà quấn quanh trụ không thể động đậy cũng không thể nói chuyện. Hắn vừa muốn kinh hô. Một phen trùy thủ liền để ở hắn cổ động mạch chỗ. Ra công tang thi địa điểm, ở đâu? Thiếu nữ thanh ấm như lưới dao sắc bén giống nhau lạnh băng, hiển nhiên là không nghĩ cùng loại này xuất sinh không bằng người tốn nhiều miệng lưỡi. Chương 61 cao tầng thay máu. Chính văn chương 61 cao tầng thay máu. Nam nhân cứng đờ thân mình muốn xoay người sang chỗ khác xem một cái lấy trùy thủ uy hiếp chính mình người, đầu mới vừa chết đi một phân, quanh ở cổ chỗ trùy thủ liền hướng hắn thịt thâm nhập một phân. Trùy thủ thực mau liền ở hắn làn ra thượng vẽ ra một đạo không cạn vết máu. Ta nói ta nói. Hắn cảm nhận được phía sau người không kiên nhẫn, vội vàng nói. Đại hắn nói xong giam giữ những cái đó tăng thi địa điểm sau. Vân Nhiêu Nhiêu trực tiếp một cái thủ đao đem này đánh vượng sau đó vứt cho phía sau quỷ mạt Hai ta mang theo thứ này đi trước, lạc tuyên bọn họ còn muốn ở chỗ này xử lý dư lại người. Quỷ mạt gật gật đầu, trực tiếp khiêng nam nhân đổi kịp Vân Nhiêu Nhiêu bước chân. Mang ấm hoành nằm nam nhân trên người nặng bốn cổ thi thể Không thể động đậy, hơi hơi giấy rủa một chút ý thức cũng dần dần mơ hồ. Vẫn nhiều nhiêu cùng quỷ mặt lần thứ hai đi tới lần trước địa điểm. Dựa theo vừa rồi quỷ mặt khiêng nam nhân nói, tăng thi xưởng đã nhiều ngày đã đình công. Bởi vì phòng thí nghiệm bị tắc hủy, đại bộ phận thực nghiệm nhân viên đều ở kia tràng nổ mạnh trung bị nổ thành hôi. Tăng thi xưởng tự nhiên mà vậy chỉ còn thiếu chế thịt dược tề. Vẫn nhiều nhiều từ nam nhân trên người nhảy ra một phen chìa khóa, sau đó dùng sức mà cắm vào nhà kho đại môn. Cơ mở. Hai người chịu đựng tanh tửi, thấy bên trong toàn cảnh. Tăng thi như con kiến giống nhau sống ở ở một cái nho nhỏ cách dàn đã nhiều ngày chưa ăn cơm chúng nó nhìn thấy vân nhiêu nhiêu cùng quỷ mạc sôi nổi hướng hai người mở ra chính mình buồn máu mồm to. Tăng thi đầu lưới đều bị nổ. Vân nhiêu nhiêu nhìn bọn họ máu chảy đầm điệm miệng, thế nhưng đối loại này sinh vật cảm thấy một tia thương hại. Bất quá nàng cũng không có thánh mẫu nào thật lâu, gần 3 giây nàng trở về bình thường. Quỷ mạc, nơi này có cao dai tang thi sao? Vân Nhiêu Nhiêu nhìn lại đàn hư một đám ngao ngao quái, nghiêng người hỏi. Quỷ mặt gật gật đầu, có, không ngừng một con. Vân Nhiêu Nhiêu nhìn chung quanh một chút bốn phía, phỏng trừng một chút tăng thi đàn số lượng. Dựa theo nhiệm vụ lượng tới nói, nàng nếu muốn mua sắm nước thuốc nói liền yêu cầu thành trước hai nhóm cao dài tăng thi. Cao dài tăng thi cũng không phải là nơi nơi có thể thấy được, cho nên hệ thống cho nàng phóng đại phạm vi. Thanh trước một đám đựng cao dài tăng thi tăng thi đàn, có thể đạt được 500 đồng vàng. vậy phân hai Trước nhìn xem thử xem, hai người kéo người kia hình bao tải, thoán thượng nhà xưởng nội điếu lương. Quỷ mặt một cái dị năng đoàn, đóng cửa một nửa tăng thi đại lung bị trực tiếp mở ra. Vô số tăng thi trực tiếp hướng ba người hập vào trước mặt. Đại bọn họ đều tập trung ở bên nhau khi, móc ra chính mình chân quý đã lâu đại bảo bối, la dẹp pháo. Một pháo hoanh qua đi, một nửa tăng thi trực tiếp đương trưởng hỏa táng thành cho. vẫn nhiều Nhiêu nhìn nhiệm vụ giao diện biểu hiện đến chướng 500 đồng vàng, hơi hơi nhúng mẩy. Nga đây là tiền tài hương vị quỷ mặt lại vứt ra một cái dị năng đoàn đem mặt khác một nửa tang thi phóng ra suy yếu ngao ngao quái nhóm xấu hổ mà xúc ở bên nhau chính là không từ lồng sắt ra tới vẫn nhiều nhiêu thế nhưng còn từ chúng nó trên mặt đọc được một tia hoảng sợ ngao ngao quá nhóm người chính là ở câu cá mơ tưởng lửa thi vẫn nhiều nhiêu lắc đầu sách thời buổi này tang thi đều biến thông minh bất quá chúng nó xúc ở bên nhau bộ dáng càng thích hợp quanhhtạ lại là một cái pháo đoàn Tạm thời giam giữ tăng thi thịt kho đã hai mặt tường đều bị đánh xuyên qua, bắt đầu lọt gió. Vân nhiêu nhiêu vươn trùy thủ, cắt hoa còn ở giả bộ ngủ nam nhân. Lại giả bộ ngủ, khiến cho ngươi tiểu thịt tăng nhóm đem ngươi một ngụm một ngụm ăn luôn à. Nam nhân sợ tới mức một đắp sách, vội vàng mở to mắt hướng hai người lấy lòng mà cười. Cô nương ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ngươi chỉ cần lưu ta mạng chó một cái là được. Vân nhiêu nhiêu gật gật đầu, vươn chân đem nam nhân đạp đi xuống Bốn chân chiều mà nam nhân còn không có tới kịp thống khổ mà nhai răng, đã bị Vân Nhiêu Nhiêu kéo sở thừa không nhiều lắm đầu tóc hung hang hướng trên mặt đất một quan ngã. Ngươi vừa rồi nói cuối cùng ra công địa điểm ở đâu tới. Nam nhân run rảy ngón tay chỉ chỉ ngầm. Vân Nhiêu Nhiêu quả nhiên thấy có một chỗ gạch không thích hợp, quỷ mạt cũng thấy. hắn vươn chân hung hang một dậm bê tông gạch theo tiếng mà thoái. Vân Nhiêu Nhiêu trước đem nam nhân ném đi xuống, sau đó chính mình cũng đi theo đi xuống. Ngầm trong không gian chỉ có mấy cái tối tăm đèn vàng, vô số treo ở không trung miếng thịt tản ra canh hôi lương vị. Quỷ mạt cũng nhíu mày đánh giá này, đó giống sống heo giống nhau bị đổi chiều ở không chung mổ thăng phá bụng tăng thi, bọn họ sớm bị người dùng rượu chém đến hoàn toàn thay đổi. Vân Nhiêu nhiều đem nam nhân ném tới thất thượng, cầm lấy rượu ở hắn bên người cọ sát. Nam nhân bị dọa nước tiểu. Hôm qua vẫn là căn cứ một tay hắn hiện tại liền nửa quỳ rạp trên mặt đất, nước mũi rản rủa về phía Vân Nhiêu cầu tỉnh, làm nàng luồng tha chính mình. Vân Nhiêu Nhiêu cười lạnh một tiếng, ngươi đừng có gấp, không ngừng là ngươi, mọi người đều có phân. Nam nhân trinh lăng một chút, rõ ràng không rõ Vân Nhiêu Nhiêu ý tứ. Đông nhiên, từ mấy người xuống dưới cái kia đại động không ngừng mà có người ném đổ vật xuống dưới. Phúc, là một cái lại một cái thịt túi rơi xuống đất thanh âm. Vân Nhiêu Nhiêu nâng lên con ngươi nhìn này rốt bị ném xuống tới căn cứ cao tầng, ánh mắt lại vô nửa phần gọn sóng. Đều đến đông đủ. Lạc tuyên cùng cố thanh còn có lưu thiên Thủy ba người nhảy xuống tới Bọn họ vừa rồi đảm đương phục vụ sinh trà trộn tại đây bang nhân một đốn hảo tìm, đem tham dự chỉnh chuyện người đều làm đánh dấu. Giờ phút này nhóm người này đều bị bọn họ buộc chặt ném xuống dưới. Vân nhiêu nhiêu gật gật đầu, từ chính mình trong không gian lấy ra tam thùng xăng. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói a Mỹ nữ. Nam nhân quỳ trên mặt đất không ngừng mà hướng nàng dập đầu. Ta có tiền, ta có thật nhiều tiền. Ta còn có siêu xe cùng trang sức. Ta đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Ngươi đừng giết ta. Hắn dùng chính mình dơ bẩn tay bắt lấy Vân Nhiêu Nhiêu ống quẩn, cầu xin nàng. Đỗ lang, ngươi biết nhà hắn ở như vậy. Vân Nhiêu Nhiêu hỏi hướng bên cạnh người xem diễn nhìn thật lâu nam nhân. Đỗ lang chậm rãi từ bóng ma đi ra, không sao cả gật gật đầu. Nữ nhân này thật sự còn man hợp hắn ăn uống. Hắn vươn đầu lưới liếm một chút khỏe miệng. Ngươi yên tâm hảo đại thúc, ngươi an tâm đi. Trong nhà những cái đó thứ tốt ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố. Nói xong còn sợ nam nhân không tin An ủi mà vô vô bờ vai của hắn. Làm lơ đam súc sinh này gào giống cùng chửi rủa mấy người đem ngầm nhà kho góc cạnh đều sối thượng xăng. Một mặt hòa hoa, trực tiếp thổi quét toàn bộ nhà kho. Đây trời lửa lớn chung mấy người dạo bước đi tới bên ngoài quang minh chỗ. Chúng ta ở đây hiện tại. Lưu Thiên Thủy trần trời hỏi Vân Nhiêu Nhiêu. Vân nhiều Nhiêu hương phấn mà giống một cái hài tử, đi cái kia lão nam nhân trong nhà, siêu xe siêu xe. Châu đáo châu đáo.